Ăn túi đầu, nhìn cặp kia đại mà đen bóng đôi mắt, bên trong mang theo hoàng hốt sai lăng, còn có điểm sợ hãi. Nghiễm nhiên là không biết những việc này. Nàng cho rằng hư, phản nghịch chính là chịu chịu yên, uống chút rượu, phao phao quán nẹ hộp đêm. Ngay cả nàng chính mình sợ là cũng không thể tưởng được, cuối cùng nàng cũng nhiễm ma túy, quá đến sống không bằng chết, cả nhân sinh hủy đến hoàn toàn. Thật sự đê tiện dơ bẩn như nước bùn. Ta chính là tam hảo công dân. Một không phiêu nhị không đánh cuộc tam không hút. Quý Dương méo nàng mặt, đem nàng lại hướng trong lòng ngực ôm. Đao tinh có điểm hốt hoảng. Cuối cùng phòng có cái nữ uống say, bị hai cái nam vây quanh, lúc sau bị người giá đi rồi. Nàng có điểm sốt ruột, nhìn về phía Quý Dương, đối phương đương không thấy được. Nàng! Bị người mang đi khách sạn, có lẽ còn không phải khách sạn. Hắn nhàn nhạt trả lời, lời nói không có phập phòng. Kia! Hắn nghiêng đầu, nhìn nàng, sẽ phát sinh cái gì ta không biết, nhưng là hậu quả chính mình gánh vác đến khởi là được đào tinh trắng bệnh mặt, cả người đầu tráng váng nao trướng, suy nghĩ không ngừng bị đánh sâu vào. Quý Dương ôm nàng thời điểm nàng liền ngoan ngoãn nằm, buông xuống mắt đẹp cảm xúc kích động, suy nghĩ cái gì chỉ có nàng chính mình biết. Mạnh Sâm hôm nay hứng thu không tồi, bà chế mạch, lôi kéo tiếng nói chu lên, độc hại bọn họ lô thay. Mấy người ra tới thời điểm đã là dạng sáng, Mạnh Sâm cùng tô kha hàng lại thông đồng mấy cái giống cái, truy ở ngông mặt sau chuẩn bị đêm nay bắt lấy. Quý Dương nắm nàng hướng thang máy đi, đào tinh ngáp một cái. Mệnh nhọc. Hắn nghiêng đầu hỏi. ân, Không chỉ có vây, còn nhàm chán thật sự, là nàng cảm thấy nhất nhàm chán một lần, lần sau đều lười đến lại đến. Nàng không nghĩ như vậy lăn lộn chính mình. Thang máy mở ra, hai người đi vào, đóng cửa thời điểm, bên trong chỉ có hai người, quý dương một chút đem nàng đổ ở góc, túi đầu hôn nàng nở nàng đỏ thắm bên môi, tới một cái chần trọc cướp hôn. Hắn luôn là như vậy, bá đạo bắt lấy liền hôn. Vung ra lúc sau, đào tinh căn chính mình tiểu môi. Còn có thể nghe đến hắn nhạt nhẽo mùi thuốc lá, thang máy đột nhiên dừng lại, nàng xấu hổ đến tránh ở trong lòng ngực hắn. Thang máy mở ra. "Ân, ta hiện tại trở về, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Về đến nhà cho ngươi điện thoại." "Hảo." Nàng cảm thấy thanh âm quen thuộc, còn chưa ngẩng đầu, một đạo chất vấn thanh âm truyền đến, "Là ngươi?" Quý Dương sườn nghiêng người tử, Liêu Mỹ mắt nhìn về phía hắn, "Nga, ngươi a." Trung Tử Minh cắn răng, nắm chặt nắm tay, khớp xương đều ca ca, ca ở vàng vung lên nắm tay liền phải đánh qua đi, đào tinh dọa nhảy dựng, quý dương nhẹ nhàng đem nàng đẩy đến một bên, nghiêng thân mình tránh thoát, bắt lấy cánh tay hắn, đi phía trước đẩy, nhanh chóng đá hướng hắn hai chân, trung tử minh kêu lên một tiếng, quỳ xuống, hắn đâu chịu nổi loại này xỉ nhục, cái chán gân xanh bạo đột, xoay người phất tay sau này, quý dương trực tiếp bắt lấy hắn tay, đem hắn suy ở trên tường, xuống tay rất tàn nhẫn, đào tinh đều nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, nhẹ nhàng công tử trung tử minh đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Quý Dương nhìn hắn cười nhạo một tiếng, nhờ ngươi thật cảm thấy ta đánh không lại ngươi. Muốn thu thập ta. Ngốc niết. Cửa thang máy mở ra, hắn lôi kéo Đào tinh đi ra ngoài, nàng quay đầu xem một cái, trung tử Minh kêu kêu một cái chật vật, Phụt. Nàng cười ra tiếng. Nay đại để là nàng cảm thấy nhất thống khoái thời điểm, tâm tình một mảnh thoải mái. Như vậy vui vẻ. Hắn quay đầu xem nàng. Đào tinh gật gật đầu, bẹp bẹp miệng nói, trung tử Minh thích làm thấp đi ta phủng đảo nhược mính. Bởi vì Đào Nhược Mính không phải Đào Gia chính thức nữ nhi, nàng không cần tưởng cũng biết nàng về điểm này đáng thương lòng tự trọng. Không phải mới để ý. Phía trước ngươi chỉ là cùng ta nói chán ghét hắn, hiện tại xem ra là bởi vì hắn là Đào Nhược Mính có quan hệ. Mà Đào Nhược Mính là Đào Gia đại tiểu thư, thân phận của ngươi đâu. Hắn thuận miệng với hỏi, cũng không cố tình. Đào Tinh trầm mặc một hồi, nhìn hắn, Trung Tử Minh là Đào Nhược Mính bạn trai, ta là Đào Gia danh chính luôn thuận tiểu nữ nhi, ta mẹ mất sớm. Nàng mẹ mang nàng tái giá, minh bạch, quý dương gật đầu, ngụy phượng hoàng lạc. Hắn cũng không có bởi vì thân phận của nàng mà giật mình, liền trước hết nghe đến một kiện phi thường bình thường sự tình, chút nào không chú ý. Đào tinh không có dự đoán được hắn sẽ như vậy. Đi ra đại môn, nàng mới đột nhiên nhớ tới, sốt ruột nói, đem hắn đánh thành như vậy không có việc gì đi. Trung gia truy cứu lên. Trung tử Minh là Trung gia con trai độc nhất, thập phần chịu coi trọng. ngươi lo lắng sự tình cũng thật nhiều dư. Ta còn không có lo lắng ngươi lo lắng cái gì. Quý dương kia nón bảo hộ cho hắn, thượng máy xe, hai chân chống đất, nhanh lên, đi lên. Đào tinh mang hảo mũ, ngồi trên đi, ôm chặt. Hắn vừa dứt lời, nàng liền rũi tay ôm chặt hắn, đem khuôn mặt dán ở hắn phía sau lưng, phần phật một tiếng, máy xe đi phía trước chạy như bay. Đêm khuya hơi lạnh phong hoa ở trên má, kích thích mà lại thoải mái thanh tân. Đào tinh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn tuấn lãng mặt, đôi lông mày hướng lên trên dơ dơ lên. Có người bồi cảm giác, thật tốt. Chẳng sợ ở tại trong thành thôn phòng nhỏ nội, đi theo hắn ăn bên đường tiểu quán, một không cẩn thận dạ dày còn sẽ không thích ứng, nàng lại cảm thấy đây là nàng quá đến nhất an tâm nhật tử. Vô ưu vô lự, vùng trong lòng đại thách đầu, chẳng sợ uống cháo xứng dưa muối, đều không cần như vậy lo lắng để phòng cùng buồn bực. Vui vẻ thoải mái. đạo tinh. Một đạo áp lực lại phiếm lửa giận thanh âm truyền đến, quanh quẩn ở phòng ngủ lâu hành lang, đi ngang qua học sinh đều sôi nổi mắt. Đào Tinh trong tay cầm sách vở, nhìn đến đứng ở nàng phòng ngủ trước cửa Đào Nhược Mính, đối phương tựa hồ thực ý, nhìn về phía nàng thời điểm rõ ràng lại sửng sốt một hồi, tựa hồ ở xác nhận có phải hay không bản nhân. Nùng trang giễu mặt, đem tóc nhiệm đến lung tung rối loạn người như thế nào một chút liền thay đổi, lúc này Đào Tinh thân xuyên màu cam ngắn tay, hạ thân một cái quần jean, teo lên một đôi vải bản dày. Cư nhiên cho nàng một loại sạch sẽ thoải mái thanh tân ảo giác. Đào Tinh nện bước cứ theo lẽ thường, chậm gì gì đi qua. Cắm vào chìa khóa liền phải mở cửa Ta có việc tìm ngươi Đào nhược mính ý thức được chính mình xúc động Hoán hoán cảm xúc Đối với nàng khẩu khí như cũ không thế nào hảo Đào tinh còn không có dừng lại động tác Đào nhược mính một suất ruột Rồi tay ngăn lại nàng động tác Mới vừa sờ lên tay nàng Bị người một phen ném ra Có giám phóng A Ta không có thời gian cùng ngươi xả Đào tinh không kiên nhẫn nhìn về phía nàng Đào nhược mính bị nàng giống lên một câu Cường ổn định cảm xúc Thanh âm vẫn là nghẹn ngào Ngươi vì cái gì làm người đánh tử minh? Hắn cùng ngươi có cái gì thủ? Ngươi có biết hay không hắn xương đùi chết? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Nha nha nha, còn khóc, ngươi kia con mắt nhìn đến ta làm người đánh. Khóc cho ai xem đâu. Thiếu tới ô nhiễm ta lô thai. Đào tinh Tử trước đến nay nói chuyện hướng, đối nàng liền không sắc mặt tốt quá. Ngươi! Hắn nhìn đến ngươi, có cái gì ngươi có thể hướng ta tới? Nếu ta làm sai, ta có thể cùng ngươi xin lỗi nhưng là ngươi không thể liên lụy đến trên người hắn đào nhược mính tận lực duy trì chính mình hình tượng nhưng đích xác bị khí tàn nhẫn ngựa khí khống chế không được hảo đi hắn ác nhân trước cáo trạng ta đây cũng nói một chút ta ở cờ tờ vờ nhìn đến hắn cùng một cái nữa ấp ấp ôm ôm ngươi còn ở cùng hắn yêu đương đâu ta đương nhiên xem bất quá giúp ngươi nói hai câu hắn kêu ta đừng nói cho ngươi hành vi phi thường bất nhã quần áo đều cởi một nửa mặt sau cùng ta tranh chấp không biết như thế nào liền cùng ta bằng hữu đánh nhau rồi ngươi nói bậy Đào nhược Minh không tin. Ngươi cho ta nói bậy hảo, đối với gương nhìn xem ngươi đầu, nhìn xem có phải hay không thanh thanh thảo nguyên từng mảnh. Nàng hảo tâm ném xuống một câu, một lần nữa mở cửa. Đào tinh. Phanh. Môn đóng lại, suýt nữa không đụng tới nàng cái mũi. Đào tinh, ngươi ra tới đem nói rõ ràng nàng vỗ nhẹ nhẹ môn, không ngừng mở miệng nói. Đào tinh ngồi xuống, sung nhĩ không nghe thấy. Bạch bạch bạch. Tiếng đập cửa còn ở vang. Có bệnh A. Người khác đang ngủ có biết hay không? Cách vách phòng ngủ mở cửa, trực tiếp mắng một câu. Đào nhược Minh ngừng nghỉ. Đào tinh vẫn là rất lo lắng quý dương, cho hắn gọi điện thoại, không ai tiếp, lại đánh một cái, vẫn là không ai tiếp. Còn không có rời giường. Thời gian này điểm, khả năng thật không rời giường, cùng hắn đai ở bên nhau nhật tử. Gia hỏa này luôn là ngủ đến buổi chiều, sau đó ban đêm hoạt động. Trung tử Minh khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Nàng càng nghĩ càng lo lắng, đứng lên, cầm bao liền đi ra ngoài. Thượng xe taxi, báo địa chỉ. Cô nương, này lộ khai không bảo một hồi đều chuyển không ra. Tài xế ngừng ở một cái giao lộ, lời nói xin lỗi đối nàng nói. Tốt, cảm ơn A. Nàng trả tiền xuống xe. Căn cứ ký ức, hướng trong đi. hẻm nhỏ hẹp hẹp, mặt đường gập ghềnh May mắn nàng ăn mặc đất bằng dày, bằng không nhưng khó làm. Một đường hướng trong đi, thường thường còn sẽ gặp được mấy cái thanh niên lêu lỏng. Có một hồi còn chiều nàng muốn liên hệ phương thức. Nàng không hóa trang không nhuộm tóc bộ dáng đích sắc thực thanh thuần Khuôn mặt hóa nhuận, mũi cao thẳng Cái miệng nhỏ đỏ tươi, thảo người hỉ Không có Đào tinh ném xuống một câu, hướng trong chạy Này níu Bọn họ còn không có phản ứng lại đây Người đã không thấy bóng, dáng, hoa thiên hoa ngày sau Đích sắc cũng không như vậy lớn mật Đào tinh là thật sợ bị chảo Trăm mét lao tới tốc độ Lộc cục liền chạy lên lầu Từ trong bao móc ra chìa khóa mở cửa Hướng trên giường vừa thấy không ai Nàng tâm đột nhiên lột bột một chút, lại nhìn nhìn thời gian, mới 12 giờ rưỡi, hắn tuyệt đối khởi không tới. Đi đâu? Nghĩ đến Trung Tử Minh. Trung Gia Khai cũng là tiểu công ty, ở to như vậy thành phố A không tính cái gì, nhưng là phải đối phó một tên côn đồ vẫn là dư giả. Nàng liên lụy hắn sao? Đào tinh đột nhiên có điểm múi lên men, quể hoài cúi đầu. Tại đây làm cái gì? Bên hai đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm, đem nàng hoảng sợ, xoay người thấy là hắn, nàng đột nhiên phát gục trong lòng ngực hắn. Quý dương sau này lui nửa bước mới đứng vững, bớn cật cười, nào vào trong ngực tân chiêu số. Trung tử Minh xương đuổi chết, Nàng chôn ở ngực hắn, dầu dĩ nói. Trung gia sẽ không bỏ qua. Nếu là nàng chính mình còn hảo, lão nhân không có khả năng để cho người khác đánh chết nàng, nhưng hắn phải làm sao bây giờ? Ta cố ý. Hắn trả lời đến đặc biệt thiếu đánh. Hắn là trung gia con trai độc nhất, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Nàng mặt lộ vẻ lo lắng, ngươi không biết, hắn. Giải quyết. Quý Dương ôm nàng đi phía trước đi rồi hai bước, dùng chân quan trụ môn, trung nam con của hắn sao, cũng liền như vậy đi. Có ý tứ gì? Nàng không minh bạch. Ta đều nói ta tại đây khu vực đó là hốn nổi danh, điểm này việc nhỏ giải quyết không tốt. Tìm ta liền làm gì? Đánh ta một đốn. Ta đây làm hắn nhà máy sang năm đều lên không được ban. Quý Dương nhếch môi, nói đến cả lơ phất phơ, làm người vừa nghe liền không có gì mức độ đáng tin. Đào tinh nghe cũng vượng vượng hồ hồ, không phải. Này không phải đánh nhau có thể giải quyết vấn đề. Có thể giải quyết, vừa mới tới tìm ta, sám xịt đi trở về. Quý Dương đánh gãy nàng lời nói, gợi lên một mặt bị khí mà cười. Nàng như cũ lo lắng nhìn hắn. Không tin. A hắn sâu thẳm sáng ngời mắt đen nhìn nàng, nói sang chuyện khác, như thế nào. Tới nơi này là bởi vì lo lắng ta. Không phải ở đi học. Chạy thoát. Nha đầu, ngươi lại trốn học. Quý Dương đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, rũ mắt nhìn nàng. Lại không quan hệ, nàng đã sớm không thèm để ý, lão nhân sẽ không làm nàng bị khai trừ, vứt là toàn bộ đảo ra mặt. Xách, trở về đi học. Hắn lôi kéo nàng tay liền đi ra ngoài. Ta không. Nàng dãy ruột. Nghe lời. Thượng cái gì khóa? Có cái gì tốt hơn? Ta liền không, liền đại ở chỗ này, ngươi không phải cũng giống nhau đại ở chỗ này. Nàng ném ra tay. Quý dương đều phải bị nàng khí cười, ta vài tuổi. Ta hôm nay hai mươi lăm. Ngươi vài tuổi. Nghĩ ra được hôn xã hội. Ngươi còn không phải hôn. Nàng phản bác, nghiêng đầu không xem hắn. Hắc. Hắn duỗi tay qua đi, khơi mào nàng cầm, cưỡng bách nàng xem chính mình, ngươi còn giang thượng có phải hay không. Cảm thấy loại này sinh hoạt hảo. Dù sao không kém. Nàng nhíu môi. So trở về ai mắng cường, tuy nói mỗi lần nàng đều ngoài miệng chiếm thượng phong, thực tế đấy lòng đã sớm nghẹn một thân hỏa khí. Nội thương đều ra tới, như vậy đi xuống nàng phi hầm hực không thể. Quý Dương Trầm Thanh, sắc mặt cũng khó coi một ít, ngươi còn cảm thấy quan vinh. Tác giả có lời muốn nói, canh ba không cày xong không cày xong, hôm nay cày xong một vạn, tưởng nhiều mã điểm, nhưng là mã không đi vào, đầu tráng váng nao trướng. Anh anh anh, Mễ Nhi đi ra ngoài đi một chút, trước tiên ngủ ngon. Ác độc nữ xứng bạn trai, nam. Đào Tinh tưởng trả lời cảm giác con hảo, nhìn hắn mang theo sắc bén con người, lời nói tựa như bị tạp ở trong cổ họng. Vô pháp nói ra, nàng không sợ hắn. Nhưng có đôi khi lại sợ hắn, không nghĩ chọc hắn sinh khí, sợ hai người quan hệ nháo cương, ảnh hưởng cảm tình. Hiện tại lập tức lập tức cho ta trở về đi học, không hảo hảo đọc sách trong đầu tưởng cái gì đâu. Quý Dương lại lần nữa kéo lên hắn tay, đi ra ngoài. Lúc này nàng không dám ném ra, ở sau người buồn thanh, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Quý Dương dừng lại, xoay người, khiếp mắt xem nàng, đột nhiên liền ngâng lên tay, nào biết cái này nha đầu căn bản không sợ nàng, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn đột nhiên nhếch môi mà cười, tay bám vào nàng trên đầu, sờ sờ, thanh âm thuần thuần rất liếm hai, nghe lời điểm. Đào Tinh đấy lòng về điểm này, không tình nguyện cùng tiểu biệt nữ đột nhiên biến mất, cái loại này sủng nghịch dung túng ngữ khí, cho nàng một loại thực tâm an cảm giác, thậm chí đều có điểm tiểu vui sướng. Nàng Sở Hữu tiêu ngạo phản lịch, kỳ thật đều vì che giấu nàng hư không cô đơn cảm xúc, nhìn hắn, ngoài miệng vẫn là nói, vốn dĩ liền không có gì hiếu học. Lúc trước thi đậu cái này trường học cũng là vì đào nhược Mính thi đậu. Cả nhà đều cảm thấy nàng ghê gớm, nàng chính là xem không được đào nhược mính cùng Nguyễn Nhàn Dương mi thổ khí, cho nên nàng cũng nỗ lực hảo, vì chứng minh chính mình. nha đầu liền không có muốn làm sự, muốn học đồ vật. Quý Dương rũ mắt nhìn về phía nàng, lại lần nữa dò hỏi. Đào tinh tránh thoát hắn tầm mắt. Nàng đương nhiên là có. Đại học chuyên nghiệp là hán ngữ ngôn văn học, nàng tưởng hảo hảo đọc sách, làm văn học phương diện công tác, hoặc là có thể đường cái đại học lao sư. Hà tất để ý người khác khi chính mình làm cái gì, Quý Dương thở dài, nắm tay nàng tiếp tục đi xuống dưới, hào hào đọc. Quý Dương thuộc về cà lơ phất phơ lên giống cái lưu manh, đứng đắn nói chuyện lên còn có điểm đạo lý, đào tinh trên đường lại bị hăn giáo huấn một hồi, túi đầu giống cái nhận sai hài tử, liên cung bị làm ma chú dường như, chờ nàng hồi phòng ngủ, bừng tỉnh tỉnh ngộ, tức giận đến muốn tạm cái bàn, một cái tản mạn lười nhác hỗn nhật tử tên côn đồ cùng nàng nói không cần hỗn nhật tử hào hào đọc sách, nỗ lực tích cực hướng về phía trước. Lừa gạt ai đâu? Phòng bệnh. Tử Minh. Đau nhược mính đi vào phòng bệnh, nhìn một chân đang ở treo trung tử Minh, mày liêu nhữ chặt, đáy mắt phiếm đau lòng. Người đã đến rồi. Trung tử Minh nằm, suy yếu cười. Hắn một chân gãy xương, còn có một bàn tay cũng bị thương không nhẹ, đau đến chỉ có thể dựa thuốc giảm đau ngăn đau. Đánh tiểu hắn liền không ăn qua cái gì đau khổ, lần này bị thương như vậy trọng, hắn lửa giận ngập trời, âm thầm thề, không đem quý dương sinh sôi sống lột một tầng ra, hắn liền không họ chung khá hơn chút nào không. Nàng đi vào tới, nhẹ nhàng ngồi xuống, lo lắng nhìn trên giường bệnh hắn, mở miệng nói, ta hôm nay đi tìm Đào Tinh. Nàng chưa nói kết quả, quan sát hắn phản ứng, kỳ thật đối với Đào Tinh nói sự tình, nàng bắt được một cái điểm, Trung Tử Minh thật sự cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Phải biết rằng, nàng không tính Đào Gia Đại Tiểu Thư, hắn chính là Trung Gia con trai độc nhất, tại đây đoạn quan hệ chung, nàng ở vào hạ phòng, tự nhiên cũng có chút mẫn cảm đang y. nàng làm cái gì? Trung tử Minh chầm mặt, nghe thấy cái này tên liền chán ghét. Bộ dáng này dừng ở đào nhược mính trong mắt, lại là hắn trộn dạ. Đấy lòng khói tránh khỏi cũng có chút hoảng lên. Nữ nhân kia, cách xa nàng một chút, bệnh tâm thần. Trung tử Minh nhịn không được lại mắng một tiếng, ngày thường hào hoa phong nhã khí chất giờ khắc này cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta muốn đi hỏi một chút, nàng vì cái gì tìm người đánh người, có cái gì hướng về phía ta tới, ta có thể cùng nàng xin lỗi, nhưng là ngươi cùng nàng không có gì ân oán. Vì cái gì muốn nhằm vào ngươi? Còn hạ như vậy trong tay. Đào nhược minh nói hốc mắt liền đỏ, hắn lời này, dường như thật sự có cái gì bị đào tinh nhìn đến, cho nên mới không cho nàng đi đi. Nữ nhân để tâm vào chuyện vụn vặt công phu cũng không phải là giống nhau lợi hại. Nàng làm việc yêu cầu lý do. Trung tử minh nói ánh mắt vẫn là có điểm lập lòe, nghĩ đến chính mình trên người thương lại thêm tàn nhận ngữ khí, cho rằng cùng lưu manh ở bên nhau liền ghê gớm. Thật đúng là khi ta dễ khi dễ, chờ xem. Chuyện này tuyệt đối không để yên. Tuy là hắn trước đối quý dương động thủ, kia thì thế nào? Trên thế giới này, ai có tiền ai có quyền, đó chính là vương, chính là pháp. Một tên côn đồ mà thôi. Kia chuyện này làm sao bây giờ? Đào Nhược Mính khinh khinh nu nu lại ra tiếng. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, trước hảo hảo dưỡng thương, khôi phục thân thể. Ngươi cũng đừng quản, ta ba đã đi làm, lần này không cho nàng lột ra, nàng thật đúng là cho rằng chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Trung Tử Minh hừ lạnh một tiếng. Đào Nhược Mính nhìn hắn, trong đầu không trải qua cũng bắt đầu tưởng tượng Đào Tinh cùng cái kia tên côn đồ kết cục. Đào gia khẳng định là loạn thành một đoàn, đến lúc đó, Đào Vinh lại nên nổi trận lôi đình, Đào Tinh kết cục thật đúng là hảo không đến chạy đi đâu, cuối cùng vẫn là đến Đào gia hai cái hai vợ chồng già cho nàng cầu tình. Lúc này đây chọc tới chính là Trung Tử Minh, sự tình không nhỏ, Trung gia sẽ không bỏ qua, như vậy hai cái lao đông tây còn có thể nhẫn Đào Tinh bao lâu đâu? rốt cuộc người kiên nhẫn cũng là hữu hạ. Trung tử minh bị thương lúc sau tâm tình khẳng định kém, đào nhược minh lớn lên kiểu kiểu nhu nhu, đem nguyễn nhàn kia cổ nhu nhược chi khí học được mười phần, nhẹ giọng ăn ủy, sau đó lại vô điều kiện thỏa mãn đối phương nhu cầu, phóng thấp tư thái lấy lòng. thật là có hiệu. chờ nàng đi rồi, trung tử minh buồn bực tâm tình hảo không ít. đáng tiếc, trung phụ mang đến một cái không tốt tin tức. tác giả có lời muốn nói, ta phải một loại không nghĩ gõ chữa bệnh, lại phát tác, còn tạm tạm. ai? canh hai nhiều càng o, o. Ác độc nữ xứng bạn trai, sáu. Ba, một cái lưu manh mà thôi. Trung tử Minh lời nói khinh thường, có cái gì không hảo giải quyết. Hắn không giải quyết, chúng ta đây tìm người khác, chỉ cần đưa tiền, ai không làm việc này. Hắn căn bản không muốn chạy pháp luật con đường, hắn muốn ta quý dương hai tay hai chân, làm hắn gấp bội dâng trả. Lấy này phát tiết trong lòng chi hận. Tìm một vòng, nghe nói khôn ra che chở người, không ai dám động. Trung Nam cũng cảm thấy buồn bực. Sao có thể? Trung tử Minh vô ngữ. Phàm là tiếp xúc một chút trên đường, ai không quen biết không ra. Nay một mảnh xã hội đen lão đại, làm người thủ đoạn âm ngoan, sau lưng là bạch gia chống lưng, bạch gia chính là Hắc đạo xuất thân, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ thị sòng bạc hộp đêm. Mượn bài người, cuối cùng còn bị hắn đánh một đốn. Trung Nam Vững vàng thanh, sắc mặt cũng khó coi. Nhìn bị thương Trung tử Minh, kia chính là hắn duy nhất con trai độc nhất, lửa giận lại thăng một chút. Địa chỉ đâu? Không điều tra ra. Trung tử Minh lại tung ra một vấn đề. Trực tiếp vây đổ chính là năm người chảo không được, vậy 10 cái người là cái không được liền 20 cái phi cho hắn biết một chút lợi hại không thể. Trung Nam lắc đầu, lời nói chân trờ đây mới là ta cảm thấy kỳ quái địa phương vì cái gì cha không ra. Theo đạo lý nói, loại này tin tức tùy tùy tiện tiện có thể điều ra tới, nhưng trừ bỏ biết hắn kêu quý dương là cái lưu manh, mặt khác một mực cha không ra. Trung tử Minh ngưng mi. Đúng rồi. Thang máy cá mạ giặt vừa vận cũng ở duy tu, sự tình cũng quá vừa khéo chút. Hết thể nhân tố chồng lên ở bên nhau, Trung Nam không thể không đi nhiều lự, ở không có xác nhận quý dương thân phận thời điểm, hắn không dám động. Trung gia ở to như vậy thành phố A, vậy giống như con kiến tồn tại, một không cẩn thận, đó chính là vạn trượng vực sâu. Trung tử Minh trầm tư. Hắn không cho rằng quý dương có cái gì bối cảnh, này hết thể đa số là đảo tinh ở phía sau dở trò quỷ, nàng không quen nhìn đảo nhược mính, không chuyện ác nào không làm. Quả thực chính là cái ưu ác tính. Rốt cuộc như thế nào chọc phải. Trung Nam lại về tới vấn đề này. Em đẹp, như thế nào đã bị đánh tiến bệnh viện đâu. Thượng một lần liền có tranh chấp, trên đường đụng phải, lúc này đây nhìn thấy lại nổi lên tranh chấp. Trung tử Minh nói được hàng hồ. Hắn cùng Đào Nhược Mính luyến ái sự tình không vài người biết, Đào Tinh vẫn là vô tình đụng vào. Nữ nhân này chính là ghen ghét, ghen ghét Đào Nhược Mính quá đến so nàng hảo. Đào Tinh cái kia tiểu thái muội chính là cái xã hội bại hoại quá đến không hảo xứng đáng. Ai? Trung Nam cũng không hỏi nhiều, trầm giọng nói, mẹ ngươi mấy ngày nay đau lòng hỏng rồi, ba sẽ tiếp tục tra, việc này không thể không minh bạch. Ở hắn đáy lòng, Trung Tử Minh vẫn luôn đều ôn tồn lễ độ tính tình, nhà mình nhi tử đánh tiểu liền sẽ không gây chuyện, xác định vững chắc là tên côn đồ tìm việc. Trung Tử Minh trầm mặc, là hắn động thủ trước, nhưng hiện tại không ghi hình, nói cái gì còn không phải tùy hắn. Hơn nữa quý dương đối hắn nhục mạ hoàn toàn làm hắn bốc hỏa. Nhìn xem rốt cuộc ai là ngốc nếch. Thượng một lần đã không minh bạch bị đánh, lần này nhất định phải gấp bội đòi lại tới. Đúng rồi, đào ra cái kia tiểu nữ nhi cũng đi các ngươi trường học, nghe nói báo đáp khảo cái gì hắn ngữ ngôn văn học, ở trường học gặp mặt thời điểm nhiều quan tâm quan tâm. Trung Nam rời đi đề tải Vừa nghe hắn đề cập đào tinh, Trung tử Minh sắc mặt đều đen, quan tâm nàng làm cái gì. Trang điểm đến người không người, quỷ không quỷ, cùng cái tiểu thái muội giống nhau, so được với đào nhược mính Hắn hiện tại hận không thể tay xé đào tinh, như thế nào so ra kém đào nhược mính? Trung mẫu lanh bình giữ ấm đi vào tới, biểu tình nghiêm túc nhìn hắn, đào nhược mính cùng đào tinh có thể so sánh? đương nhiên không thể so, đào tinh đầu vóc có bệnh. Trung tử minh nghiêm mặt, trả lời đến không chút do dự. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân? Dơ bẩn rất rưởi. Đào nhược mính nói dễ nghe là đào gia đại tiểu thư, nói khó nghe điểm, tuy họ đào, nhưng đó chính là một ngoại nhân, nhiều lắm tính kế nữ. Trung Mẫu sắc mặt không đổi. Mẹ, ngươi đây là mang theo thành kiến. Trung Tử Minh tức giận bất bình, Đào Nhược Mính đa tài đa nghệ, Ôn Lương nhã nhặn lịch sự, Đào tình có cái gì? Xích kỷ táo bạo, kiêu ngạo ương ngạnh, bụng dạ hẹp hòi, ta không cảm thấy nàng hảo. Đào Nhược Mính tuy rằng tính tình hảo, nhưng trừ bỏ này đó, nàng còn có cái gì? Công ty cổ phần vẫn là quyền kế thừa. Trung Mẫu lại hỏi, quan này đó? Hắn lời còn chưa dứt, Trung Mẫu đánh gậy hắn nói, Đào gia chỉ có hai cái nữ nhi. Đào Lao Gia Tử sẽ đem công ty cổ phần Đào Nhược Mính. Đào Vinh sẽ cho nàng kế thừa công ty. Vẫn là sẽ cho có huyết thống quan hệ Đào Tinh. Trung Tử Minh bị hỏi trụ. Vấn đề này hắn còn không có nghĩ tới. Chúng ta cùng Đào Gia có hôn ước, nhưng chỉ là cùng Đào Tinh có hôn ước, không phải Đào Nhược Mính. Trung Gia Cường Điệu, Đào Nhược Mính thế nào ta không biết, ta cũng chưa bao giờ quan tâm. Cái này hôn ước từ Đào Tinh mẹ đẻ ở thời điểm liên ước định, hai nhà vẫn luôn cũng có hợp tác, thân càng thêm thân quá thích hợp. Đến lúc đó hết thảy đều là bọn họ chung gia con cháu. Ta đây tuyệt đối sẽ không cưới đào tinh, chết đều sẽ không. Trung tử Minh đánh tiểu cũng bị sủng, lập tức liền mở miệng. Người sẽ thay đổi, đào tinh cũng còn nhỏ. Trung mẫu thả chẩm ngữ khí khuyên bảo. Đào ra con gái duy nhất, điều kiện này, bao nhiêu người che giả mang mọc, bọn họ vẫn là chiếm có hôn ước cái này ưu thế. Trung tử Minh không cho là đúng, bản một khuôn mặt, tràn đầy đều là không vui. Hảo, hai tử con nhỏ. Loại sự tình này về sau nói đi, hiện tại không phải quan tâm vấn đề này thời điểm. Trung Nam hòa giải. Đào tinh sự tình hắn nghe nói qua một chút, tính tình kém một chút, nhưng cũng thi đậu đại học, lại không phải ăn không ngồi rồi, ở bọn họ xem ra vẫn là con dâu như một người được chọn. Trung mẫu cũng không nói chuyện, nhưng nàng cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết đi hỏi thăm một chút đào gia khẩu phong. Quá thun này, kia đã có thể không cái này cửa hàng. Đột nhiên, Trung Nam điện thoại vang lên tới, hắn tiếp lên. Ân. Vậy ấn phía trước tới làm, xử lý đến chạy nhanh lưu loát điểm. Đúng vậy. cúp điện thoại, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, là bên kia hiểu lầm sai người, ở tại trong thành thôn bên kia. Ta nói đi. Trung tử Minh nhếch môi. Một cái lưu manh có thể có cái gì bối cảnh. Trung Nam nhìn trên tay hắn chân, sắc mặt hát trầm, đứa con trai này hắn vẫn luôn lấy làm tự hào, như vậy bị hèn hạ, đối phương cần thiết trả giá đại giới. Giữa tháng, đào ra. Cái này vòng tay toàn thân ánh bạch sáng trong. Mang ở lao thái thái trên tay a kia cũng thật đẹp. Trung mẫu ngồi xuống, cười nói. Ta cũng cảm thấy không tồi. Đào lao thái thái hơi hơi nâng lên tay, cười nhìn về phía đào nhược mính, lời nói tự ái, ngươi cũng là có tâm. E giờ, nại nại thích liền hảo. Đào nhược mính ru mắt, văn tĩnh ngoan ngoãn. Mính mính đứa nhỏ này a chuyên môn chạy tới thành phố S bên kia xem, chính là tưởng đuổi ở mẹ sinh nhật trước đưa một kiện lễ vật, ta đều ngăn không được. Nguyễn Nhàn xuất khẩu nói. lời nói rơi xuống. Người khác không thể thiếu một trận khen tạo. Mính mính đứa nhỏ này cũng thật hiếu thuận. Khó được. Lão Thái Thái có phúc. Ngay cả Trung Mẫu cũng nhìn về phía Nguyễn Nhàn, treo kẹo nói, như thế nào mới có thể sinh ra như vậy chi kỷ tiểu giáo đông? Ngươi cũng giao giao ta, nhà ta cái kia tiểu tử a, khiến cho người nhọc lòng đến không được. Nghe vậy, Đào Nhược mím đầu càng thêm thấp, trên mặt hơi hơi phím hồng. Thử Minh nhưng ưu tú hiểu chuyện đâu, ta đều hâm mộ ngươi. Nguyễn Nhàn tiếp theo lời nói, khoe miệng cũng nhịn không được giơ lên. Hơi hơi con mi, tuy rằng không cùng Đào Vinh sinh một đứa con là nàng tiết đuối, chính là cũng may nữ nhi tranh đua. Nơi nào, nam hải tử nghịch nợm. Đúng vậy, vẫn là nữ hải tử chi kỷ, mình mình sang năm cũng muốn tốt nghiệp đi. Sang năm tốt nghiệp, Đào Vinh đều ra nhập nói chuyện phiếm đội ngũ, cười ha hả nói, lập tức muốn thực tập, ta còn muốn cho nàng tới ta công ty thực tập. Kết quả nàng đã tìm được rồi thực tập đơn vị, không rên một tiếng đi nhận lời mời thần nam, liền phải một cái thực tập sinh, nàng còn bảo. Thần Nam A. Bên cạnh Phú Thái Thái kinh ngạc. Thần Nam chính là cả nước tiền tam cường sĩ nghiệp lớn, bản bộ ở chỗ này, kia cũng không phải là bọn họ này đó tiểu sĩ nghiệp có thể so sánh, đi vào bản bộ đại biểu năng lực bất phàm, Ta cũng liền thử xem, rốt cuộc công ty lớn có thể học tập đến càng nhiều đồ vật. Đào nhược minh thập phần khiêm tốn. Kia cũng muốn có thực lực A. Nguyễn Nhàn, ngươi cái này nữ nhi nhưng đến không được. Một cái khác Phú Thái Thái nhìn về phía Nguyễn Nhàn, trong lời nói mang theo khen. Đại nhân ở bên nhau, đơn giản là Huyễn thu vào, Huyễn con cái, này không, đào nhược mính một chút lại thành con nhà người ta. Đào Vinh đều đi theo cười ha ha, thiếp thu thổi phồng. Trung tử Minh khi nào có thể có như vậy rắc ngộ. Trung mẫu cũng lắc đầu, nhìn về phía đào nhược mính mang theo hai phân thưởng thức, này nhưng làm đào nhược mính vui mừng không thôi. Hôm nay là đào lao thái thái ngày sinh, tới không ít người, phòng khách vô cùng náo nhiệt, Nguyễn Nhản còn khiêm tốn chia sẻ dục nhi kinh. Thinh tinh khi nào tới a? Đào lao thái thái cười đánh vỡ cái này không khí, nhìn về phía đào Vinh. Nguyễn Nhàn cùng đào nhược mính sắc mặt cứng đờ, đào Vinh cũng thu liễm biểu tình, niệm cập có người ở, kéo kéo khỏe miệng, đã nói cho nàng, không biết có thể hay không lại đây. Kỳ thật chưa nói. Liên nàng người kia không người, quỷ không quỷ trang, tới nơi này tạp bãi. Hắn đối cái này nữ nhi thất vọng tột đỉnh. Có phải hay không quên ta cái này tao láo bà tử? Hiện tại đều không tới. Đào lao thái thái thở dài. Lời nói lại không nửa phần sinh khí, chỉ là hơi khổ sở. Ở đây đều là nhân tình theo nói, ở trên đường đi, thực mau liền đến, đúng vậy lao thái thái, tinh tinh sao có thể đã quên ngươi à, tinh tinh cũng vào đại học đi. Có hay không bạn trai a Đề tài một chút xả đến đào tình trên người, ở đây người so với phía trước càng nhiệt tình rất nhiều, lời trong lời ngoài đều ở tìm hiểu điều kiện, đào lao thái thái phụ họa đến độ nhiều một chút. Cái loại này rất nhỏ trên lệnh, nguyễn nhàn mẹ con một chút là có thể cảm thụ ra tới. Phía trước tựa như một hồi chê cười. Đào nhược mình nắm chặt tay, cắn chặt nha. Tinh tinh nhưng không như vậy sớm cả, ta còn tưởng nàng bồi ta mấy năm đâu. Đào lao thái thái ra tiếng, trong lời nói giữ gìn rõ ràng. Một đám người lại thân thiện đang nói chuyện, đợi một hồi lâu, đào tinh còn chưa tới. Đào lao thái thái ánh mắt rõ ràng ảm đạm. Mãi mãi, khả năng bội đi, tinh tinh gần nhất. Rất vội. Đào nhược mình ôn nu an ủi, có lẽ thật sự có chuyện, bằng không cũng sẽ không không tới xem ngài. Nàng trung gian đốn một hồi, nói được có chút do dự, như là biết đối phương ở vội cái gì, lại như là thực bất đắc dĩ. Cái này làm cho người khó tránh khỏi nghĩ nhiều, đào lao thái thái chờ đâu, không trở lại một chiếc điện thoại cũng chưa một cái, làm người cảm thấy có điểm không hiểu chuyện. Mẹ, trước thiết bánh kem đi, mặc kệ nàng. Đào Vinh đối nàng nói, tiếng nói vừa rước, lại làm người đi chuẩn bị. Đào lao thái thái không nói tiếp, cũng coi như cam chịu, chỉ là nhìn cửa một hồi lâu. Một đám người vây quanh. Đào Lão Thái Thái trên mặt cũng miễn cưỡng bài trừ một mặt ý cười. Đào Lão gia tử xuống dưới thấy Đào Tinh không ở, đối với Đào Vinh vẻ mặt nghiêm khắc, hiện tại lập tức cho nàng gọi điện thoại. Ta lão gia tử nhưng thật ra muốn hỏi một chút nàng, rốt cuộc đang làm cái gì? Đào Tinh gần nhất gây chuyện không ít, hắn kiên nhẫn cũng hữu hạn, chuyện này làm cũng quá phận. Ba, ta đây liền đi cho nàng đánh. Đào Vinh liền đi ra ngoài, không quá một hồi liền đã trở lại, thấp giọng nói, không ai tiếp. Lúc này là thật không ai tiếp. Lão gia tử sinh khí, hắn không thể không đánh. Hôm nay nhiều người như vậy ở, Đào Lão gia tử tự nhiên biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, cố nén không ra tiếng, nhưng đấy lòng đối đảo tình đã vô cùng trái tim băng giá. Đào Lão Thái Thái cũng từ bỏ, không thể như vậy làm hảo, chuẩn bị thiết bánh kem. Đào Nhược Mính cùng Nguyễn Nhàn ngồi ở bên người nàng, hiếu thuận đến không được, cũng làm mọi người hâm mộ không thôi. Đang lúc Đào Lão Thái Thái cầm lấy dao nhỏ thời điểm, Đào Nhược Mính cười vui vẻ, đang chuẩn bị tiếp đón khách nhân cửa truyền đến một đạo ngọt ngào kêu to, "Mãi mãi." Đào Lao Thái thái động tác tức khắc liền ngừng, nhìn về phía cửa. Thiếu nữ một đầu áo choàng nhu thuận tóc dài, mặt mày thanh lệ, trên người ăn mặc một cái lộ vai váy dài, thu eo hiện gầy, dáng người cũng sẽ không có vẻ quá mức bại lộ, đạp nện bước đi vào tới, nhìn chung quanh, lời nói xin lỗi, ta đã tới chậm sao?" Ngượng ngùng, đi đến Đào Lao Thái thái bên người, nàng rũi tay ôm nàng một chút, "Mãi mãi, sinh nhật vui sướng. Con biết trở về." Đào lao thái thái chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tươi cười đều biến nhiều, nhìn nàng bộ dáng này miễn bàn nhiều vừa lòng, còn bình luận nói, này váy không tồi. Nàng kéo nàng cánh tay, mi mắt cong cong, có điểm tính trẻ con, là không tồi đi. Tuyển đã lâu đâu, ta còn cho ngài mang theo lễ vật, một hồi cho ngài. Còn có lễ vật ta. Đào lao thái thái cười đến đầy mặt nếp gấp, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng. Đào tinh xuất hiện, một chút liền tế rất đào nhược mính vị trí. Ngay cả vừa mới nổi lên lửa giận đào lao ra tử nhìn đào tinh hỏa khí đều biến mất vô tung. Tác giả có lời muốn nói, sáu một hôm nay nha, sáu một vui sướng đâu. nay đại khái là mệ nhi này hai tháng càng đến ít nhất một lần, câu chuyện này kết cấu tổng cảm giác có chút vấn đề, mã cảm giác có điểm không đúng, kỳ thật phục bút cùng ý nghĩ có thể càng tốt một chút, gần nhất cũng vẫn luôn ở dối dám. rốt cuộc cái dạng gì mới có thể viết ra càng tốt văn, không lãng phí ý nghĩ, như thế nào thúc đẩy đi bước một câu chuyện. An bài phục bút chế tạo sáng điểm, cảm giác người khác viết đến độ thực hảo, hảo sẽ an bài, chính mình rắc rưởi ha ha ha. Câu chuyện này mẹ nhi hôm nay nghiên cứu một chút, cảm giác càng viết đến mặt sau liền càng sẽ không viết, o, o. Ác độc nữ xứng bạn trai, 7. Đào tinh vừa xuất hiện, tụ tập hiện trường đại bộ phận người ánh mắt. Nàng sinh đến là cực hảo, váy dài phát họa ra rảo hảo là lướt dáng người, trên mặt trang điểm nhẹ, khuôn mặt thanh tú, từ nhỏ hôn đúc ra tới tự tin hào phóng, cũng là một loại độc đáo mị l Nếu nói Đào Nhược Mính là nhỏ yếu văn tĩnh, như vậy nàng chính là ngây thơ tiếu lệ. Kế nữ cùng thân sinh nữ nghiễm nhiên là không giống nhau, như vậy vừa thấy, Đào Nhược Mính liền có vẻ không phong khoáng. Đào Vinh chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, nhìn chầm chầm Đào Tinh nhìn vài mắt, mới vừa rồi xác định là Đào Tinh. Tóc cũng nhiễm đã trở lại, trang dung cũng bình thường. Không mất mặt là được. Đào Lao Thái Thái truyền thống, làm người ôn hòa từ thiện, tính tình ôn nhu nhân duyên là cực hảo, nàng kiên trì cấp khách nhân thiết bánh kem Đào Tinh liền ở bên người nàng hỗ trợ. Gia gia cấp. Đào Tinh trước đem một khối đưa cho Đào lão gia tử, trên mặt đôi cười. Trong khoảng thời gian này làm gì đi? Còn nhớ rõ trở về. Đào lão gia tử trầm giọng nói, vẫn là duỗi tay tiếp xuống dưới. Lại thế nào Đào gia đều chỉ có nàng một cái huyết mạch, chẳng sợ lại hồ nháo không biết cố gắng, kia đều là muốn che chở. Gia gia, ta khảo chứng nha, lặng lẽ nói cho ngươi một cái tin tức tốt, lần trước phụ lục giấy chứng nhận, kia chính là thông qua thi viết. Đào tinh hạ giọng tiến đến hắn bên thai nói, mang theo một tiêu đắc ý cùng mừng thầm. Nha! Đào lao ra tử vẫn đục mắt thấy hướng nàng, khỏe miệng rơ lên, còn rất không tồi. Không quan tâm cái này trứng hàm kim lượng như thế nào, khảo quá chính là đồng. Tựa như hải tử khảo một trăm phân, gia trưởng luôn là muốn như có như không khoe ra giống nhau. Vẫn luôn ở phụ lục, trong khoảng thời gian này không phải thiếu trở về bồi ngài cùng ngãi nại sao. Ta không chỉ có cấp ngãi nãi chuẩn bị lễ vật, còn cho ngài chuẩn bị. Đối ngài hảo đi. Đào tinh nói ngọt lên là thật nói ngọt. Nàng phía trước có điểm tiểu tuy hứng, muốn cố ý xa cách hai vợ chồng gia tới đạt được càng nhiều chú ý. Tổng cảm thấy bọn họ cũng bất công đào nhược mính, cảm thấy nàng không tiền đồ, chính là quý dương nói đúng. Đây là duy nhất che chở nàng người, không thể làm nhân tâm hẳn, càng không thể chọc đến mọi người tâm sinh chán ghét. Đến lúc đó nàng tứ cố vô thân. Nhất trắng ra, tài sản đều tiện nghi đào nhược mính. Nàng mới không. Tiêu sái nhật tử là yêu cầu tiền tài duy trì quyên cấp vùng núi đều không cho. Nghe vậy, Đào Lao ra tử cười ha ha, còn có điểm chờ mong. Cắt xong bánh kem, Đào Lao thái thái chân cẳng không nhanh nhẹn, không nên lâu trạng, lại ngồi trở lại trên sofa, còn lôi kéo Đào Tinh tay. Tuy rằng không phải cái gì đáng giá vòng cổ, nhưng chân châu cũng là ta từng viên tuyển ra tới, sau đó xuyến đi lên, cầm đi cấp chùa Nam Hoàn bên kia đại sư khai quá quang. Mãi mãi mang lên khẳng định là Phật chủ phù hộ, sống lâu trăm tuổi. Đào Tinh trong tay cầm một cái chân châu vàng cổ. Màu hồng nhạt đều đều hạt châu, màu sắc ánh sáng, ở ánh đèn hạ lưu chuyển quang hoa, nàng nói liền cấp Đào Lao Thái Thái mang lên. Người này tiểu nha đầu." Đào Lao Thái Thái tràn ra miệng cười, tùy ý nàng cấp lan lộn, đáy mắt đều là rung túng. Kia một màn, thứ đau đảo nhược minh mắt. Vô luận nàng lại như thế nào tận tâm tận lực lấy lòng, đều không bằng Đào Tinh ngoài miệng nói vài câu. Đào Lao Thái Thái giống nhau, Đào Lao gia tử cũng giống nhau. Thật là đẹp mắt, nãi lại một chút tuổi trẻ vài tuổi. Đào tinh ý cười doanh doanh, lại đem một cái khác hộp lấy lại đây, nhìn về phía đào lao gia tử, gia gia, đây chính là ta hoa thật lớn sức lực đi tìm tới. Ân, Cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật? Đào lao gia tử nhưng đừng không trông cậy vào nàng sẽ đưa cho chính mình cái gì thứ tốt. Hơn phân nửa là cái gì không đâu vào đâu ngoạn ý, lấy tới thảo bọn họ niềm vui. Ngươi mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Đào tinh đem hộp đưa qua, mua cái quan tử. Đào lao gia tử lòng hiếu kỳ khởi, tiếp nhận tới mở ra. Bên trong là một đôi đồng thao tức ly, thuật nhìn có chút năm đầu. Hắn đỡ đỡ đôi mắt, để sát vào tiếp tục xem. Ly đế viên cổ, hạ trình tam cao đủ, tạo hình cổ xưa, ngưng tụ lịch sử tang thương. Ly thân cách lạc điêu khắc tinh xảo, khuynh hướng cảm xúc dày nặng. Đối phương diện này hiểu biết người sẽ biết, niên đại sợ là thật lâu xa, là thứ tốt. Nhìn chăm chăm nhìn một hồi lâu, hắn lại để sát vào hảo chút, đào tình tiếp nhận người hầu kính lút, đưa cho hắn. Đào lao ra tử vẻ mặt si mê Tiếp nhận tới tiếp tục nghiên cứu, lại đây một hồi, khép lại hộ, ho nhẹ một tiếng, cũng không tệ lắm. Ngoài miệng như vậy nói, trên mặt kia kêu, kêu một cái thần thanh khí sảng. Gia Gia thích liên hảo. Đào tinh cười. Đào lao gia tử có cái đam mê, đam mê cất chứa chén rượu, các triều đại đều có, càng là viễn cổ, hắn liền càng cảm thấy có hương vị cùng chuyện xưa. Này đối chén rượu hiếm thấy, bảo tồn đến như vậy hoàn chỉnh càng là khó được. Hảo, ngươi nha đầu này đưa đồ vật, ta cần phải coi trọng. Trước lấy đi lên phóng lên, miễn cho lại nói ta không coi chóng ngươi. Đào lao ra tử ôm hắn hộp, thuận miệng nói hai câu, hướng trên lầu đi rồi. Đại ở dưới làm gì? Hắn đến hảo hảo đi nghiên cứu. Đào tinh cũng không vạch trần hắn, làm nũng nói, gia gia, không được bóc ta đoạn. Mãi mãi, ngươi xem gia gia. Mãi mãi giúp ngươi rào hơn hắn. Đào lao thái thái hông nàng. Đào tinh rổ phấn môi, thư nhẹ một tiếng, giống cái chơi điểm tiểu tính tình kiêu căng đại tiểu thư, nhưng lại không quá phận. Chỉ có thể nói có điểm tính tình Bị kiêu sùng lớn lên Ai không điểm tính tình đâu Vân vân dạ dạ không phải càng làm cho người cảm thấy thượng không được mặt bàn Nàng bộ dáng này Làm đau nhược mính đấy lòng chua sót chẳng lan Tư vị phức tạp Kiêu ngạo ương ngạnh ngang ngược vô lý dông cái tiểu thái muội đào tinh sẽ làm đào vinh bạo nộ Hai vợ chồng già phiền lòng Chính là làm nũng hồ nháo đào tinh sẽ không Nàng còn nhớ rõ Bảy tuổi năm ấy Nàng lần đầu tiên đi vào đào ra Cái này kiêu căng đào ra thiên kim được sùng ái và phần. Dơ tay nhấc chân thấy đều mang theo tự tin. Trong ngáy mắt, tinh tinh đều lớn như vậy, bá mẫu còn nhớ rõ, trước kia ngươi liền như vậy tiểu, đi theo tử minh mặt sau, hai tên nhóc tỉ. Trung mẫu cười đến tử ái, nhìn đào tinh nói. Bá mẫu vẫn là trước sau như một xinh đẹp nha, cùng trong trí nhớ giống nhau. Đào tinh nhìn nàng nói. Nhìn một cái này cái miệng nhỏ, vẫn là như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Trung mẫu bị nàng hống đến cong lông mày, bá mẫu già rồi. Năm tháng một năm lại một năm nữa. Nàng khỏe mắt tế văn che giấu không được tuổi. Bá mẫu cùng ta đứng chung một chỗ, nhân gia mới sẽ không nói là ta mẹ, đều nói là tỷ của ta. Đào tinh nịnh hót nàng. Dĩ vãng nàng mới khinh thường, chính là đào nhược mính sắc mặt không tốt lắm đâu. Càng là không hảo nàng liền càng vui vẻ. Nàng rất hư chúng mẫu khỏe môi mỉm cười, bất đắc dĩ lại ôn nu, tử minh gần nhất bị thương. Bằng không cũng lại đây, các ngươi hảo hảo còn có thể liên lạc hạ cảm tình. Khi còn nhỏ như vậy thân mật, lớn lên lại đột nhiên xa cách Đào tinh không cho là đúng. Có thể không xa cách sao. Người cái kia nhi tử liền thích mảnh mai bạch liên hoa, nũng nỉu mới có thể khiến cho hắn y muốn bảo hộ. Hai người xa lánh nàng, nàng có thể có biện pháp nào. Thử minh như thế nào liền bị thương. Đào Lão thái thái quan tâm. Một chút tiểu thương, ra điểm xe con hỏa quá không cẩn thận. Trung mẫu hồi. Chuyện này không đi tư pháp, nhà bọn họ ngầm giải quyết, cũng liền không tùy ý truyền. Trung gia con trai độc nhất không thể hiểu được làm người đánh tiến bệnh viện. Mặt còn muốn hay không? kia cần phải hảo hảo dưỡng thân mình. Đào Lão thái thái dặn dò. ân, Trung mẫu đối đảo tình vô cùng thân thiện, có phải hay không tìm hiểu gần nhất nàng tin tức, xả ra Trung tử Minh, còn nhắc tới liên hôn sự tình. Mục đích không đơn thuần. Trung tử Minh nói nàng giống tiểu thái Muội, nơi nào giống. Này không hảo hảo sao? Như vậy điều kiện tức phụ chạy đi đâu tìm. Trung mẫu càng xem càng vừa lòng. Đào nhược mính ở một bên nghe, hốc mắt khô khốc cuối cùng là nhịn không được đi đến hậu viện, trộm cấp trung tử Minh gọi điện thoại. Một tiếng nghe, nàng nhẫn không ra nước nở. Trung tử Minh hiện tại chính là luyến ái nào, đào nhược Mính là hắn Bạch Nguyệt Quang A, đúng là tình yêu cuồng nhiệt lại trên giường ôn tồn chính nùng thời điểm, đó chính là hắn tâm can. Minh Minh, làm sao vậy? Không khóc không khóc. Hắn lời nói nhẹ hống, dây tiếp theo lại trầm giọng, có phải hay không đào tinh lại làm ngươi chịu ủy khuất? Hắn khi dễ ngươi. Không có, ta ở nhà cũ, mãi ngoại sinh nhật. Bá mẫu cũng tới. Nàng thanh âm còn mang theo khóc nước nở. Ân, ta biết, thực xin lỗi không thể đi bồi ngươi. Hắn nhìn chính mình đánh thạch cao chân, mấy ngày nay nằm ở trên giường đều phải mốc nghèo. Hết thảy đều do quý dương, còn có đào tinh. Ta không có việc gì, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta thật là có điểm tiểu khó chịu. Bá mẫu nói ngươi cùng đào tinh có hôn ước, đang ở thử tốt nghiệp sau có thể hay không trước đính hôn. Thử minh, ta không nghĩ khóc. Nàng nói, đã khóc không thành tiếng. Áp lực không được ủy khuất cùng khổ sở làm trung tử minh tâm đều mau nát. Một nữ nhân đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng, ôn nhu lại chi kỷ, như thế ái chính mình, hắn nam nhân lấy điểm hư vinh một chút bành trướng, đến hộ ở trong ngực a, sủng đau mới đúng. Minh Minh, ta nói rồi ta nhất định sẽ cưới ngươi, đối với ngươi phụ trách, hiện tại đều thời đại nào. Còn liên hôn, buồn cười không? Kết hôn người là ta, ta tưởng cưới ai liền cưới ai, tưởng cùng ai ở bên nhau liền cùng ai ở bên nhau. Tiếc một đầu, hắn luôn mồm bảo đảm lời nói kiên định, cái này làm cho đào nhược mính an lòng một chút, ít nhất hắn vẫn là đứng ở nàng bên này, chính mình là hắn người trong lòng. là ta không hiểu chuyện, làm ngươi khó xử. nếu nếu ta là đào gia nữ nhi, hiện tại ngươi cũng không cần. minh minh, thân phận không quan trọng, ta ái chính là ngươi, là ngươi người này. hắn đánh gãy nàng, cao mày nói, bọn họ tình yêu, thuần tình không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất. ân, đào nhược mính thanh tuyến mềm mại, ngữ điệu ái muội, tử minh. Ngươi thật tốt. Hai người tự nhiên lại là một đống lị oai, cũng biết kia đầu nói gì đó, Đào Nhược Mính đáy mắt lóe ánh sáng, một hồi lâu sau buông xuống đầu, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Một hồi ba mẹ tìm không thấy ta lo lắng, ta đi vào trước, một hồi đi xem ngươi. Sau một lúc lâu, Đào Nhược Mính lưu luyến cúp điện thoại, quay người lại, Đào Tình đứng ở cách đó không xa nhìn nàng. Đối phương đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, trên cao nhìn xuống lẫn nàng, một chút không giống vừa mới kiểu thiếu đơn thuần bộ dáng. Phi Dương ngưng lại, Mục trống không người. Đây mới là đào tinh. Ngu xuẩn lại không tự biết. Nàng nhìn đến đào tinh thời điểm, đáy mắt vẫn là có điểm hoảng loạn, không biết đối phương đứng ở chỗ này bao lâu, lại nghe đi vào nhiều ít, nàng nhanh chóng ở trong đầu hồi ức chính mình vừa mới lời nói. Đào tinh khỏe miệng cười như không cười, chậm rãi ra tiếng, nếu ngươi là đào gia tiểu thư. Hứa nhược minh, đổi họ cũng không thể giải quyết, sợ là muốn thay máu mới có thể. Dứt lời, nàng ra vẻ bình tĩnh, lắc đầu, không đúng không đúng. Đến toàn thân đổi một lần, bằng không cũng sẽ không có đào ra gen. Đào nhược mính tức khắc mặt như lợn gắn sắc, cảm thấy chính mình bị nhục nhã, tức giận đến bả vai đều đang run rẩy. Người trước nàng luôn luôn không cùng nàng tranh chấp, nhưng chung quanh hiện tại không ai, nàng cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Cường điệu nói, ta họ đào, cũng là người nhà họ đào. Nguyễn Nhàn đã cùng đào Vinh kết hôn. Nàng không bao giờ sẽ họ hứa, cái này làm nàng ghê tởm dòng họ. Nhìn ngươi, thế nào cũng phải cho chính mình quan thượng họ đào vội vàng đưa lên tới đâu, đào tinh không chút để ý, nàng này phúc cao cao tại thượng bộ dáng bậc lửa đào nhược mính nội tâm hèn mọn, nữ điệu cất cao một lần, ngươi vốn dĩ họ đào lại làm sao vậy, huyết mạch cao quý sao, ta không cảm thấy nào điểm không bằng ngươi, hơn nữa, ta xin khuyên ngươi vẫn là cùng những cái đó tên côn đồ đoạn sạch sẽ, ba biết lại nên bị ngươi khí, đầu góc so ngươi hảo a, đào tinh nhìn nàng bành không được mặt, đáy lòng cười thầm, mỗi một lần đều là đào nhược mính chọc giận nàng. Làm nàng ném đại mặt Mấy ngày nay cùng quý dương ở bên nhau Nàng động bất động cũng tạc bao Đối phương cười nàng gì Như vậy để cho người khác sung sướng Kia nàng cũng không tức giận Quả nhiên đào nhược mính liền nhịn không được Nghe vậy đào nhược mính sắc mặt xanh mét buông xuống tay đột nhiên nắm chặt Đối Đào tinh đầu vóc so nàng hảo Đánh tiểu nàng liền tưởng vượt qua nàng So nàng lưu tú Nỗ lực học vũ đạo Dương cầm Vẽ tranh Thư pháp Nhưng cuối cùng hiệu quả đều không lý tưởng Ngay cả nỗ lực khảo cái hảo đại học, Đào Tinh suy suốt mấy năm việc học, dễ như trở bàn tay cũng có thể thi đậu. Tốt với ta. Đào Tinh trầm tư một chút, dương mắt nhìn về phía nàng, cũng đối nga, trung tử mình so lưu manh hảo quá nhiều, trung bá mô ý từ đâu, là làm chúng ta hai cái trước kết giao nhìn xem, ngươi nói này. Đào Tinh, ngươi không biết xấu hổ. Đào Nhược Mính nhịn không được, đỏ hốc mắt, ngươi rõ ràng biết chúng ta kết giao, ta không đồng ý. Này cảm xúc kích động. Nhìn nàng. Đào tinh máu đều đi theo hương phấn, ta cảm thấy hắn thực hảo a, dù sao so tên côn đồ hảo, về sau lại có thể kế thừa chung gia công ty, môn đăng hộ đối, chung bá mẫu cũng đồng ý. Chính là ngươi làm tên côn đồ đánh tử minh, ngươi như vậy nhẫn tâm. Đào nhược Minh cắn răng. Ngươi kia con mắt thấy được. Tiểu tâm cáo ngươi vu hãm. Đào tinh trầm khuôn mặt. kia tên côn đồ cùng ngươi không quan hệ phải không? Chuyện này cũng không nháo khai, tử minh cũng coi như báo thủ, trung thúc thúc tìm được cái kia lưu manh. Hôm nay làm người đem hắn tay chân đều đánh gãy, cũng coi như là hắn nên được báo ứng. Ngươi nói cái gì? Đào Tinh đột nhiên thay đổi mặt, trắng bệch một mảnh, thanh âm có chút run rẩy, sợ hãi lại lo lắng. Làm sao vậy? Đào Nhược Mính nhìn nàng, biểu tình nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi không nên cao hứng sao? Rốt cuộc đối phương như vậy kiêu ngạo, như vậy đối tử mình, ta cảm thấy một chút đều không đáng thương. Hắn có chuyện gì? Đào Nhược Mính, ta sẽ không buông tha các ngươi. Đào Tinh cắn răng. Gan từng chữ một từ môi răng gian tràn ra tới Xoay người liền hướng ngoài cửa chạy Nện bước vội vàng hoảng loạn Rõ ràng tiếng lòng rối loạn Đào nhược mính nhìn nàng bóng dáng Khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh Xem ra đối tên côn đồ ái không cạn đâu Đào ra huyết mạch Như thế nào liền như vậy đâu Tác giả có lời muốn nói Tiểu nha đầu đầu vóc một chút liền chuyển bất quá cong Còn đấu không lại Yêu cầu quý dương chậm rãi giáo ha ha ha Ác độc nữ xứng bạn trai Tám Tinh, tinh. Đào lao thái thái thấy đào tinh đi ra, cười hướng nàng vây tay. Nãi nãi, ta có việc phải về trường học một chuyến. Đào tinh lòng nóng như lửa đốt, nhìn về phía đào lao thái thái nói, còn chưa chờ đối phương xuất khẩu, nàng hướng nàng từ biệt, chạy chậm ra bên ngoài chạy. Như thế nào sự như vậy cấp? Đào lao thái thái vẻ mặt nghi hoặc, hấp tấp tính tỉnh. Đào vinh đấy lòng bất mãn, cố nén không có biểu lộ ra tới, hắn cho rằng đối phương đã hối cải để làm người mới. Vẫn là bộ ràng kia không chuẩn thật sự có việc gấp đi. Nguyễn Nhàn ở một bên nói. Xem đào tinh như vậy đích sắc rất cấp bách, đào lao thái thái cũng không thể nói cái gì, cân nhắc này một hồi cho nàng gọi điện thoại. Đại buổi tối, một nữ hải tử. Minh Minh, ngươi đi đâu? Nguyễn Nhàn thấy đào nhược Minh đi tới, nhẹ giọng nói. Đến hậu viện đi rồi một chút, tinh tinh đi rồi sao? Đào nhược Minh nhìn một vòng, hỏi một câu. Trường học có việc gấp đi rồi. Nguyễn Nhàn hồi. Trường học có việc gấp không phải người khác tìm sao. Nàng buột miệng tốt ra, rồi sau đó cảm giác tự mình nói sai, đột nhiên im bặt. Người khác tìm. Đào Vinh bắt lấy trọng điểm, sắc mặt một chút lại đen, cầm lấy di động liền phải cấp đào tinh gọi điện thoại. Khẳng định lại là đi lêu lổng. Quả thực càng ngày càng quá mức, đào lao thái thái ngày sinh đều không quan tâm. Ta liền nghe được gọi điện thoại, không biết có phải hay không, có thể là ta nghe lầm. Đào nhược mính vội vàng lại phủ nhận. Hảo không có việc gì việc gấp tinh tinh như thế nào sẽ đi. Vội vàng vội vàng. Đào lao thái thái nhàn nhạt đánh gãy, ánh mắt từ đào nhược mính trên người liếc liếc mắt một cái. Đào nhược mính còn không có nhân cơ hội nói ra đào tinh có cái lưu manh bạn trai sự tình, không dám lại tiếp tục nói, cũng cười nói, đúng vậy, tinh tinh khẳng định có thực quan trọng sự tình. Lúc này, đào tinh đích xác rất muốn cấp, nàng đánh xe lại đây, còn phải đi đến giao lộ mới có thể cản xe taxi, nàng đều là chạy chậm qua đi. Một bên chạy chậm một bên đánh quý dương điện thoại. Hắn thường xuyên không tiếp. Dĩ vãng không tiếp còn hảo, nay sẽ không tiếp. Nàng nhớ rõ hốc mắt đều nổi lên nước mắt, đánh gây tay chân, kia hắn ở đâu à. Ngăn cản nửa ngày cũng chưa xe taxi, nàng không ngừng đi phía trước đi, ngăn không được lưu nước mắt, trong đầu lộn xộn Nàng một lần lại một lần cấp quý dương đánh. Đô đô đô, đô đô đô, đô đô, không ai tiếp, vẫn là không ai tiếp. Thật vất vả gọi được một chiếc xe taxi. Nàng lên xe liền bắt đầu khóc, trong tay còn lênh nàng dày, chẳng có điểm hóa. Tiếp điện thoại nha. Người ở đâu? Nàng mang theo khóc nước nở. Ban đêm trong thành thôn náo nhiệt, hẻm nhỏ ám hắc, đào tinh cho rằng chính mình buổi tối nhất định sẽ không tới nơi này. Dọa đều bị hù chết. Lúc này nơi nào quản dọa không dọa, cũng mặc kệ có hay không lưu manh, nàng một đường hướng quý dương trô ở chạy. Thật là có không có hảo ý lưu manh ngăn lại nàng. Cô bé! Lần này! Đào tinh nhưng không giống lần trước giống nhau run run chạy, nàng lửa giận ngập trời giống lên một câu, có bệnh à. Khí thế như là muốn đem đối phương sống sờ sơn ướt. Nàng quý dương đều bị người đánh gãy tay chân, nàng muốn giết người, ai cản trở nàng. Lưu Minh trên mặt còn mang theo đáng khinh ý cười, bị nàng sợ tới mức trái tim sừng sốt, đây là từ đâu ra kẻ điên. Không cho khai tìm chết sao. Đào tinh lại giống lên một câu, dùng hết sức lực, khóc đến cũng ác hơn. Nhường nhường nhường. Lưu Minh cũng sợ so với hắn càng không muốn sống người. Đào Tinh Trang cũng hoa, tựa như cái quỷ, hắn nghiêng thân mình trốn đến một bên, khoe miệng phát run, cất bước liền chạy, còn té ngã một cái. Một đường chạy thượng quý Dương Châu ở, nàng đột nhiên gõ cửa, không ai, lại nhón chân rối tay hướng lên trên sờ sờ, bắt lấy chìa khóa, khai vài hạ rốt cuộc đem cửa mở ra. Phòng trong không nhìn thấy người. Đào Tinh hoa một tiếng lại khóc, đi đâu tìm người, Trung Tử Minh rốt cuộc đem hắn thế nào? Người ở đâu a? Nàng lấy ra di động, muốn cấp trung tử Minh gọi điện thoại, làm hắn đem Quý Dương còn trở về, chính là tìm nửa ngày, không có hắn dây số. Đều không có. Nước mắt mơ hồ đôi mắt, nàng di động không cầm chắc, một chút liền té ngã một bên, nàng ngồi sổm xuống liền phải đi nhặt, một con tiết cốt rõ ràng tay so nàng càng mau. Nàng ngơ ngẩn. Quý Dương nhìn nàng, bị nàng mặt hoảng sợ, nha đầu, ngươi này lại là ở nháo cái gì đâu. Nàng đột nhiên một chút liền ôm lấy hắn, khóc đến kêu kêu một cái thảm, thở hổn hển gắt gao ôm hắn, Quý Dương có chút không hiểu ra sao, không phải đi tham gia tiệc mừng thọ sao? Ngươi có hay không sự a? Đào Tinh khóc lóc buông ra hắn, lôi kéo hắn tay xem, lại xem hắn chân, bọn họ có phải hay không đánh ngươi? Không a, ai đánh ta? Quý Dương vẻ mặt mê mang, Đào Tinh tiếng khóc cũng ngừng, mông, Đào Nhược Mính cùng ta nói, Trung Tử Minh tìm người đánh gãy ngươi tay chân, nàng nói, còn có chút nghĩ mà sợ, Quý Dương nhướng mày, cho nên ngươi liền chạy tới, ân. Ta lo lắng ngươi, có phải hay không đốc? Hắn vô ngữ nhìn nàng, duỗi tay vô vô nàng cái chán, nhân ra lừa ngươi đâu, hảo hảo tiệc mừng thọ ngươi đi rồi, làm nổi bật còn không phải là nàng sao? Như thế nào dễ dàng như vậy bị lừa? Ta lo lắng ngươi, đào tinh cũng nhận thức đến chính mình ngu xuẩn, chính là nhìn đến hắn không có việc gì, hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xứng đáng là người tính kế. Quý Dương đỡ chán, nhìn ngồi dưới đất nàng, lễ phục đã dơ hề hề, nàng trên chân cũng chân chuỗi. Trắng nón lòng bàn chân lại vài chỗ chảy ra, có chút chảy ra vết máu, giày cao gót bị ném đến một bên, phỏng chừng là sách theo trở về. Ta muốn đi tìm đào nhược mính tính sổ. Nàng một chút lại đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, gạt ta, gạt ta đúng không? Được, còn xúc động dễ giận. Thật sự thực dễ dàng làm người lấy đảm đương thương xử, bằng không như thế nào trở thành người khác đá cây chân. Trở thành pháo hôi đâu? Như bây giờ đi đại xảo đại nháo, hình tượng còn muốn sao? giáp mặt người đàn bà đanh đá chửi đồng xem ai thắng quý dương ngưng mi nàng ta dám không thừa nhận sao đào tinh rõ ràng không sợ đào nhược mính, trừng mắt cùng người khác rằng có có thể giải quyết vấn đề nhân gia chờ chính là ngươi đi nháo đến lúc đó thể diện ném quang hắn nhìn nàng thở dài đào tinh một chút lại giống nhụt chí cầu nghĩ mỗi một lần tuy rằng nàng đều mang thắng đào nhược mính, lại sẽ bị đào vinh hung hăng giáo huấn một đốn được rồi mấy ăn liền ăn tiếp theo còn trở về chính là Thuận tiện cũng giáo hội ngươi không cần dễ tin người khác nói, tự loạn đầu trận tuyến hướng nhân ra bấy dập toàn. Ta lo lắng ngươi, nàng nói đánh ngươi. Như vậy nghiêm trọng. Đào tinh vì chính mình biện giải. Ngươi không hoảng hốt, người khác liền đắn đo không được, quản được trên mặt cảm xúc, mặc kệ đấy lòng nghĩ như thế nào. Đào tinh hít một hơi, ngoan ngoãn thụ giáo. Nàng lúc này chính là cái tiểu hoa miêu, muốn đi tắm rửa, quý dương đưa điện thoại di động đưa cho nàng, cho ngươi mãi mãi gọi điện thoại, vì rời đi hướng vội xin lỗi đừng lạc cái không tốt ấn tượng. Đào Tinh tiếp nhận tới, điều chỉnh tốt cảm xúc. Đào Lao Thái Thái kêu một đầu mới vừa truyền được, nàng ngọt ngào kêu một tiếng ngại ngại. Ta đã đến trường học, hiện tại muốn đi ban ủy bên kia. đúng vậy, có điểm cấp, ngày mai liền hết hạn báo danh. Tin tức điều tra ra sai rồi, ta một hồi lập tức trở về. Đào Lao Thái Thái sao có thể làm nàng lại gấp trở về, làm nàng hảo hảo đại ở trường học. Ta đây ngày mai trở về xem ngại ngại, ngại ngại sớm một chút nghỉ ngơi. Hai người hàn huyên một hồi lúc này mới cúp điện thoại kia một đầu đào lao thái thái bên người đều vây quanh người tự nhiên lại rất nhiều người đều nghe được đào nhược mính chớ mắt nhìn đến chính mình vừa mới xây dựng ra tới hiểu lầm một chút lại bị làm sáng tỏ tâm buồn thật sự ngay cả đào lao gia tử cũng cười ha hả làm đào tinh trước ra xử lý chính mình sự tình bất quá là trước thời gian một chút đi thật mừng thọ cũng muốn kết thúc tác giả có lời muốn nói càng chậm 12 giờ còn sẽ càng canh một mã nhiều ít càng nhiều ít ha ác độc nữ xứng bạn trai 9. Đi tắm rửa đi, ta đi ra ngoài cho ngươi mua điểm dược. Quý Dương hướng nàng nói một câu, hướng vừa đi, lại muốn ra cửa. Mua cái gì dược? Nàng chỉ chỉ ngăn tủ, thanh âm càng nói càng tiểu, không phải có bộ sao. Quý Dương sâu thẳm trong mắt một chút nhiệm ý cười, ngón tay vốn lượn gõ một chút nàng đầu, cười như không cười, mua nước sắt trùng cho ngươi tiêu độc, muốn bộ làm cái gì? Đào tinh đột nhiên hiểu được, sắc mặt bá một chút liền đỏ, ớt úng giải thích không rõ ràng lắm mất mặt đến muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. đã chết tính. nguyên lai like có thể nha. quý dương như suy tư gì gật gật đầu. nhẫn cười đi ra ngoài, mau đi tắm rửa. đào tinh bụng mặt liền hướng phòng tắm đi. nàng vừa mới trần chuỗi chân, chạy trốn cấp lại cấp, trên chân quắp vài đạo khẩu tử. tắm rửa thời điểm dính thủy đau đến nàng nhũ mày. cọ tới cọ lui đã lâu mới tẩy hảo. trên đầu bao vây lấy khăn lông, tóc ướt dầm dề tiểu chạy bộ ra tới. quý dương đang ở túi đầu nhìn trong túi dược, nhìn kỹ bản thuyết minh nghe nói động tĩnh ngẩng đầu, nhìn nàng, đồng tử tức khắc hơi hơi co rụt lại. Nàng như cũ trần trụi chân, nửa người trên bộ hắn một kiện màu đen ngắn tay, lộ ra thẳng tắp thon dài một đôi, làm người nhìn liền rất có ý tưởng không an phận. lại đây, hắn nói, hầu kết kích thích hai hạ, cưỡng bách chính mình từ nàng chân dài thượng thu hồi tầm mắt. nga, đào tinh gian nan hoạt động bước chân, hướng hắn kia lầu đi, bò lên trên giường, hít hà một hơi, thật đau. sách theo giày chạy, ngươi thật đúng là làm được ra tới. Quý Dương đều không nghĩ cười nàng, Đào Tinh khẽ hừ một tiếng, đem chân đáp ở hắn trên đùi, hơi mang ngạo kiều, còn không phải bởi vì quan tâm ngươi, hơn nữa ngươi tiếp ta điện thoại ta sẽ cứ như vậy cấp sao? Toàn trách ngươi, lại toàn trách ta. Quý Dương nhìn nàng miệng vết thương, nghiêng người lấy qua tam đồng, hành đi. Vậy trách ta, vừa mới ở lái xe, không nghe được. Đào Tinh chu chu môi, nhìn hắn cho chính mình xử lý miệng vết thương, một cổ dòng nước cấm chậm rãi lướt qua đầu quả tim. Đánh tiểu đào nhược mính liền không thiếu cho nàng ngang chân, nàng sẽ thực tức giận, cùng nàng ràng co, nhục mạ cho hả giận, cảm xúc sẽ thực chịu dao động. Không có người sẽ giúp nàng, đều cảm thấy nàng không hiểu chuyện. Sau lại gặp được chuyện như vậy, nàng liền không lại cùng bất luận kẻ nào nói, dựa theo nàng tâm tinh tới, chính là chỉnh đào nhược mính, lại mỗi lần đều bị nàng tinh kế. Quý dương là cái thứ nhất như vậy giáo nàng người, cũng là cái thứ nhất ở nàng sau khi bị thương ở bên người nàng làm bạn, một chút đều không có chỉ trích nàng người. Hại ta lo lắng. Nàng lại lẩm bẩm một câu. Cùng ngươi xin lỗi. T. Hắn mới vừa nói xong, nước sắt trùng liền nhiễm nàng miệng vết thương, đào tinh đau đến muốn đem chân lùi về tới, lại bị đè lại. Đau đau đau đau. Nàng không ngừng ở kêu to, quý dương cũng không dừng lại trong tay động tác, nàng chân loạn đá, còn đạp hắn hai hạ. Bang. Quý dương đánh nàng trắng bóng đùi một chút, xả quá chân che lại nàng chân, nghe lời điểm. Tiêu kiều khí, nơi nào dưỡng tới hư tật xấu. Đào Tinh cắn môi, thấy hắn không hồng chính mình, còn nói loại này lời nói, bắt lấy chân đơn, chỉ có thể chịu đựng đau, hắn tiêu độc sau lại thượng dược, chút nào không phóng nhẹ động tác. Quả nhiên, là nàng tưởng nhiều. Bờ giờ, hắn phóng đãng không kềm chế được, tàn mạn tùy ý tính tình mới sẽ không hứng người, đối nàng có phải hay không cũng không như vậy để ý. Có thể, Quý Dương Thế nàng sát hảo lúc sau thu hồi dược, hệ thượng túi, đặt ở một bên. Hắn nói xong nước mắt, thấy nàng biểu tình có điểm cô đơn, làm sao vậy? không có việc gì. Nàng bài trừ một mặt cười, cảm ơn. Đừng nghĩ quá nhiều, lần này coi như trường điểm trí nhớ giao hấn, đừng mỗi lần đều bị người khác nắm cái mũi đi, ngốc. Tuy rằng bị mắng, đào tinh lại một chút đều không tức giận, đặc biệt là hắn lấy tới máy xấy cho nàng thổi tóc thời điểm, nàng vừa mới buồn bực tâm tình lại giảm bất hảo chút. Ta biết sai rồi. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thảm đạm, chính là quý dương, ngươi vì cái gì không thể hống hống ta. Ta không phải kiêu khí, thật sự rất đau. Tất cả mọi người nói ta kiêu ngạo ương ảnh, chính là ta cũng có thể thực giảng đạo lý. Không có người sẽ hương nàng. Ngay cả nhất dung túng nàng đào lao thái thái mỗi lần cũng chỉ sẽ lắc đầu thở dài giảng đạo lý lớn. Đào lao gia tử sẽ sụ mặt, đào vinh sẽ giống giận. Không có người để ý nàng cảm thụ. Quý dương đứng lên, đem dược đặt ở trong ngăn tủ, chuyển qua tới gặp nàng ngồi xếp bằng ngồi. Hắn đi đến mép giường, nhàn nhạt tới một câu, như thế nào hống. Ta sẽ không. Đào tinh lại cúi đầu. Hào đi. Ngay từ đầu nhận thức thời điểm là nàng chủ động, hai người ở bên nhau cũng không oanh oanh liệt liệt, không có bị hương quá. Khả năng nàng không xứng. Nàng chính lâm vào chính mình cảm xúc, đột nhiên bị người đẩy ngã ở trên giường, quý dương thẳng thắn thành khẩn, ta là thật sẽ không, nếu không, càng nhập giao lưu hạ. Nhìn xem thành ý. Hắn nhìn nhìn cái thứ hai ngăn tủ, bên trong ngày đó hắn mua tới bộ. Không cần. Đào tinh quay đầu. đậu người chơi đâu, ta đi tắm rửa. Hắn cười. Duôi tay nguéo một cái nàng cái mũi, đứng dậy liền đi đến phòng tám, lưu lại đào tinh một người ở trên giường miên man suy nghĩ. Quý dương phong lưu tùy ý, bĩ bĩ khí, kỳ thật nàng liền không thấy hiểu qua hắn, tới gần sẽ thử can tâm, lại có điểm sợ hãi bị thương, tâm lắc lư không chừng. Chờ hắn tẩy ra tới, làm khô tóc, lên giường ngủ. Mới vừa nằm xuống, trường tay một vớt, nàng liền ngủ ở trên người hắn, hắn tay còn đặt ở nàng bóng loáng trên đuổi. Đào tinh thân mình cứng đờ, lại lần nữa lặp lại, không cần. Hắn còn tính tôn trọng nàng, cho nên nàng cũng không sợ hãi. Lại không muốn làm gì, này không phải hống ngươi đâu. Hắn nói, tay đặt ở nàng phía sau lưng, túi đầu, nha đầu không tiêu khí, một chút đều không tiêu khí. Đào tinh chui đầu vào hắn cổ. Sắc lang. Hống nàng đặt ở nàng trên đùi tay vì cái gì không có dừng lại. Ta biết rất đau, hống ngươi lúc ấy còn có thể hảo hảo sát dược. Lời nói là nói như vậy, nhưng là ngữ khí không có ghét bỏ đúng không. Hống ngươi xác định sẽ không theo hướng lên trên bò. Ừ. Xem đi, bắt đầu rồi. Quý Dương nghiêng gương mặt cọ nàng nhu hòa đầu tóc, lời nói rung túng, dược sát hảo, hiện tại ngươi có thể làm đúng. Ai ngờ a? Đào tinh bẹp miệng, ngữ khí khinh thường, nằm một hồi, nàng đột nhiên nghiêng đầu, Giây tiếp theo, Quý Dương cảm thấy giữa cổ có điểm tê dại, ôm tay nàng nắm thật chặt. Đừng đua hòa. Hắn thanh âm bách hảo chút. Ác độc nữ xứng bạn trai. 10. Đào tinh một chút lại bất động, ngoan ngoãn nằm. Quý Dương nói sang chuyện khác. Lễ Vật đưa ra đi. Ân gia gia thư thích, phòng trưng lại là tránh ở trong phòng trọm nghiên cứu, yêu cầu cảm thấy hứng thú, hắn có thể mất ăn mất ngủ nhìn chằm chằm xem trọng mấy ngày. Dù sao nàng không thể lý giải. Lễ vật là hắn bồi nàng cùng đi tuyển, bao gồm đi chùa miếu cũng là cùng hắn cùng nhau, vì mua được kia đối tất ly, hai người chạy thật nhiều cái đồ cổ thị trường. Nàng nguyên bản không tin có thể nhặt của hời, kết quả ở một nhà cũ nát tiểu điểm mua này ly tất ly, Tỷ lệ còn đặc biệt hảo. Nghĩ vậy Nàng tay hướng lên trên rối rối, ôm lấy hắn. Kết quả dây tiếp theo đã bị người bắt tay lấy tới, đỉnh đầu truyền đến hắn thanh âm, ngứa đã chết, tay phóng an ổn điểm. Vậy ngươi cũng phóng an ổn điểm a. Đào Tinh Khí bất quá, tay đi xuống rối đem hắn đặt ở chính mình trên đùi tay lột ra, nói hơi hơi đứng dậy, nửa đường dừng lại, thở phì phì nói, ngươi áp đến ta tóc. Quý Dương nghiêng những người, nàng đem đầu tóc lôi ra tới, lại tiếp tục nằm xuống. Không một hồi, hắn bắt đầu nhích tới nhích lui. Làm gì? Đào Tinh ngủ đến cũng không an ổn, nhíu lại mày liêu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quý Dương duỗi tay liêu liêu nàng tóc, sau này phóng, còn xúc chính mình cổ, một bộ thập phần mẫn cảm bộ dáng. Nàng chính là Nhân Tinh, một chút liền ngộ ra tới. Gia hỏa này sợ ngứa, tóc chọc đến hắn, sợ là toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Đào Tinh đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhẹ nhàng lay động hạ đầu, Quý Dương mới vừa phóng đi lên đầu tóc lại buông xuống xuống dưới, hơi hơi thứ hắn giữa cổ. Trong lòng ngược tiểu nha đầu không an ổn. Ở nàng lại một lần không cẩn thận đong đưa nàng đầu thời điểm, Quý Dương cắn răng, trực tiếp đem sách đi xuống, đặt ở bên trong dựa tường, thời tiết rất nhiệt, tách ra ngủ đi. Đào tinh thấy cánh tay hắn đều khởi nổi da gà, xem ra thật là sợ ngứa Nàng luôn luôn chơi tâm đại, không cho nàng làm sự tình, càng muốn làm, này không, thấy Quý Dương xoay người đưa lưng về phía nàng ngủ, nàng liền hơi hơi đứng dậy, hướng hắn phía sau lưng ôm đi. Càng quá mức chính là, cư nhiên đem chân đáp ở nhân ra trên người. Giả Man tiểu nha đầu không biết sống chết, Quý Dương giả chết. Ái sao tích ôm sao tích ôm, nàng cũng không biết sự tình nghiêm trọng tính, ngồi dậy, hướng hắn bên kia trở mình, trực tiếp lướt qua Quý Dương liền ngủ đến trước mặt hắn. Hắn không chớp mắt, duỗi tay che chở nàng, để ngừa quăng ngã dưới giường đi. Quý Dương, nàng ngủ ngon, nhìn trước mặt nhắm chặt hai mắt hắn, mỉm cười kêu một câu, "Rông, cái làm trò đùa dai tiểu nữ hải." Hắn một lát sau, ngữ khí lười biếng tản mạn ứng, "Ừm. Người sợ ngứa a?" Nàng như là đã biết thiên đại bí mật, duỗi tay hướng hắn giữa cổ tìm kiếm. Còn chưa sơ đến, nhỏ dài tay ngọc một chút bị người bắt lấy, hắn trợn mắt, lộ ra sâu thẳm đen nhánh một đôi con ngươi, môi mỏng khẽ mở, thực hào chơi. Đào tinh ánh mắt lập lòe hai hạ, ta. Liền tùy tiện chơi chơi. Liền tưởng chơi chơi hắn. Không ngủ. Hắn lại hỏi. Ngủ a? Nói còn chưa dứt lời, bị hắn đánh gãy, đừng ngủ. Đào tinh còn chưa hoàn hồn, thủ đoạn bị người kéo lấy Dây tiếp theo đã bị đẻ ở trên người, nàng khẩn trương đến trừng lớn mắt đẹp, một chút ngừng thở. Còn có càng ngứa đâu? Hắn nói thời điểm đào tinh không minh bạch, nàng là không sợ ngứa. Sau nửa đêm nàng đã hiểu. Ngày đó mua sử dụng thượng, đào tinh xấu hổ đến sắc mặt bạo hồng, ôm Quý Dương không buông tay, không dám lại nhiều hồ nháo nửa phần. Một không cẩn thận thật đúng là sẽ bị thu thập. Hôm sau. ông ngong ngong. Trên giường ôm chặt hai người bị chuông điện thoại thanh đánh thức, đào tinh giật giật, che lại lỗ hai tiếp tục ngủ ong long long, phiền đã chết, nàng bực bội phun tào, duỗi tay kéo qua tràn, che lại chính mình đầu, thuận tiện đem quý dương đầu cũng bưng kín. Quý dương, đào tinh đánh tiểu liền dưỡng thành tùy hứng tính tình, chỉ cần nàng không nghĩ khởi, phụ đạo viên gọi điện thoại cũng chưa dùng. đi học khảo thí ăn cơm, tình lại nói, di động vang lên không ngừng, quý dương muốn rời giường đi xem, đào tinh lôi kéo hắn, chết sống không cho động. đại tiểu thư tính tình lại đại, bước nóng nảy còn sẽ bị mắng. Quý dương dứt khoát cũng bất động, di động cũng không lại tiếp tục vang. Có phiền hay không người? Đào tinh ngủ phía trước còn nói thầm một câu, bất mãn duỗi tay chụp hắn một chút. Quý dương? Hắn cũng chưa động, như thế nào liền phiền nhân? Hai người đều là ngủ nương quỷ, chuyên môn buổi tối hoạt động con cú, vừa cảm giác đến buổi chiều là thường có sự. Khi nào đói bụng khi nào lên? Đào tinh tỉnh lại thời điểm nhìn chính mình trên người giấu hôn còn có điểm hoàng hốt, ngồi dậy tay chống cằm, trên người còn bọc chăn. Nhìn cách đó không xa mặc quần áo Quý Dương. Mặc quần áo nhìn gầy, ở quần áo lại có thịt, dáng người thật tốt. Vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm, Quý Dương cũng không được tự nhiên, quay đầu xem nàng, hai người bốn mắt tương đối một hồi, hắn nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, người nãi nãi buổi sáng cho người gọi điện thoại. Nga! Đào tinh gật đầu, dù sao không có gì việc gấp. Quý Dương mặc tốt lúc sau, nhặt lên một bên quần áo, đưa cho nàng, mặc vào, đi ra ngoài ăn cơm. Hiện tại cái này điểm không biết là ăn xong ngọ trà vẫn là cơm chiều. Đào tinh dối tay tiếp nhận quần áo, không động tĩnh sau một lúc lâu nàng lại ngủ đi xuống, chăn che đầu, ngươi cho ta mua trở về đi, ta tưởng tiếp tục ngủ. Thuận tiện bình tĩnh bình tĩnh, nàng còn không có nhắm mắt vài giây, trực tiếp bị người kéo tới, nhanh lên mặc vào, mang người đi ăn cơm. Không cần. Đào tinh đấu tranh từ trước đến nay vô dụng, quý dương cũng sẽ không dung túng nàng nháo tính tình, trông cậy vào hắn hống không nói chuyện sặc tử ngươi liền tính hắn thủ hạ lưu tình. Mơ màng hồ đồ liền cùng quý dương ngủ, đào tinh đầu góc còn có điểm tròn váng, đi ra ngoài thời điểm tự nhiên buồn bã hiểu xỉu, tùy ý hắn nắm đi phía trước đi. Hai người ăn cơm chưa bao giờ sẽ đi nhà ăn, trong thành thôn bên cạnh nhiều đến là quán ven đường. Mười mấy khối hai người cùng nhau giải quyết. Đã xảy ra thực tế quan hệ, nữ nhân loại này lý tính lại cảm tính sinh vật vẫn là lo lắng tương lai, nhìn ăn cơm trên quý dương, đào tinh thử tính hỏi, chúng ta muốn vẫn luôn ở nơi này sao không ở nơi này trụ nào. Quý dương đầu cũng chưa nâng, tiếp tục cùng hắn cơm chiên đấu tranh, tiền thuê nhà mới vừa giao nửa năm, một tháng 400 năm đầu, Đào tinh đốn một hồi, nhẹ giọng nói, ta có thể dưỡng ngươi a, Quý dương ngẩng đầu, lại ăn một ngụm. Ta mỗi tháng có 10 vạn khối tiền tiêu vặt, chúng ta có thể ở ở xa hoa tiểu khu, không cần ở chỗ này, nơi này cũng không an toàn, không phải sao. Nàng không cảm thấy có cái gì không đúng, gì vãng cùng cái gọi là đám kia tỷ muội đi chơi thời điểm. Nàng đều là ra tiền một phương, hắn hiện tại kinh tế khó khăn, nàng cũng có thể giúp hắn, chỉ cần hai người ở bên nhau vui vẻ thì tốt rồi. Không có hứng thú, ta thôi quen ở nơi này. Quý dương lại túi đầu ăn cơm, trả lời đến không chút để ý. Hắn luôn là như vậy, đối chuyện gì đều không để bụng, cả lơ phất phơ tản mạn lại mang theo tuổi trẻ khinh quồng. Một ngày một ngày hôn nhật tử, thấy hắn không chút do dự phủ quyết chính mình, đào tinh khó tránh khỏi buồn bực, bẹp miệng nói, vậy ngươi cũng muốn ta vẫn luôn bồi ngươi ở chỗ này. Ngươi không phải chủ thói quân sao. Hào đi. Đào tinh biểu môi, cầm thấp kém cỡ lặt tiệp cái muông ở ăn canh. Nàng chính mình lựa chọn, ở lựa chọn thời điểm liền biết hắn như vậy điều kiện, như vậy tùy tâm sở dụng tính tình. Quý dương tuy rằng khinh thường không quá đáng tin cậy, nhưng thực tế cũng còn hảo. Ít nhất không làm nàng chịu quá cái gì khổ cùng ủy khuất, nàng thích cùng hắn ở bên nhau cảm giác. Ăn xong lúc sau, hai người trở về. Đào tinh nguyên bản đi ở hắn phía sau, chân toan thật sự, tránh thoát khai hai người nắm tay. Đôi tay ôm thượng hắn cổ, nhảy lên hắn phía sau lưng, Quý Dương đi phía trước Quynh Quynh, thân mình lại tiếp theo con quòng, vững vàng đem nàng ôm ở bối thượng. Phúc. Nàng cười đến mi mắt con quòng, ghé vào hắn to rộng kiên cố bả vai. Ngươi liền nháo đi. Quý Dương nhẹ mắng nàng một câu. Đi ổn điểm, quăng ngã ta ngươi bồi không dậy nổi a? Nàng thanh tuyến ngạo kiều, mới vừa nói xong, Quý Dương làm một cái ném động tác, nàng đột nhiên kinh hô một tiếng, gắt gao bắt lấy cổ hắn, sợ tới mức chết khiếp cái này đến phiên quý dương cười nàng phóng lên má tử chui đầu vào hắn giữa cổ lẩm bẩm nói hư muốn chết vậy ngươi xuống dưới cóng cũng mệt mỏi hắn dừng lại bước chân đào tinh giả chết không nói chuyện cũng không động tĩnh nhanh lên quý dương cũng có chút đại thiếu gia tính tỉnh buông ra tay nô đào tinh quấn lấy hắn eo loạn loạn nàng đầu nhỏ thử tính hơi làm nũng bối ta sao ta không náo loạn quý dương khoẹt miệng tiểu tiểu tiếp tục cóng nàng đi phía trước đi Đào tinh ghé vào hắn bối thượng, hắn bối thật sự ổn, không ngừng hướng phía trước đi, nàng đáy lòng thực xúc động, ở nàng trong chi nhớ, không có người bối quá nàng. Nàng mẹ sau khi chết, Đào Vinh đem nàng ném cho đào lao thái thái cùng đào lao gia tử, hai người số tuổi lớn, tinh lực hữu hạn. Khi còn nhỏ, ta ba tổng nói, ta là nghịch ngợm gây sự hại tử, đào nhược mính văn tinh yếu đuối, ta ba sẽ bối nàng, mới sẽ không bối ta. Ta luôn là thực nỗ lực đi khiến cho bọn họ chú ý chính là cuối cùng không biết quá buồn vẫn là sao lại thế này, tổng hội đưa tới người khác chán ghét. Nàng cô đơn lời nói ở hắn phía sau vang lên, còn có điểm nho nhỏ hàn khí. Không biết Quý Dương có thể hay không nghe, dù sao nàng thường thường sẽ cùng hắn phụ táo, coi như giảm bớt nội tâm áp lực, nàng không phải như thế, nàng cũng có thể đương người rất tốt. Cố sức đi lấy lòng người khác, ngươi liền mất đi tự mình, lại nói, Đào Nhược Minh có thể so ngươi thông minh nhiều. Ta so nàng thông minh. Đào Tinh đánh gậy hắn, tức giận bất bình phản bác chỉ cần ta nỗ lực, mỗi một việc ta đều có thể so nàng làm được càng tốt. Nhân tế kết giao phương diện, ngươi không bằng nàng. Quý Dương nói ra một sự thật. Đào Tinh trầm mặc, đích xác. Đào Nhược Mính nhân duyên thực hảo, chính là nàng lại tìm không thấy mấy cái xử đến hảo bằng hữu. Ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Trong vấn tượng, hắn luôn là rất có biện pháp, đi bước một giúp nàng, an ủi nàng, mang nàng đi ra khốn cảnh, phảng phất sở hữu sự tình ở hắn trước mắt đều như vậy vân đạm phong khinh. Hắn có thực tốt tâm thái, cùng hắn ở bên nhau cái gì phiền não đều không có, sống được vui vẻ tự mình. Không thế nào làm, đừng đem nàng đương địch nhân không phải hảo. Đừng nghĩ bực bội siêu việt nàng, tranh cái cao thấp xem nàng xấu mặt, ngươi quá ngươi, nàng quá nàng, không có gì có thể so tính. Ngươi là đào ra đứng đắn huyết mạch, để cho người khác năm cái mũi đi liền xuẩn. Bảo trì ngươi cao ngạo, chính là ngươi lớn nhất tự tin. Quý Dương cùng nàng nói chuyện cũng không giống dạy dỗ, thức đơn thuần nói tiếp nói chuyện thiếm. Đào Tinh buồn bực khúc mắt chậm rãi bung ra, rộng mở thông suốt cảm giác. "Đúng vậy, nàng vì cái gì muốn cùng Đào Nhược minh tranh? Có cái gì có thể tranh? Đào gia hơn phân nửa bộ phận đều sẽ là của nàng, vì cái gì muốn tranh bỏ ra xấu làm đối phương đến lợi mà nàng lại không vui?" Nàng là Đào gia đứng đứng đắn đắn cháu gái. Tưởng Khai lúc sau, nàng nghiêng đầu, ở Quý Dương gương mặt hôn một cái, nói cười yến yến, "Ngươi nói rất đúng." Thiếu lấy nước miếng dính ta. Quý Dương nhíu mày. Đào Tinh như cú cười Ba ba ba cô ý lại hôn vài hạ, còn cười ra tiếng, liền thân liền thân. Vậy ngươi thân đi. Quý Dương bản mặt một chút đổi đổi, nghiêng đầu, không biết xấu hổ. Đào Tinh duỗi tay hướng hắn mặt đẩy hướng một bên, kết quả hắn đột nhiên bối đến không xong, muốn đi phía trước tài đi, ở nàng trái tim đều mau dọa đỉnh thời điểm lại ngừng, đứng thẳng lên. Hu chết. Nàng chụp hắn một chút. Quý Dương khoẹt miệng mỉm cười, ôm nàng chạy lên lầu, tốc độ mau đến Đào Tinh nơi nào còn có rảnh mang hắn, chạy nhanh ôm chặt. Sợ ngã xuống. Ác độc nữ xứng bạn trai. 11. Đào Tinh cùng Quý Dương ở bên nhau sau. Phòng ngủ liền hiếm khi trở về. Hai người ở nho nhỏ cho thuê trong phòng bắt đầu quá không biết xấu hổ sinh hoạt. Theo thâm nhập hiểu biết, Đào Tinh phát hiện giá hỏa này kỳ thật có điểm thiếu ra bệnh. tính tình có đôi khi so nàng còn ngạo kiều. Nhưng, cũng không không ảnh hưởng nàng sai xử hắn. Tuy nói thuê nhà là tân phòng, hư cảnh cũng còn hảo. Nhưng chỉnh thể hư cảnh kém, chung quanh còn xảo, nàng liền chịu không nổi. Chăn một tuần không đổi ngủ trên người nàng liền phát ngỡ. Hôm nay lại nên tẩy chăn, chúng ta có thể đem nó vứt bỏ sao? Đào tinh đứng ở trên giường, nhìn quý dương. Không thể. Quý dương không chút nghĩ ngợi phủ quyết, liền ngươi tiểu khí. Làm sao vậy? Không thể tiểu khí à. Đào tinh thói quen hắn nói chuyện thái độ, cầm gối đầu liền ném hắn, phơi ở bên ngoài cũng thực dơ à, thu hồi tới đều xú xú à, không nghĩ ta vứt bỏ liền tới ta rất cầm đi tẩy. Quý dương dối tay tiếp nhận gối đầu. Nhìn xem trên giường chống nạnh nàng, đối phương còn trên cao nhìn xuống trừng mắt hắn, bĩu môi, vươn ngón trỏ, chỉ chỉ chăn. Liên ngươi việc này nhiều tính tình, mua Tân không cần tẩy. Hắn nhướng mày, ném ra một câu. Kia cũng là Tân. Giặt sạch không phải sạch sẽ, như vậy nhiều chuyện. Hắn đi qua, bắt đầu động nổi lên tay, duỗi tay vỗ vỗ nàng chân, chạm xa một chút. Đào Tinh một chút nhảy dựng lên, đạp lên chăn thượng. Quý Dương chính lôi kéo một chỗ khác, nhìn nàng, "Lên, bằng không không tẩy." Không đẩy ta liền bất hòa ngươi ngủ. Nàng hướng lên trên lại dẫm dẫm, đối thượng hắn mắt, chút nào không thỏa hiệp. Quý Dương nhấp khẩn môi, rồi sau đó dụ mắt gật gật đầu, như là ở bất đắc dĩ chịu đựng, tiếp tục lôi kéo khóa kéo, đem bị tâm xả ra tới, nàng dẫm lên, xả một chút liền xả bất động. Nương động tác nhìn về phía nàng, xuống giường, chính mình đi học đi. Còn sớm. Đào Tinh có điểm đều không nóng nảy, nàng 3 giờ rưỡi khóa, hiện tại mới 2 điểm, lại nói, trốn học quán nàng không hề có đi học ý thức. Đương nhiên, cùng Quý Dương ở bên nhau nàng không tránh được hóa, gia hỏa này một cái mắt lạnh thiết lại đây, mang theo trần chùi ghét bỏ. Thật là ghét bỏ. Không thêm che giấu kia một loại. Hắn cũng cởi giày lên giường, một tay ôm thượng nàng eo, trực tiếp liền xách đến một bên, hai hạ liền đem chăn đơn xả ra tới, sau đó bị bị tâm ném cho nàng, dẫm đi thôi. Đào tinh tử trước đến nay hồ nháo, xuống giường liền phải đi đoạt lấy, Quý Dương một bàn tay là có thể đem nàng ngăn lại, nhanh chóng ném đến máy giặt. Đóng lại cái nắp mở ra chút mở, đi ra ngoài khi ném xuống một câu, "Đi à, tay không vớt ra tới." Nàng nhìn xôn xao tiếng nước, vớt cái giám nga. Ra tới khi Quý Dương đã lên giường, dựa vào đầu giường, một bộ vui vẻ thoải mái tư thế. Nàng đi lên dựa vào hắn bên người, nhìn hắn, muốn hay không cùng nhau xem video ngắn, vẫn là xem kịch chơi trò chơi. Hiện tại nhân thủ một cái di động, tiêu khiển thời gian có quá nhiều phương thức. Nàng nhận thức những cái đó tiểu thái muội cùng lưu manh đều soát video ngắn chơi trò chơi, không biết ngày đêm, còn sẽ chụp một ít tự cho là chào lưu xa điều video ngắn, bằng hữu vòng mỗi ngày phát hộp đêm ảnh chụp, tự cho là quá tiêu sái xa xỉ sinh hoạt. Ngay cả nàng chính mình, trốn học nhàm chán thời điểm chính là soát di động, truy kịch. Quý dương sẽ không. Hắn ngẫu nhiên đôi tay gối sau đầu, nhìn trần nhà phát ngốc, tùy ý nàng nằm ở trên người hắn hồ nháo cũng chưa phản ứng, chọc nóng nảy liền đem nàng đẹ nặng dọn dẹp một chút càng nhiều thời điểm cưới máy xe mang nàng đi cẩn gió nhìn xem thành thị cảnh đêm cùng hoàng hôn đối thủ cơ này ngoạn ý hoàn toàn miễn dịch cho nên nàng thường xuyên liên hệ không đến người khác người khác đều cảm thấy hắn là cái tên quân đồ đào tinh cảm thấy nhà nàng quý dương người này có độc đáo mị lực cùng khác tên quân đồ nhưng không giống nhau không hổ là nàng coi trọng người đó là có tư tưởng không nước chảy bèo trôi tên quân đồ nghe vậy quý dương sần sần mặt tiếp tục nhắm mắt không có hứng thú bồi ta bồi ta cùng nhau sao Đào tinh ma hắn. Nàng trước kia không ai nhưng làm nũng, cũng khinh thường với trang nu nhược, mới không cần giống đào nhược mính giống nhau nũng nhịu, mất mặt xấu hổ. Lúc này mới ngắn ngủn hơn một tháng, kỹ thuật dâng lên, đem phía trước nhiều năm như vậy kêu đều cấp bổ thượng. Đi học đi. Vậy ngươi hôm nay buổi tối tới đón ta, mang ta đi ăn tôm hùng đất. Nàng đưa ra điều kiện, cường điệu ra tiếng, không được chơi biến mất, ta liền đánh một chiếc điện thoại, nếu là ngươi không nhận được, vậy ngươi chết chắc rồi. Nữ hải tử ở luyến ái Trung luôn là thích như vậy cường thế, lấy này chứng minh chính mình ở đối phương trong lòng địa vị. Quý dương mỗi lần đối mặt nàng như vậy uy hiếp luôn là không chút để ý, chút nào không biểu hiện đệ bụng, nàng cũng không thèm để ý, dù sao hắn mỗi lần đều có thể làm được. 3. Đào tinh đứng dậy hôn hắn một chút, đáy mắt biểu lộ đều là đối hắn thích, không chút nào che giấu. Đem tiền cho ngươi, ta hôm nay đi lãnh tiền mặt. Nàng sắp sửa dùng đồ vật trang ở cặp sách, sau đó lấy ra một chồng tiền mặt, đặt lên bàn. Quý Dương không có công tác, Đào Tinh tự dắt gánh vác khởi dưỡng ra nhiệm vụ, mỗi lần đều sẽ hướng ngăn tủ thượng phóng một ít tiền mặt. Thu đi. Trên giường tiếng người ngữ bất đắc dĩ. Gì? lần trước phóng ngươi cũng chưa dùng. Đào Tinh mở ra ngăn kéo, lần trước phóng tiền còn ở bên trong, trước vài lần cũng ở bên trong. Bên trong đã có thật dày một chồng tiền mặt. Khẳng định là Quý Dương lòng tự trọng quá cường, không nghĩ dùng nàng tiền. Ta vì cái gì phải dùng. Quý Dương nhìn về phía nàng, lời nói như cũ không phập phồng vậy ở lại bên trong sao chờ yêu cầu thời điểm dùng ta đi lạc đào tinh không đả kích hắn cười xuất khẩu con cặp sách ra cửa nàng tới nơi này rất nhiều lần người chung quanh đều nhận thức nàng mỗi lần đều là cùng quý dương ở bên nhau nào có người tìm nàng phiền toái ban ngày đều một người thoải mái hào phóng đi ra ngoài quý dương tại đây một mảnh thực hôn đến khai hiện tại nàng tin trên lầu quý dương đứng ở bên cửa sổ nhìn nàng không ngừng đi xa thân ảnh thu hồi tầm mắt lại dừng ở trên bàn một chồng tiền mặt trên người Mặt đen hắc, lấy lại đây lại ném ở trong ngăn kéo, không có nhiều xem để nhị mắt. Buổi tối, đào tinh hạ xong khóa là 8 giờ rưỡi, đem thư cho cùng nhau đi học bạn cùng phòng. Lại không trở lại a Đối phương treo chọc nàng, ngươi là quên hồi phòng ngủ đi. Còn biết phòng ngủ mấy linh mấy sao? 524 đào tinh cười. Dĩ vãng nàng có điểm đại tiểu thư tính tình, tổng cảm thấy người khác có chứa sắc ánh mắt xem nàng, cho nên cũng không cùng người giao hảo bạn cùng phòng hoặc nhiều hoặc ít cũng bởi vì thân phận của nàng không quá dám trêu chọc từ cùng quý dương ở bên nhau hắn căn bản mặc kệ nàng là cái gì tiểu thư thái độ vĩnh viễn là cái kia thái độ làm nàng không thể không thay đổi chính mình trong khoảng thời gian này đấy lòng tích tụ đương không ít đối người đối trạng thái tồn tại của vật chất độ đều thực ôn hòa cùng bạn cùng phòng quan hệ cũng hảo đi lên còn nhớ rõ đâu ta còn tưởng rằng ngươi đã quên hai người trêu ghẹo vài câu đối phương mới rời đi nàng cầm di động đi ra ngoài cấp quý dương gửi gọi điện thoại. Đô đô đô. Không tiếp. Ừ. Đào tinh nhìn điện thoại tự động cắt đứt. gia hỏa này chết chắc rồi. Tức chết nàng. Đều nói chỉ đánh một lần. Tính. Nàng thuyết phục chính mình cho hắn một cái cơ hội. Đi ra phía đông cổng trường. Nếu là tái kiến không đến người. Nàng đã có thể thật sự sinh khí. Không có việc gì. Hảo hảo dưỡng thực mau liền sẽ hảo. Ta gần nhất học nấu bổ dưỡng canh. Đối cốt cách khép lại rất có trợ giúp Ngày mai cho ngươi nấu nàng cúi đầu đi phía trước đi sườn biên giao lộ truyền đến một đạo lệnh nàng không vui thanh âm ngẩng đầu nhìn lại lại là này đối trung tử minh duỗi tay vuốt đảo nhược mính đầu trước công chúng còn đi thân vừa muốn hạ miệng đảo nhược mính kinh ngạc tinh tinh nghe vậy trung tử minh cũng vọng qua đi hắn mày một ninh lời nói nghi ngờ đảo tinh hắn đã thật lâu chưa thấy qua nàng rất khó đem trước mặt cái này tóc dài xóa trên vai An mặc quần jean cùng bạch ngắn tay, nữ hải cùng trong trí nhớ cái kia họa nửa người nửa quỷ trang tiểu thái muội liên hệ ở bên nhau. Thang máy bị đánh thời điểm hắn không có nhìn kỹ nàng, căn bản cũng không nghĩ xem. Lúc này trước mặt nữ hải để mặt mộc, ánh mặt trời tinh thần phân chấn, tươi mát thuần tịnh, không giống di vang âm khí nặng nề, liếc mắt một cái nhìn lại còn rất làm người kinh diễm. Chân hảo, nàng mở miệng, ta cho rằng còn muốn tu dưỡng vài tháng đâu. Trung tử minh sắc mặt cũng băng rồi, nói chuyện như vậy âm dương quái khí trào phúng. Chính là Đào Tinh không thể nghi ngờ, hắn hư lệnh, không cần ngươi quan tâm, có cái này công phu, đi quan tâm quan tâm ngươi cái kia tên con đổ, hai chân hai chân đều chặt đứt không dễ chịu đi. Ngươi cần phải hảo hảo tiêu tiền cho hắn trị trị, nói không chừng liền quẻ. Đào Tinh đỉnh đầu mấy cái dấu chấm hỏi, Đào Nhược Mính có ảo tưởng chứng, ngươi cũng có. Hai người cùng nhau ảo tưởng. Tinh tinh, ngươi nói chuyện đừng quá quá mức. Đào Nhược Mính thế trung tử minh nói chuyện, cảnh cáo nói đều nói được thực mềm nhẹ. Này không phải sự thật." Đào Tinh bẹp miệng, nhìn nàng Tiểu Nhu làm ra vẻ bộ dáng không tính toán nhất quyết cao thấp. Lãng phí thời gian. Mỗi lần đều làm Đào Nhược Mính chiếm thượng phong, dung nàng ngạo mạn cùng ngang ngược vô lý phụ trợ nàng hảo tính tình cùng Ô Nhu. "Xin lỗi, không bồi bọn họ chơi." Lời còn chưa dứt, nàng trắng hai người liếc mắt một cái, liền đi phía trước đi. Đào Nhược Mính cho rằng nàng còn tiếp tục trào phúng, cuối cùng không thể thiếu cùng Chung Tử Minh tranh chấp chửi rủa lên, sau đó nàng khuyên can sau đó còn phải an ủi hắn. Kết quả không có. liền như vậy đi rồi. Nàng đều ngây ngốc, nhìn về phía trung tử Minh, tử Minh, tinh tinh nàng là sinh khí sao. Quản nàng. Trung tử Minh một hơi cũng nửa vời, là cái kia tên côn đồ treo chọc trước đây, ném tính tình cho ta xem. Cho rằng nàng là ai. Mình mính, ngươi chính là quá thiện lương, cho nên nàng khi dễ ngươi, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, nàng cho rằng chính mình là ai. Đao nhược mính thở dài, lời nói ưu sầu. Tinh tinh đã hơn một tháng không về nhà, ta ba đều tức giận đến không được, còn như vậy đều lười đến quần nàng, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ. Chiếu cố tên côn đồ đi bái, cũng thật si tình. Trung tử Minh lời nói khinh thường, ôm lấy nàng hướng đại môn đi. Hắn mấy ngày nay vừa mới xuống giường, đi được rất chậm. Cũng không biết người kia thế nào, nhưng là hắn đã thương ngươi, vẫn là vô duyên vô cớ, ta cảm thấy thật quá đáng. Đào nhược Minh nói vẫn là thực đau lòng. Hắn có thể so ta nghiêm trọng nhiều. Trung tử Minh hưởng thụ nàng quan tâm, hai người khanh khanh ta ta, một đường hướng cổng trường đi. Đào tinh ở cổng trường tìm một vòng, không thấy được Quý Dương, vốn dĩ gặp được kia hai người khiến cho nàng bực bội, hiếp hiếp mắt. Hảo A, dám làm lơ nàng lời nói. Tên côn đồ thì thế nào, nàng con nhỏ thái mội đâu, xem nàng không cho hắn một cái giáo hấn. Trung tử Minh cùng đào nhược mính đi ra vừa lúc nhìn đến đào tinh ở ven đường, cầm di động ở gọi điện thoại. Đã trễ thế này, không trở về phòng ngủ. Không biết nàng lại muốn đi đâu. Đào nhược mính thở dài một hơi, vô cùng bất đắc dĩ. Cùng tên côn đồ ở bên nhau, còn có thể đi đâu. Minh Minh, ngươi cùng nàng không giống nhau, đừng nghĩ, làm bẩn ngươi. Trung tử minh chán ghét nhìn nhìn đào tinh. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là ta muội muội. ta muốn hay không đi lên nói một câu, làm nàng hảo hảo đại ở phòng ngủ. Nữ hài tử một người buổi tối đi ra ngoài cũng nguy hiểm. Nàng còn nói cái gì nguy hiểm? Còn sạch sẽ. Trung tử minh nạo báng một tiếng dây tiếp theo cầm nâng nâng, xem, lại có một cái lưu manh tới đón. Đào nhược mính vọng lại đây, một chiếc máy xe ngừng ở đào tinh trước mặt, đối phương mang theo mũ, thấy không rõ mặt, bưng một thân hát, chỉ có thể nhìn ra dáng người cao dài đỉnh bạt, động tác giỏi giang. Người đến chậm. Đào tinh đi đến trước mặt hắn, ngữ điệu khẽ nhuyết, gàn từng chữ một nói. Nghe được đào nhược mính trong thai, nàng có điểm hơi lăng. Đào tinh vẫn luôn là không coi ai ra gì tính tình, với mặt hất hàm sai khiến, nói khó nghe điểm cả người công chúa bệ cùng người giao tế đều có vấn đề. Lúc này có điểm tiểu nữ nhân đoán trách ngữ khí làm nàng không thích hứng. Ân. Đối phương thanh tuyến trầm thấp, mang theo tự tính, bắt lấy mũ, Đào Nhược Mính nhìn đến một đầu đen nhánh đầu tóc, cổ hâu sắc bén một khuôn mặt, tuổi trẻ thanh tuyển, trên người mang theo một cổ lưỡi biếng bí khí. Hử? Đào Tinh đi đến hắn bên người, đem cặp sách đưa cho hắn, chính mình mang lên mũ, ngồi trên đi, tự nhiên ôm hắn eo, đi thôi. Quý Dương. Trung tử Minh thấy rõ ràng mặt, trừng lớn mắt Sắc mặt xanh mét, đầy mặt không thể tin tưởng, không đúng, hắn không phải bị. Rõ ràng là đánh gãy tay chân. Hắn như thế nào sẽ lái xe? Như vậy trong thời gian ngắn miệng vết thương căn bản không có khả năng khép lại mới là, nơi nào xảy ra vấn đề. Là hắn. Đao nhược mính nhìn rời đi máy xe, nhanh chóng mạnh mẽ, thực mau biến mất ở nàng tầm nhìn. Nàng tưởng ăn không ngồi rồi hạ lưu tục khí lưu manh. Chính là vừa mới người kia. Tàn mạn kiệt ngạo, thanh tuấn phi phạm. Ngược lại cho người ta một loại thực khốc thực chiều cảm giác. Tác giả có lời muốn nói, mệ nhi càng chậm, là muốn đem một đoạn này mã xong, sau đó 12 giờ canh ba nột. Ác độc nữ xứng bạn trai, 12. Ngay từ đầu đào tinh nhìn đến quán ven đường trốn đến rất xa, giờ muốn chết, nàng mới sẽ không ăn. miễn cưỡng bị quý dương lôi kéo ngồi xuống sau ghét bỏ này ghét bỏ kia, còn muốn hắn dùng khăn giấy sát ghế. Huấn vài lần liền thành thật. Hiện tại tự quen thuộc thật sự, ngồi xuống liền hướng quý dương nói, chúng ta điểm tôm hùn đất xào cay Mực xào, còn có ốc đồng, đều phải đều phải. Nàng khinh thân mình, bộ dáng hưng phấn, đáy mắt đều ở sáng lên. Toàn điểm một lần cũng chưa cái gì tiền. Ăn no căng ngủ ngon. Quý dương liếc nàng liếc mắt một cái, nghiêng người nhìn về phía lão bản, hai cân tôn hùng đất, hai cân ốc đồng, một cân cuốn gói. Còn muốn hai cái trái dựa, nhiệt độ bình thường liền hảo. Hai cân không đủ. Nàng trực tiếp phản bác, nhìn về phía kia đầu liền ra tiếng, muốn 4 cân, nhiều một chút không quan hệ. Hai cân toàn bộ đổi thành một cân nửa, con mực nửa cân liền hảo. Quý Dương nhìn nàng, lời nói nhàn nhạt, nhạt. Chính kiêu ngạo đào tinh một chút liền sừng suốt, vội vàng điều chỉnh chính mình thái độ. Không phải, ta cảm thấy có thể hay không quá ít. Thương lượng một chút sao, nhiều một chút. Nàng làm việc từ trước đến nay không mà người khác cảm thụ, còn thích chiếm chủ đạo. Dĩ vãng người khác xem ở đào ra mặt mũi thượng đều sẽ nhường nàng. Nhiều năm như vậy đều phải hình thành thói quen. Quý Dương liền trị nàng. Mỗi lần nàng như vậy. Hắn liền cố tình không cho nàng thực hiện được, nàng cũng tức giận quá, nếu là tức giận, không những không được đến chính mình muốn, quý dương hống đều không hống nàng. Vì khuất đã chết, còn không bằng làm nụ thương lượng đâu. Không thể. Hắn sau này một dựa, nhét lên nhị lang chân. Vậy hai cân sao? Nàng kéo qua ghế dựa, cùng hắn ngồi đến càng gần một ít. ân. Đào tinh cong mặt mày cười, mắt đẹp đen nhánh thủy lượng. Cách đó không xa. Hai người đang đứng ở phong cảnh thụ sau lưng. Trung tử Minh cầm di động nghiến răng nghiến lợi, không phải nói giải quyết sao. Quý dương vì cái gì còn hào hảo. Hắn khó thở, bộ mặt giữ thợn, đào nhược mính nhìn quen hắn ôn tồn lễ độ tính tình, lúc này có điểm không thích hứng. Nàng cũng đương không thấy được, ánh mắt dừng ở kia hai người trên người, nhìn lệnh nàng cái kia xa lạ đào tinh. Đối phương hơn một tháng không về nhà, nàng cho rằng ở chiếu cố tên quân đồ. Nhưng sự thật không phải. Trong tầm mắt, người phục vụ đã bưng lên một đại buồn tôn hùm, hai người đang ở mang bao tay. Quý Dương, cái này, giúp ta kéo lên đi một chút, hảo khó mang lên đi. Đào tinh hai bên tay đều mang lên bao tay, nàng bắt tay ruôi ra, đặt ở nàng phía trước. Bụn. Quý Dương lời nói ghét bỏ, nhưng vẫn là động khởi tay, đem nàng bao tay dùng một lần giúp nàng hướng lên trên kéo kéo. Đào tinh tự động xem nhẹ hắn nói, lộ ra mỉm cười ở cùng nàng tôn hùm đất đấu tranh. Véo quay đầu, đẩy ra tôm xác, an úp đồng liền hung hăng một hút. Đào nhược mính nhìn nàng, tự nhiên thập phần khiếp sợ. Nàng nhận thức đào tình, tính tình ngạm mạ, đôi mắt đều trường bầu trời đi, mục trống không người, tuyệt đối sẽ không ngồi ở chỗ này, An như vậy bình dân đổ vợ. Nàng ăn mặc dùng cần thiết quá năm vị số giá cả, bằng không nàng sẽ không xem một cái, cho rằng quý chính là hảo, hảo thật sự, có công chúa mệnh cũng có công chúa bệnh. Không biết, không biết sẽ không tra. Trung tử Minh khó có thể áp chế giống giận ở đào nhược mính bên người văng lên, nếu là trước kia, nàng khẳng định không tiếng động an ủi, bày ra chính mình thiện giải nhân ý, nhưng hiện tại nàng nhìn một chỗ, nhìn chằm chằm xem, đôi mắt cũng chưa chớp. cho ta, cho ta. Đào Tinh một chút bắt lấy Quý Dương là tay, đem trên tay hắn tôm thịt hướng chính mình trong miệng đưa. một ngụm cắn, Quý Dương đầy đầu hắt tuyến, dụ mắt nhìn chính mình tay. ngươi lại ghét bỏ ta, vậy ngươi đêm nay đừng thân ta hảo. Đào Tinh xem hắn cái dạng này, biểu biểu môi, không chê. Quý Dương lột một cái, thân thủ nhét vào miệng nàng. Đào Tinh còn cắn, chớp chớp mắt thấy hắn. Quý Dương nhịn không được cười. Nàng nhìn như tính tình rất kém cỏi, trên thực tế, này Nữu tính tình hảo thật sự, bằng không hắn ngày thường như vậy thái độ, đã sớm đem nàng chọc bao. Nhiều lắm ngoài miệng lẩm bẩm hai câu, nàng không mang thù, cũng rất ít làm, đặc biệt thích đảo tim đảo phổi đối người khác. Có điểm lốc, lốc đến đáng yêu. Cho ngươi ăn cái này. Đào Tinh cười hì hì đi uy hắn, mi mắt cong cong, cả người thấu đi lên. Như vậy nàng, là Đào Nhược Mính chưa thấy qua. Tùy ý, tự tin, mà lại tiêu sái. Nàng không muốn đi thừa nhận, chẳng sợ ngồi ở đơn sơ quán ven đường thượng. Lúc này Đào Tinh lại là cái kia ngây thơ tiểu lệ Đào ra Thiên Kim, một không cẩn thận sẽ xuống thành tốt nhất bộ dáng. Hai người thân cận kia một màn cỡ nào chói mắt, Đào Nhược Mính xem tới được quý dương mặt, lúc này hắn đang cùng Đào Tinh cúi đầu nói chuyện, mặt mày thon dài hơi trọn, hơi mang phong lưu tà khí, khoe miệng hơi hơi dơ lên, gật gật đầu, mang theo thuận theo. Hiện tại lập tức lập tức dẫn người lại đây, Đông công quảng trường bên này, đối, lập tức lập tức. Trung Tử Minh nói chuyện thở phì phì cút điện thoại, hô hấp đều trầm trọng vài phần, tức muốn nhục máu, đánh sai người. Hiện tại cho ta cái này lý do. Hắn khí tạc trong lồng ngực lửa đốt đến hỏa vượng, đừng tức giận. Đào Nhược Minh hoàn hồn, duỗi tay nhẹ nhàng vô ưu vô hàn gối, ôn nhu nói, ngươi thân thể còn không có khôi phục, như vậy đối với ngươi không tốt. Nàng mềm nếu không có xương tay ở hắn phía sau lưng vũ, Trung Tử Minh hỏa khí hàng hảo chút, nhìn phía trước, đào tinh cũng, cũng chỉ xứng ở loại địa phương này. Mính mính, ngươi cùng nàng không giống nhau. Đào nhược Mính theo hắn ánh mắt vọng qua đi, nếu là di vãng, nàng sẽ thực vui vẻ, cảm thấy đào tinh phạm tiện. Nhưng nhìn đến quý dương, nàng không biết nói như thế nào, có một loại rất khó hình dung cảm giác, nhất trắng ra biểu đạt chính là cảm thấy cái này địa phương kỳ thật không như vậy không xong. Quý dương trên người có một loại thông rong hiền hòa khí chất, hắn ngồi ở kia, cùng đào tinh cùng nhau chuyện trò vui vẻ, tình trang ý thiếp, làm nàng có một loại ghen ghét. Cái này phản ứng làm nàng hoảng sợ. Trung tử Minh so quý dương hảo vô số lần, nàng sao có thể ghen ghét, ghét. Điên rồi đi. Tác giả có lời muốn nói, chương trước còn không có chảo trùng, mẹ nhi này liền trở về chảo. Này một chương cũng ngắn nhỏ, ta gần nhất đổi mới giống như. Đích xác thiếu một chút, anh anh anh, tháng trước 9.000. Ác độc nữ xứng bạn trai, 13. Hô. Đào tinh đứng lên thời điểm thật sâu hô một hơi, nhìn nhìn chung quanh, phụ cận cư dân sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu. Quán ven đường ngồi đầy người. Hảo chút chính vây quanh cái bàn đang ở vùng quên uống rượu, náo nhiệt thật sự. Nàng cùng Quý Dương không có lập tức trở về, lái xe đi phía trước, cách đó không xa có một tòa đại kiều là thành phố này địa tiêu, mặt trên có thể nhìn đến hai bên phong cảnh. Máy xe ở ô tô gian xuyên qua, chiếc xe tiếng còi ở bên thai tiếng vọng, đào tinh ôm hắn, đem mặt dán ở hắn phía sau lưng, thoải mái thanh tân phong lướt qua gương mặt, nàng môi đỏ hơi tiểu. Đột nhiên, Quý Dương dừng xe. Tới rồi. Nàng xem qua đi. Trên mặt biểu tình một chút cứng đờ, phía trước có người chống đỡ, cầm đầu người lưng hùn vai gấu, cả người đều là hình xăm, trên tay còn cầm một cái mộc ôn, trong miệng ngậm thuốc lá trọn mặt mày. Một bộ xã hội đen đại ca đại tư thế. Tiểu tử, lần trước liền ở tim ngươi, cũng không biết cái nào xui xẻo quỷ làm kẻ chết hay, lúc này đây, ngươi nhưng chạy không thoát, khuyên ngươi thức thời một chút. Đào tinh xuất ruột, tìm di động muốn lặng lẽ báo nguy, kết quả phát hiện đặt ở cặp sách, tay câu không đến, lòng nóng như lửa đốt. Mồ hôi lạnh đều ở rữa ra. Quý Dương là tên côn đồ, chẳng lẽ hắn đắc tội những người này? Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cho ngươi tiền, các ngươi đừng đả thương người, muốn nhiều ít ta đều cho các ngươi. Đào Tinh tung ra điều kiện, lời nói thư cấp, thanh âm đều đang run rẩy, nghiêm nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Chúng ta chịu người chi thác. Cái kia đại ca nhìn nàng sợ hãi biểu tình thực vừa lòng, chúng ta không đánh nữ nhân, ngươi chạy nhanh đi, không liên quan chuyện của ngươi. Kim chủ dặn dò, này nữ hữu lịch không nhỏ. Tận lực đừng thương. Đào tinh rụt rụt cổ, môi đều có điểm trở nên trắng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám tiêu người mục tiêu rõ ràng là hắn, nàng sợ hắn bị thương. Ôm chặt ta. Quý dương hạ giọng, Đào tinh theo bản năng liền ôm chặt hắn, biết được hắn muốn làm cái gì, đem vùi đầu ở hắn sau lưng, gắt gao nhắm hai mắt. Nàng cho rằng chính mình cũng đủ phản nghịch không sợ chết, chân chính gặp được loại sự tình này mới biết được, kỳ thật đều sợ chết sợ đau thật sự. Lập tức dừng lại. Tìm chết ra tiểu tử. Ngăn đón một đám người nhìn hắn bắt đầu phát động xe Trừng lớn mắt gào thét Quý dương chút nào không thèm để ý Ngược lại tăng lớn chân ga Bá Thẳng tắp đi phía trước hướng Cái này hành động đem một đám người sợ tới mức chết khiếp Sắp chạy đến thời điểm vội vàng tàng ra Vội vàng cũng ngồi trên xe Thảo Cái này đuổi theo cái này quy tôn tử Không rào hơn một đốn tính bọn họ túng Đào tinh thấy bọn họ tiến lên đáy lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi Vòng hắn tay càng thêm khẩn Quý Dương chậm rãi thả chậm tốc độ xe, nàng không thể nghi ngờ sau này một phiết, thần kinh lại căng chặt lên, suốt ruột nói, bọn họ đuổi theo, đuổi theo. Mặt sau có 5-6 chiếc xe máy, đều ở không muốn sống ra tốc. Ta biết, không có việc gì, ngồi ổn. Chờ bọn họ muốn đuổi kịp thời điểm, Quý Dương đột nhiên lại ra tốc, một đám người ở đường cái thượng bắt đầu truy đuổi. Thập phần hung hăng ngang ngược. Quả thực không có đem mạng người để vào mắt, đào tinh sợ hài đến ghé vào hắn phía sau lưng, cắn chặt môi dưới không dám ra tiếng, nàng hốc mắt đều đỏ, thân mình càng là run bần bật. này nếu là quăng ngã, nửa cái mạng còn có hay không cũng không biết, chính là nàng không thể biểu hiện chính mình sợ hãi, sẽ ảnh hưởng Quý Dương. tiểu tử thúi, một chiếc xe máy khoảng cách Quý Dương càng ngày càng gần, mặt sau ngồi người nâng lên một côn, đào tình trơ mắt nhìn hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nàng không dám động, nhìn cái kia căn gậy gộc, tâm một hành, chuẩn bị duỗi tay thế hắn ngăn trở, Quý Dương như là biết được nàng ý tưởng. Nhẹ lênh quá lớn, ngồi song Nàng nhắm mắt, dùng hết sức lực ôm chặt hắn Gậy gục vừa muốn huy lại đây Quý Dương trực tiếp một cái phanh gấp Đào tình cảm giác thân mình nghiêng Khẩn trương đến trái tim đều mò đỉnh chỉ nhảy lên Không có quăng ngã Ngược lại quẻo vào khai tiến một cái khác giao lộ Phanh Phía sau truyền đến một đạo kịch liệt va chạm thanh Đào tình đột nhiên quay đầu vừa thấy kia chiếc xe máy đã không thấy Cách đó không xa khói đặc bạo khí Thiên A Nếu không phải Quý Dương đột nhiên thay đổi. Rơi vào kết cục này có thể hay không chính là bọn họ. Nghĩ một cổ hàn khí từ lòng bàn chân đánh út lại, cả người vẫn là dết run. Ngay sau đó, nàng phát hiện quý dương lại hàng tốc độ xe, không bao lâu, mặt khác hai chiếc lại đuổi theo. Nàng đột nhiên cảm thấy, quý dương có phải hay không ở chỉnh bọn họ. Ở hắn lại một lần đột nhiên thay đổi lúc sau, trong đó một chiếc một chút hồi bất quá đầu, đột nhiên chạy ra khỏi đường cái, nàng khẳng định chính mình suy đoán. Căng chặt thần kinh chậm rãi lơi lỏng, phía sau một khắc chiếc xe cũng không thấy. Phỏng chừng là bị dọa đến không rõ, không biết tự lượng sức mình. Hắn khai đến mau, những lời này phiêu tán ở trong gió, Đào Tinh vẫn là có thể cảm nhận được hắn trong lời nói khinh bỉ ghét bỏ. Nàng cho rằng vừa mới là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, hắn cư nhiên không bỏ trong lòng, như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Chẳng lẽ chỉ có nàng một người sốt ruột? Đào Tinh cảm giác nàng lực bạo, Quý Dương là rốt cuộc là cái gì thần tiên nhân vật? Rẽ trái rẽ phải, hai người về tới cho thuê phòng. Hắn rút ra chìa khóa, xuống xe. Một tay cắm túi, một cái tay khác bộ chìa khóa vòng, một bên lay động một bên lên lầu. Với hắn mà nói, phản phất chính là không đáng giá nhắc tới sự tình. Đào tinh đầy đầu hấp tuyến, đuổi theo đi hỏi, quý dương, ngươi có biết hay không chính mình đắc tội với ai? Bộ dáng kia rõ ràng là chính hắn. Quý dương dừng lại thổi huyết sáo động tác, nghiêng người nhìn về phía nàng, không biết. Vậy ngươi không lo lắng sao? Nàng đều vội muốn chết, lần sau gặp được lại làm sao bây giờ? Rất nguy hiểm a. Nàng chính là cái ngụy tiểu thái muội, cũng liền trải qua một ít cái gọi là khi dễ sự kiện, đánh nhau cũng chưa trải qua quá, gặp được phỏng trừng cũng tưởng hôm nay như vậy tay chân nụn ra. Lần sau, hắn đốn một hồi, tiếp tục hướng trên lầu đi, lần sau sự tình lần sau nói đi. Đào tinh, cái quỷ gì trả lời. Vào nhà sau, đào tinh đều sợ người tra được chỗ ở, chạy nhanh liền khóa trụ môn, kết quả quý dương coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, làm 50 cái hít đất, sau đó đi tắm rửa Tắm rửa xong thúc rục nàng đi tắm rửa. Đào tinh đỉnh choáng váng đầu góc đi tắm rửa, càng thấy càng cảm thấy việc này có chút nghiêm trọng, cần thiết coi trọng. Ra tới lúc sau bỏ lên trên giường, nhìn dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần hắn, trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi, quý dương, người nghe ta nói. Hắn trợn mắt, sâu thẳm đôi mắt nhìn về phía nàng, thanh âm nhẹ nhàng, không ngủ được lại muốn nói gì. Đào tinh suýt nữa đã bị hắn mang chạy suy nghĩ, định định thần, không phải, vừa mới cái kia sự tình có thể hay không là Trung Tử Minh. Ta nhớ tới ra cửa gặp được hắn cùng đào nhược minh hắn còn nói ngươi sẽ bị đánh gãy tay chân, ta. Không biết. Hắn ra tiếng đánh gãy, tay phủ lên nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng đi xuống một ôm, xoay người liền kéo qua chăn che lại hai người, đè ở trên người nàng. Trước hết nghe ta nói xong, nàng lời nói nghiêm trang. Một hồi nghe ngươi nói. Cuối cùng cuối cùng, đào tinh vẫn là chưa nói, ăn uống no đủ, nàng nhắm mắt liền ngủ, từ cùng quý dương ở bên nhau. Mất ngủ chứng liền không phạm quá, mỗi ngày liền cùng ngủ không tỉnh giống nhau. Ngày hôm sau lên chính là thần thái sáng láng một ngày, nàng lại một hồi giường, đột nhiên bị Đào Vinh một chiếc điện thoại đánh thức, một tiếng nghe, không chờ nàng nói chuyện đối phương liền chửi ầm lên. Trở về. Lập tức cút cho ta trở về. Lại làm sao vậy? Ta nhẫn Đào Nhược Mính vẫn là trọc ngưỡng nhàn. Đào Tinh ngồi dậy, lạnh thanh xuất khẩu. Ngày thường, Đào Vinh không thiếu vì hắn này hai cái tâm can giáo huấn nàng. Ta là ngươi lập tức lăn trở về tới, có nghe hay không? Lập tức. Một cái khi còn nhỏ ta thấy không đến người, đào tinh, ngươi vĩnh viễn đừng cho ta đã trở về. kia một đầu giống giận, vẻ mặt nghiêm khắc, một chút đã bị tức giận đến chết khiếp. Đào tinh hảo tâm tình không còn xót lại chút gì, trực tiếp veo rớt điện thoại, đưa điện thoại di động ném đến một bên. Đối bộ dáng này của hắn khịt mũi coi thường, mỗi ngày uy hiếp nàng, có ý tứ. Quý dương khó được dậy sớm, đi mua cơm, nhìn về phía nàng. Cơm nước xong trở về vẫn là trở về ăn. Ta chết đói, đương nhiên muốn ăn cơm, một giờ. Ái chờ hắn liền chờ Đào tinh một chút đều không bỏ trong lòng, trở về cũng không nàng cơm, xốc lên chăn rời giường, trên người liền bộ quý dương áo hủ ti, lớn lên có thể đường váy xuyên, kéo bước chân hướng phòng tắm đi. Một khắc đầu. Đào Vinh cúp điện thoại, sắc mặt kêu kêu một cái xanh mét, nhìn ngồi ở trên sofa lau nước mắt đào nhược mính, Nguyễn Nhàn còn ở một bên ăn ủi, hắn càng khí. Đào tinh cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Tác giả có lời muốn nói, tới tới, lùi lại đến tam điểm càng canh một, về sau mễ nhi không kịp càng nói sẽ ở văn án thượng nói, thân ái liền không cần bạch đợi, xem văn thể nghiệm cũng không tốt. Ác độc nữ xứng bạn trai, 14. Người nhà họ đào chờ á chờ, chờ á chờ, một giờ qua đi, cửa không có động tĩnh, một chút đào tinh bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Đào nhược mính ngồi ở trên sofa, nước mắt cũng mau làm. Quả thực sống một giây bằng một năm. Đào Vinh nâng lên tay xem đồng hồ, mà tâm trầm, một chiếc điện thoại lại đánh qua đi. Đô đô đô. Lúc này vang lên thật lâu, chính là không ai tiếp, liên tục đánh vài cái điện thoại, vẫn là giống nhau kết quả. Hắn giữa chán gân xanh bạo kiêu, ngực kịch liệt phập phồng. A Vinh, ngươi cũng đừng tức giận, nói không chừng bên trong có hiểu lầm, việc này ai đều nói không tốt. Nguyễn nhàn khinh khinh nu nu thanh âm truyền đến, trấn An hai người lại nhìn về phía Đào Nhược Mính, Tử Minh không có gì đại sự đi, còn ở bệnh viện. Buổi tối ta lại đi xem hắn, trung bá mẫu còn không biết chúng ta quan hệ. Đào nhược Mính cúi đầu rất nước mắt, đôi tay nắm xuống tay, ba, ngươi cũng đừng nóng giận, vạn nhất là ta hiểu lầm. Tối hôm qua, quý dương bọn họ rời đi sau, nàng cùng trung tử minh ở trở về trên đường bị người tập kích, nàng không có việc gì, lại trơ mắt nhìn trung tử minh bị đánh một đốn. Hắn gãy xương miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, trở về làm phẫu thuật. Trung gia loạn thành một đoàn. Chứ bỏ đào tinh, nàng không thể tưởng được ai. Mình mình không phải nói lần trước cái kia lưu manh liền đi tìm phiền phải sao. Ta nói gần nhất như thế nào vẫn luôn không trở lại, nguyên lai like là cùng lưu manh ở bên nhau, chúng ta đảo ra mặt hướng nào phóng. Cùng lưu manh ở bên nhau pha trộn, xem ta không đánh gãy nàng chân. Đào Vinh nhận định đào tinh dở trò quỷ, đối phương từ nhỏ đến lớn liền không an ổn quá, hận không thể cái này ra lung tung rối loạn mới hảo. Ngươi cùng tử minh khi nào ở bên nhau. Nguyễn nhàn nhìn đào nhược mình, phát ra nghi vấn, vô duyên vô cớ hắn lại như thế nào chọc tới lưu manh. Chuyện này cũng không nhỏ, nháo đến trung gia bên kia, đến lúc đó nhưng khó xong việc, nàng không như vậy ngốc, Đào Vinh lúc này là nổi nóng, hai vợ chồng già sẽ che chở Đào Tinh, đến lúc đó có hại cũng không biết là ai. Cũng là quái nàng, thấy Đào Nhược minh khóc lóc trở về liền đề ra nghi vấn, ai biết sẽ liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Ta không biết, liên ra cổng trường thời điểm liền thấy được, Tinh Tinh đang đợi nàng bạn trai, đối phương mở ra máy xe đem nàng tiếp đi lúc sau liền không thể hiểu được đào nhược minh nói lại bắt đầu khựt khịt, nàng là thật bị dọa đến trung tử minh bị đánh đến quỳ dạp trên mặt đất tiêu diên thanh không ngừng truyền đến nàng đứng ở một bên chỉ lo khóc không có nửa điểm biện pháp đào tinh thật là đáng sợ đây là muốn chỉnh chết bọn họ nàng dám cùng lưu manh lui tới ta đánh gãy nàng chân đào vinh sắc mặt hắc như bánh trèo áp chảo căng chặt cằm lại lần nữa cấp đào tinh gọi điện thoại này sẽ truyền được còn không nhanh lên cút cho ta trở về hắn gào thét Giống ai đâu? Hỏa khí lớn như vậy. Bên kia vừa nói xong, Đào Vinh sắc mặt đột biến, mẹ, có chuyện gì trở về nói, ta cũng muốn biết chuyện gì như vậy nghiêm trọng, làm ngươi cảm xúc như vậy mất khống chế. Đào Lao Thái Thái nhàn nhạt lời nói chuyện đến. Không chỉ có hắn ngây ngẩn cả người, Nguyễn Nhàn mẹ còn cũng sừng sốt. Đào Nhược Mính không muốn đem chuyện này nháo đại, dị vãng đào tinh hỏa khí hừng hực liền trở về giang cô, lần này hoàn toàn không giống nhau, như thế nào đi tìm Đào Lao Thái Thái. Đối mặt đào ra hai vợ chồng già, nàng vẫn là tương đối nhút nhát. Mẹ! Tinh tinh ở ta này, ngươi hiện tại cũng lại đây, cùng ta cái này lao thái thái hảo hảo nói nói, rốt cuộc là như thế nào sự làm ngươi đã phát lớn như vậy một hồi hỏa. Đào lao thái thái đánh gậy hắn nói. Nói xong, cắt đứt điện thoại. Đào tinh tiếp nhận điện thoại, tay tiếp tục ở đào lao thái thái trên vai đấm, cười hì hì nói, quả nhiên là mãi mãi lợi hại, một chút liền đem ta ba chị ở. Ngươi lại xấm cái gì hoạng? Đào lao thái thái cũng không phải là ngốc tử, đối nàng này phúc tính tình còn không hiểu biết. Ta không biết. Đào tinh vẻ mặt vô tội, ta đều hơn một tháng không trở về, đều ở trường học, đợi lát nữa ta ba nói ta tội gì liền tội gì hảo, ta không trêu chọc ai, liền rất hủy khuất. Gọi điện thoại khiến cho ta một giờ nội lăn trở về đi, từ trường học về đến nhà ít nhất muốn một tiếng rơi, ta còn không có ăn cơm, chỉ có thể tới mãi mãi ngươi nơi này. Đào lao thái thái thở dài một hơi, ngươi có phải hay không cùng nhược mính phát sinh khỏe miệng? Đánh tiểu hai người liền tranh, mỗi một lần đều là bởi vì những việc này, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Trung quy không phải người một nhà, này lý vô pháp bình. Ta thể, ta thật sự không treo chọc nàng, ta hiện tại nhìn đến nàng đều trốn đến xa xa, để tránh ta ba lại mắng ta. Nàng nhíu môi, vẻ mặt cô đơn. Đào lao thái thái nhìn nàng bộ dáng này, mày nhíu chặt, sắc mặt cũng không hảo lên. Đào nhược mính lại thế nào, kia cũng chỉ là cái nữ, đào ra cháu gái cũng vinh viên chỉ có đảo tình một cái hồ tưởng cái gì đâu. Người bà sẽ như vậy không rõ lý lẽ. Đều là người một nhà, là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đào lao thái thái mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Kia khả năng chính là ta suy nghĩ nhiều. Đào tinh rúc vào bên người nàng, ôm cánh tay của nàng, đầu dựa vào nàng trên vai, thân mật nói, nại nại, ta về sau đều không trở về bên kia được không? Ta liền hồi nhà cũ, ta tưởng ở ngươi cùng gia ra bên người. Quý dương nói đúng, nếu nàng ngay từ đầu nên lựa chọn trụ nhà cũ. Cùng hai vợ chồng già còn có thể thân cận một chút, mà không phải hướng bên kia tễ, nhìn một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Vì về điểm này không cam lòng, vẫn luôn ở tìm ngược. Nơi nào đều là nhà của ngươi, ngươi tưởng ở đâu đợi liền ở đâu đợi. Đào lao thái thái từ ai nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Không làm cho bọn họ liền chờ, gần nửa giờ, đào vinh liền tới rồi. Đào tinh nhìn hắn còn rụt rụt cổ, càng thêm tới gần đào lao thái thái, mà hắn phía sau đào nhược mính đôi mắt xưng đỏ lại cường trống, dáng người mảnh khảnh. Đứng ở kia, xứng với này tiểu thân thể, làm người thương tiếc. Như thế nào? Cấp tinh tinh khai đại hội. Ta cái này Lão thái thái có phải hay không cũng có tham dự quyền lợi. Đào Lão thái thái nhìn ba người, nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Mẹ, ngươi cũng không biết nàng làm chút cái gì. Đào Vinh lánh lệ ánh mắt quét về phía đào tinh, tức giận dâng lên. Nãi nãi, ta làm cái gì nha? Đào tinh cũng mang lên khóc nức nở, hốc mắt một chút đều đỏ, ta rốt cuộc lại làm cái gì nha? Thanh tuyến run rẩy, đáng thương hề hề. Nàng cùng Quý Dương ở bên nhau lâu như vậy, không có lúc nào là không ở thể hội một đạo lý, hai tử biết khóc có đường ăn. Trước kia nàng dùng cường thế bá đạo ngụy trang chính mình, cuối cùng có lý cũng không lý. Kia nàng không tranh, khóc tổng có thể đi. Cái này thao tác làm đào nhược mính đều ngây ngốc, đối phương một chút liền biến thành mềm yếu tiểu miêu, lên án chính mình bất công. Ngược lại là bọn họ ba người khi dễ nàng. Đào Lao Thái Thái hừ lạnh một tiếng, ngươi nói đi. Tinh tinh nàng làm cái gì? Mẹ, ngài trước đừng nóng giận, chuyện này chúng ta cũng là tưởng chứng thực một chút, không có bất luận cái gì chỉ trích tinh tinh ý tứ. A Vinh tương đối xuất ruột, chuyện này ta tới nói. Nguyễn Nhàn chủ động đứng dậy. Đào lao thái thái ánh mắt rơi xuống trên người nàng, ý bảo nàng nói. Từ minh khoảng thời gian trước nằm viện, không phải thai nạn xe cộ, là bị người đánh. Nàng mở miệng, trước nói chuyện này, thấy lao thái thái cao mày, tiếp tục đi xuống nói. Cái này đánh người người ở ngày hôm qua lại làm người đánh tử minh một đốn, thân phận của hắn cũng bị điều tra ra, người này nàng dưng một chút, có chút thẹn thùng nhìn về phía đào tinh, lại không nghĩ khiêu chiến đào lao thái thái kiên nhẫn, có chút không tin nói, đánh hắn cái kia lưu manh thường xuyên cùng tinh tinh ở bên nhau, liền ở đêm qua, tử minh nhìn đến hắn đi tiếp tinh tinh. Ta không biết chuyện này có phải hay không thật sự, nhưng là trung gia đã ở điều tra, Mỹ Chi tức giận đến đều nằm viện. Lâm Mỹ Chi là trung mẫu, Nàng cường điệu sự tình nghiêm trọng tính, nói là trung tử Minh nhìn đến, đem đào nhược Mính bài trừ đi ra ngoài, tiến thêm một bước để cao sự tình khả năng tính. Vậy ngươi khóc cái gì? Đào lao thái thái nhìn về phía đào nhược Mính. mãi mãi, ta cùng trung tử Minh yêu đương, ta ngày hôm qua nhìn hắn bị đánh, liền ở ta phía trước. Nàng nói lại khóc không thành tiếng, ta ngăn không được những người đó, hắn vừa vặn miệng vết thương lại nứt ra rồi, phải làm giải phẫu. Nàng nói, xoa xoa nước mắt, nhìn về phía tinh tinh. Một bộ yếu đuối mong manh tư thái, lại vẻ mặt quật cường, tối hôm qua nhìn đến ngươi cùng cái kia ở bên nhau thời điểm, tử minh cảm xúc thực kích động, nói là cái kia đánh người của hắn, ta muốn hỏi một chút rốt cuộc có phải hay không? Vì cái gì? Nếu ta có cái gì làm sai địa phương, ta có thể cùng ngươi xin lỗi, tinh tinh, ta đều có thể cùng ngươi xin lỗi, rất nhiều đồ vật, có thể làm ta cũng làm, ta. Nàng nước mắt xôn sao rớt, thật sự khống chế không được, cái này thật là chân tình biểu lộ. Quá sợ hãi. Đào tinh nếu có thể làm lưu manh đánh chung tử minh, tiếp theo cái đâu? Là nàng sao? Lưu manh tiểu thái muội thủ đoạn âm ngoan, nàng cũng sợ chính mình trúng chiêu. Đào tinh cái này ngốc niết, cái gì đều làm được ra tới. Bạn trai, đào lao thái thái bắt được như vậy trọng điểm tử, xua mặt nhìn về phía đào tinh, sao lại thế này? Trung gia con trai độc nhất bị thương, sự tình đích xác không nhỏ, còn có, đào tinh bạn trai là cái tên quân đồ. Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu? Đào tinh đấy lòng lặng lẽ trắng đào nhược mính liếc mắt một cái, quả nhiên, trang đáng thương nàng so bất quá cái này bạch liên hoa, một hai câu lời nói liền tăng thêm sự tình nghiêm trọng tính, còn tuân gia nàng cùng Quý Dương quan hệ. Nãi nãi, Quý Dương là ta bạn trai, nhưng là hắn không phải cái gì lưu manh, hơn nữa, ngày hôm qua hắn là tới đón ta, ta ra cổng trường thời điểm cũng đích xác gặp bọn họ, nhưng là ta không biết cái gì đánh người sự tình. Đến nỗi thượng một lần đánh người, ta phải giải thích một chút, cái này ta ở hiện trường. Nàng lời nói nghiêm túc lên, lúc ấy tiến thang máy, trung tử minh ôm một nữ nhân, ta cùng quý dương vốn dị ở bên trong, hắn thấy ta, ta thừa nhận lúc ấy ta không đúng, châm trọc xem hắn vài câu, bởi vì ta biết bọn họ hai người yêu đương, sau lại nổi lên tranh chấp. hắn đuôi quý dương động thủ trước, sau đó đánh nhau rồi. Lúc này đây, ta hoàn toàn không biết. Nàng giải thích, đào nhược mính nhìn nàng, muốn từ trên mặt nàng nhìn đến một lần sơ hở, đều không có nhìn đến. Đào tinh là thật không biết, ngày hôm qua còn ở sinh tử dãy rua. Nào có tâm tình đi quản chung tử minh, còn tìm người đánh hắn. Ở phía trước một lần, quý dương cũng đánh quá tử minh. Đào nhược mính lên án, lần đầu tiên thời điểm, hắn ngăn lại tử minh đánh, còn nói giúp ngươi hết giận. Không có khả năng, ta căn bản không hắn nói qua các ngươi. Đào tinh biểu tình tự nhiên, một chút phủ quyết. Quý dương hẳn là sẽ không như vậy heo đi. Đào nhược mính hoa chiêu nhiều, nàng muốn ổn định. Khả năng thật sự không liên quan tình tình sự, bằng không chung gia truy trách, kia cũng sẽ rất khó làm. Nguyễn Nhàn lời nói mềm nhẹ, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía bên cạnh nữ nhi, có thể là hiểu lầm đi, Tinh Tinh cũng giải thích. "Ngươi tốt nhất cho ta nói thật ra, chúng ta cùng chung gia Tân Hạng Mục vừa muốn đàm phán, nếu gặp phải sự tình, Đào Tinh, lúc này đây ta sẽ không lại dung túng ngươi." Đào Vinh tăng thêm ngữ khí. "A Vinh, hài tử giải thích." Nguyễn Nhàn khuyên bảo. Đào Nhược Mính không có lại tiếp tục trách cứ ép hỏi, nhưng là kia cổ nghẹn khuất đều hóa thành nước mắt, "Nếu không phải ngươi tốt nhất, là ta tưởng nhiều." Ta cùng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Trung tử Minh ngày đó rốt cuộc có hay không cùng nữ nhân ở bên nhau, này đã không quan trọng, hắn trời sinh tính ham chơi, hơn nữa chơi tâm còn không có định ra tới. Nàng sẽ chờ, chờ đến hắn nguyện ý cưới nàng. Hảo nhất chiêu lấy lui làm tiến, nhìn như không so đo, trên thực tế, thật mạnh hành động đều thuyết Minh đảo tình chính là xui khiến cái kia tên côn đồ đánh Trung tử Minh. Hơn nữa, rất có thể sẽ cho đào gia treo chọc tới phiền thoái. Đối mặt đào gia tiên đồ... Đào Lão Thái Thái cũng không dám vọng tự kết luận, nàng còn không có xuất khẩu, đào tinh nhìn về phía đào nhược mính, ngươi không chỉ có phải vì chuyện này cùng ta xin lỗi, còn phải vì ngươi lừa gạt chuyện của ta xin lỗi. Nàng đứng lên, đáy mắt cũng nổi lên lệ quang, nghẹn ngào thanh âm, đứng vậy, tử minh sẽ ra chuyện ngươi sẽ lo lắng, sẽ khóc, sẽ thay hắn bên bực kẻ yếu, ta đều có thể lý giải, chính là ngươi cũng thông cảm thông cảm người khác, mãi mãi sinh nhật kia một ngày, ta chuẩn bị chuẩn bị đã lâu, trở về là thời điểm ở hậu viện. Ngươi cùng ta nói, Trung tử Minh tìm người đánh gãy quý dương tay chân, ta lao ra đi tìm hắn, tìm thật lâu, may mắn hắn không có việc gì. Đêm qua, Trung tử Minh lại nói, hắn tìm người đánh gãy quý dương tay chân, nhưng là ngươi cũng ở đây. Có thể giải thích một chút sao? Chuyện này thật sự thực dò người, trái tim ta chịu không nổi lần thứ ba đả kích, rốt cuộc là cái gọi là quý dương chịu ta ảnh hưởng không quen nhìn Trung tử Minh, vẫn là nói các ngươi đều không quen nhìn hắn. Nhất chiêu xoay ngược lại làm khóc đào nhược mình sướng sốt, nhìn tụ tập ở trên người nàng ánh mắt, cả người hoảng loạn lên, ánh mắt loạn phiêu, ta, ta lừa gạt ngươi, bởi vì quý dương đánh trung tử minh, ta sốt ruột, nàng không nghĩ tới đào tinh sẽ chủ động đem chuyện này nói ra, kia chính là cái lưu manh a, quý dương không có, ngày đó cũng là trung tử minh trột dạ động thủ đánh hắn, thực buồn cười a, các ngươi phía trước cảm tình vấn đề vì cái gì muốn liên lụy đến người khác, làm đến ta là tội nhân. đào nhược mình tiếp tục nói hiểu nói vượng đem chuyện này trộm thay đổi bản chất không phải không phải đào nhược Mính bị nàng làm đến có điểm nông chỉ có thể liên tục phủ nhận này không phải chúng ta cảm tình vấn đề đào tinh lại ngồi xuống ôm đào lao thái thái cánh tay lẩm bẩm nói dù sao quý dương không đánh trung tử minh không treo chọc hắn áp đặt tội nói ta không lời nào để nói tinh tinh Mính Mính không có cái kia ý tứ cũng là sợ trung gia tới truy trách nếu không phải ngươi nói kia ba mẹ liền an tâm rồi nguyễn Nhàn nói lại mở miệng nói Đều là một hồi hiểu lầm, đều không cần nghĩ nhiều, tìm tinh tinh nói như vậy, Quý Dương cũng không sai. Được. Quý Dương tên này vừa ra tới, Đào Vinh mang theo tức giận nhìn về phía Đào Tinh. Ta làm ngươi hảo hảo đi đọc sách, không cho ngươi đi cùng Lưu Manh pha trộn. Hắn không phải Lưu Manh, là ta bạn trai. Bạn trai. Đào Vinh bị nàng khí cười, chỉ vào tay nàng chỉ đều ở run run, lập tức đoạn sạch sẽ. Ngươi có nghe hay không, lập tức đoạn sạch sẽ. Nãi nãi. Đào Tinh ôm đào lao thái thái. Hốc mắt phiếm nước mắt, Đào Nhược Mính yêu đương là được, ta liền không được, chuyện gì đều là nàng có thể làm, ta liền không được, ba ba vĩnh viễn đều là như thế này, ta không cần cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn là Đào Nhược Mính ba ba, vĩnh viễn đều không phải là Đào Tinh ba ba. Nguyễn Nhàn luôn cuống, vội vàng mở miệng, tinh tinh, không phải như thế. Đào Nhược Mính nhìn Đào Lao Thái Thái đêm đen đi mặt, đáy lòng cũng là lộ bộ một chút, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Đào Tinh sẽ như vậy, hoặc là nói. Một như vậy yếu thế phương thức biểu đạt chính mình gặp được bất công. Cho tới nay, đối phương đều quá ngu xuẩn, chỉ biết ngành tới. Lúc này đây lực sát thương chí mạng, đào lao thái thái nổi giận, cầm lấy cách đó không xa chén trà liền hướng Đào Vinh ném đi, nơi này còn không tới phiên ngươi làm chủ, ta và ngươi ba đều còn chưa có chết. Đào Vinh bị nước trà bắt một thân chén trà rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Một ngụm một cái lăn, ngươi sợ là không biết ai là ngươi nữ nhi, chính ngươi họ gì. Đào Lão Thái Thái đem nói đến khó nghe, Đào Nhược Mính cùng Nguyễn Nhàn sắc mặt tức khắc thay đổi, nan Khang không thôi, trong nhà cả ngày trướng, khí mù mịt, lần này lại ra tới cái gì? Trung gia như thế nào tới truy trách cũng muốn lấy ra chứng cứ đi. Chứng cứ đâu? Trong phòng khách đột nhiên im tiếng. Qua sau một lúc lâu, Đào Vinh Nhược Thanh mở miệng, mẹ, nàng giao bạn trai là tên côn đồ. Người tới phía trước là cùng nàng tính cái này trướng. Thinh tinh không phải nói sao. Trung gia cái kia tiểu tử còn hành vi không hợp. Ta xem người như vậy không giao cũng thế. Đào Lão Thái Thái trầm giọng tới một câu. Đào Vinh ngại lại. Ngãi ngãi, hắn không phải lưu manh, hắn là ở công ty đi làm, khả năng kiếm không có rất nhiều, nhưng cũng là đứng đứng đắn đắn trước nghiệp, vì cái gì muốn nói là lưu manh. Đào Tinh bẹp miệng, lời nói bất mãn. Ai nói là lưu manh? Đào Lão Thái Thái lại nhìn về phía Đào Vinh. Này Đào Vinh bản năng liền nhìn về phía Đào Nhược Mính, nàng cũng sửng sốt, cái này là Trung Tử Minh điều tra nói cho nàng chẳng lẽ không phải Lưu manh sao? Nàng đáp không được, không khí một trận xấu hổ. Nguyễn Nhàn vừa muốn nói chuyện, đào Tinh đánh gãy. Nếu nói thân phận không bằng Trung Tử Minh đều là Lưu manh, ta đây không lời nào để nói. Lời vừa nói ra, đào nhược mính sắc mặt bá một chút liền tái nhợt. Lời này nhưng nghiêm trọng, cảm giác là nàng cùng Trung Tử Minh ở bên nhau sau trướng mắt đào Tinh giao bạn trai, còn có điểm trào phúng người khác, nói nhân ra tên quân đồ, vắt hết óc cũng chưa nghĩ ra một cái phương pháp giải quyết. Đào Lão Thái Thái đã lạnh giọng nói. Nếu như vậy kia có cái gì hảo thuyết Trung gia cùng đào gia còn có liên hôn Trung phu nhân ngày đó cũng tới tìm ta thương lượng chuyện này Đáng tiếc vẫn luôn định ra chính là tinh tinh Tác giả có lời muốn nói 12 giờ canh 3 Mẹ Nhi ra mặt dày ở chỗ này Giúp cơ hữu đẩy đẩy nàng cổ đại văn Không biết có hay không xem cổ đại văn tiểu khả ái Cảm thấy hứng thú có thể cất chứa một cái Thô gia quý nữ con anh Tóm tắt Khánh vương phủ thế tử dung chiếu là cái ngốc tử Tuổng có một trương hảo tối ra Trí lực lại cùng năm tuổi hài tử giống nhau, tính cách tàn bạo, sau lưng mỗi người ghét bỏ, châm trọc tám trào. Tâu nguyên ngưng không so đo, nhặt bảo giống nhau liều mạng đối dung chiếu hảo. Chỉ có nàng biết, dung chiếu bệnh sớm muộn gì sẽ hảo, không chỉ có không nốc, còn có thể mang binh lưu phản, đăng cơ vi đế. Một ngày nào đó, trung khuyển chó con ánh mắt đống nhiên thay đổi, không hề thành triệt ngây thơ, nhìn nàng thời điểm, phảng phất bị tỏa định con mồi. Ác độc nữ xứng bạn trai, 15. Ta không thích trung tử Đào tinh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ra tiếng nói, nãi nãi, đều thời đại nào, hiện tại như thế nào còn có liên hôn. Việc này nàng vẫn luôn đều biết, liền không đương một chuyện. Cùng chung tử minh ở bên nhau nàng nhưng không làm, đào nhược Mính cũng sẽ không cam tâm, nàng hà tất đi rảo vũng nước đục này. Đào lao thái thái không trả lời, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đào tinh ngoan ngoãn câm miệng, không có nói nữa. Nếu nhược Mính cùng tử minh đang yêu đương, chuyện này liền xem một chút tử minh bên kia là cái gì thái độ. Trung gia lại là cái gì thái độ? Đào Lão Thái Thái mở miệng nói. Mẹ, Trung gia bên kia Đào Vinh muốn nói lại thôi, thế Đào Nhược Mính nói chuyện, vừa mới Mính Mính cũng không phải cái kêu ý tứ. Có ý tứ gì đều không quan trọng. Đào Lão Thái Thái không nghĩ tiếp tra. Đào Vinh, chuyện này rồi nói sau, Mính Mính cùng tử Minh sự tình Trung gia còn không biết, hai đứa nhỏ còn nhỏ, không phải thảo luận chuyện này thời điểm. Vậy xem các ngươi ý tứ đi, tuy nói ngay từ đầu là cùng Đào gia liên hôn. Nguyễn Nhàn cũng gả vào được, Nhược Mính cũng sửa họ, cũng coi như đào ra cháu gái. Các ngươi thuyết phục Trung phu nhân là được. Lời tuy nói như vậy, Nguyễn Nhàn sắc mặt chợt biến đổi. Thuyết phục Trung gia cưới một cái họ khác người, dựa theo Trung phu nhân tính tình, ngẫm lại đều không quá khả năng. Lời này nói được không có gì không đúng, Đào Nhược Mính lại cảm thấy nhục nhã nàng, thấp giọng lại khóc lên, Trung gia sẽ không đồng ý. Nếu không phải sợ Trung mẫu không đồng ý, Nàng như thế nào sẽ giống giống làm ăn trộn gặt cùng Trung tử Minh luyến ái nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ không đồng ý? Ngươi không phải hòa giải Trung tử Minh là Thanh Mai trúc mã chân ái sao?" Đào Tinh nhỏ giọng nói thầm. Nàng nói được nghiêm trang, Đào Nhược Mính khóc đến càng thêm lợi hại. Nếu đều là cùng Đào gia liên hôn, cùng ai mà không giống nhau?" Đào Vinh lên tiếng, về sau Tinh Tinh có, Mính Mính cũng sẽ không thiếu. Nghe vậy, Đào Nhược Mính cũng sững sốt, nhìn về phía hắn, "Ba ba" Đào Lao Thái thái một chút đứng lên, ta không phản đối ngươi nói cái này lời nói, ngươi danh nghĩa tài sản, muốn như thế nào phân phối ta không có ý kiến. Ngoài ý muốn chi ý, hắn tưởng bình đẳng phân không thành vấn đề, cũng gần là hắn danh nghĩa tài sản. Mẹ, Mính Mính cũng là ngươi cháu gái. Đào Vinh phản bác, đừng quên, nàng trước kia họ hứa, Thinh Thinh vẫn luôn đều họ Đào. Đào Lao Thái thái gần từng chữ một cường điệu. Cái này, không riêng Đào Nhược Mính ở khóc, Nguyễn Nhàn đều cảm thấy nhục nhã, hông hốc mắt quay mặt đi. Hai cái tâm can đều thương tâm muốn chết, Đào Vinh không làm, đỏ lên cổ, lớn tiếng nói, mẹ, mình mình nàng cũng là ngươi. a Vinh, Nguyễn Nhàn vội vàng gọi lại hắn, mẹ làm như vậy cũng là đúng, ngươi không cần cùng nàng trí khí. Đào Lao Thái Thái như mày, tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, Đào Tinh cũng có loại cảm giác này, nhưng Nguyễn Nhàn lại ngăn cản, nàng chỉ có thể nói, vốn dĩ chính là, Đào Nhược Mính nàng nguyên lai like họ hứa, căn bản không phải người nhà họ Đào, chẳng lẽ còn muốn cùng ta chia đều. Lại không phải ta thân tỷ tỷ, như vậy phân mới không công bằng. Được, mới vừa bị Nguyễn Nhàn Trấn An đi xuống đào Vinh lại tạc bao, trong cơn giận dữ nói, ta hôm nay liền nói cho ngươi, mình mình là ngươi thân tỷ tỷ, cũng là ta hài tử, là đào gia huyết mạch, như thế nào liền không thể chia đều. Lời nói vừa ra, giống như một cái bom nhấc lên ngàn tầng lãng. Đào nhược mình chính mình đều sửng sốt, rõ ràng phía trước là không biết tin tức này, trên mặt vui sướng vô pháp che giấu Đào tinh tự nhiên cũng nốc, con tưởng rằng sẽ tạc ra cái gì tin tức, kết quả đem nàng lôi đến nội ngoại tiêu. Ngươi nói cái gì? Đào Lao Thái thái sắc mặt trầm trọng, nhìn chằm chằm hắn cùng Nguyễn Nhàn. Là ta sai, hết thảy đều là ta sai, trách ta. Nguyễn Nhàn cũng cúi đầu lau nước mắt, lời nói xin lỗi, không ngừng ở xin lỗi. A Nhàn, không phải ngươi sai, sai ở ta, chúng ta bỏ lỡ. Đào Vinh ôm lấy nàng bả vai, nhìn về phía Đào Lao Thái thái, mở miệng giải thích. Đào Tinh nghe xong một đợt cầu huyết Đào Vinh cùng Nguyễn Nhàn đều là vườn trường mối tình đầu, chia tay sau nhà gái phát hiện mang thai, nhà trai đính hôn, không dám quấy rầy, từng người ly hôn sau gặp lại, vì cái gì không nói là bọn họ nữ nhi đâu. Đào Nhược Mính so đảo tinh con đại, này nói ra đi hơn phân nửa chính là tư sinh nữ, thanh danh không dễ nghe. Chỉ có thể lén gặp đi, Đào Vinh cảm thấy làm cho bọn họ tình yêu kết tinh chịu vì khuất, chính tức giận bất bình. Đào Nhược Mính đáy lòng quả thực chính là mừng như điên, Đào Vinh vẫn luôn đối nàng thực hảo. Nàng hận không thể chính mình chính là hắn nữa nhi, cũng hận vì cái gì không phải. Ông trời đều ở giúp nàng. Đào lao thái thái sống được hơn phân nửa đời, cái gì chưa thấy qua. Thực mâu liền bình tĩnh trở lại, các ngươi suy xét cũng đúng, đào ra thanh danh quan trọng, nếu một đường đều như vậy lại đây, liền vẫn luôn dùng cái này thân phận đi, bằng không làm người chê cười. Đào nhược mính sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía đào lao thái thái, khóc lóc hoa lê dính hạt mưa, nại nại, vì cái gì? Ta cũng là ba ba hải tử a Vì cái gì muốn đỉnh một cái kế nữ thân phận? Không công bằng. Mẹ, nếu Mính Mính đều đã biết, chúng ta tưởng cái biện pháp, dấu diếm nhiều năm như vậy, tổng không thể. Tưởng biện pháp gì? Đem nàng tuổi sửa tiểu. So Tinh Tinh còn nhỏ. Giải thích nói Tinh Tinh mẹ để sau khi chết các ngươi đoán thông đồng ở bên nhau sao? Thực xin lỗi, đều là ta sai. Liên tính thân phận không thể thay đổi, Mính Mính cũng là ta hài tử, ta quá bạc đái nàng, về sau Tinh Tinh có, Mính Mính cũng sẽ có. Ác độc nữ xứng bạn trai, 16. Quý Dương đi vào thời điểm, đào tinh đang ngồi ở quảng trường ven đường ghế trên, hai chân phóng đi lên, ôm chính mình đầu gối. Ánh mắt hơi mềm mang, thấy hắn tới, vô tội con ngươi nhìn chầm chầm hắn, giống chỉ bị thương lưu lạc miêu, độc cô bất lực liếm nàng miệng vết thương, thanh âm thấp thấp, Quý Dương, bọn họ là người một nhà. Là người một nhà. Nàng nguyên tưởng rằng huyết mạch quan hệ, tại đây một khắc liền có vẻ buồn cười. Không quan hệ, nha đầu cũng là người nhà họ đào. Quý Dương cúi người, sờ sờ nâng đầu, khó được phóng nhu thanh âm chấn an nàng. Hắn vừa ra thanh, Đào Tinh nước mắt dường như vỡ đê trào ra tới, khuyên thân mình đi ôm hắn, nói chuyện đức quãng, "Ta không phải, ta không có da, Không có mụ mụ, nàng hiện tại liền ba ba đều không có." Quý Dương hồi ôm nàng, rũi tay phúc ở nàng cái ốc, một chút lại một chút chấn an, "Ta mang ngươi về nhà." Đào Tinh ghé vào trên vai hắn, ôm hắn, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Ở Đào gia nhà cũng là thời điểm Nàng mặt vô biểu tình, phảng phất đặt mình trong ở ngoài, cảm xúc so bất luận cái gì thời điểm đều che giấu đến hảo. Nhìn thấy hắn thời điểm liền nhịn không được. Quý Dương không lái xe, ôm nàng một đường đi phía trước đi, nện bước trầm ổn, chung quanh thường thường có ô tô xử quá. Ban đêm gió nhẹ nhẹ phẩy, vô cùng mát mẻ. Đào tinh khóc đủ rồi, đem vùi đầu ở hắn cổ, thanh âm còn có điểm ếch, mại mại nói, hôm nào mang ngươi trở về thấy nàng. Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ta thấy không được người. Quý Dương nhướng mày, Không phải. Nàng phủ nhận, đào nhược mình nói ngươi là cái lưu manh, ta khí bất quá, liền nói ngươi ở công ty đi làm, chính là nãi nãi nếu là hỏi tới, lòi làm sao bây giờ. Quý Dương mới không phải lưu manh. Lưu Minh đều hút thuốc say rượu đánh nhau, ăn không ngồi rồi lại lưu manh độ nhật, nhưng hắn không phải loại người này. Vậy đi làm. Hắn nói được không chút do dự. Chính là đi đâu đi làm. Phỏng vấn có thể thông qua sao. Nàng lo lắng. Thêm chi bản thân cũng không có công tác kinh nghiệm, tổng cảm thấy rất khó. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Hắn một quải cong, đi vào một nhà cửa siêu thị, đem nàng vông xuống. Đào tinh chơ mắt nhìn hắn lại mua một hộp cái hộp nhỏ, cả người sắc mặt đỏ lên, trực tiếp đi đến bên cạnh đi. Đều khi nào, người này còn bình tĩnh đi mua bộ. Cho ngươi. ân. Đào tinh xoay người, trong miệng đã bị tắc một cây kẹo que, vị ngọt một chút đánh nút lại, vẫn là quả cam vị, có chút toan, kích thích nàng nút đầu. Đấy lòng cũng đi theo một ngọn. Quý dương ngồi sồm xuống, xuống, lôi kéo nàng hướng chính mình bối thượng mang, tiếp tục hướng trong thôn trong thôn đi, cảm xúc bình thản bao lớn điểm sự. Phía trước đau người khác nữ nhi ngươi đều không cảm thấy khí, hiện tại khí cái gì? Hợp lý nhất giải thích, bằng không người khác sẽ cho rằng hắn chỉ số thông minh ném. Đào tinh hàm chứa đường, bị hắn nói đùa. Cũng là nàng khí cái gì? Phía trước còn tưởng rằng đào vinh cọm dây thần kinh nào không đúng rồi, quả thực là có bệnh. Hiện tại một chút rộng mở thông suốt, hai cái đều là thân sinh, nguyễn nhản còn ở, thiên vị thực bình thường. Dĩ vãng nàng không cần hắn ái, hiện tại đồng dạng cũng không cần. Hôm sau, đào tinh rất sớm đã bị đánh thức, hơi có điểm rời giường khí nàng hôm nay không có tính tình, lôi kéo chăn che khuất chính mình, nhìn quý dương bận việc. Muốn hay không đổi bộ chính trang. Nàng do dự một chút xuất khẩu, người khác phỏng vấn đều xuyên chính trang. Quý dương chính trọng lên màu đen áo hủ ti, hạ thân xuyên quần jean, tùy ý thật sự không cần. Ngươi không cần có quá lớn áp lực tâm lý, tiền lương nhiều ít đều không sao cả. Quý Dương, ta có tiền, có thể thiếu hoa một chút, chúng ta tồn, năm trước ra ra trả lại cho ta tặng một bộ phòng, chúng ta có thể đi bên kia trụ. Nàng cắn cắn môi dưới, đối hắn nói như vậy. Không có việc gì, nhận lời mời lên ngựa thượng đổi phòng, ngươi không phải không thích ở nơi này sao? Quý Dương nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng cười. Không đổi cũng không quan hệ, tiền thuê nhà giao mấy tháng đâu. Nàng lẩm bẩm một câu. Nàng đối Quý Dương kỳ thật hiểu biết thật sự thiếu, không biết hắn cái gì bằng cấp, gia đình bối cảnh thì thế nào, không dám hỏi, tổng cảm thấy không tốt lắm, bằng không cũng sẽ không ở nơi này. Hai người ở bên nhau vui vẻ, vui sướng, khác nàng liền sẽ không yêu cầu quá nhiều. Nghe vậy, Quý Dương thấp thấp cười. Đào Tinh nhìn về phía hắn, đáy mắt mang theo nghi hoặc, không đúng sao? Phía trước không phải vẫn luôn ồn ào phải đi sao? Ngại này ngại kia. Quý Dương ở xuyên rẩy, tiếp theo nàng lợi nói chính là ngươi tại đây A. Đào tinh cúi người, đem hắn một cái áo sơ mi lấy lại đây trồng lên, bước ra chân dài đứng dậy, hướng phòng tắm đi, ta cùng ngươi cùng đi. Nàng tốt xấu là cái sinh viên A, tuy rằng chỉ là năm nhất, rất nhiều đồ vật hẳn là so quý dương hiểu nhiều lắm đi. Không thể làm nhà hắn quý dương quá mất mặt, cảm xúc hạ xuống thời điểm nàng còn có thể A nùi đâu. Không cần. Muốn, chờ ta một chút. Nàng nhanh hơn động tác, nhanh chóng rửa mặt ra tới, ở hắn trước người nhón mũi chân liền hôn hạ hắn cánh ng Con mặt mày, chờ ta một chút, đổi cái quần áo, thực mau thì tốt rồi. Quý Dương đầy mặt bất đắc dĩ, nhìn nàng bận trước bận sau, đáy mắt nhiệm ý cười. Tác giả có lời muốn nói, này canh một có điểm thiếu, kia gì, hiện tại Mễ nhi muốn đi ra ngoài, nguyên bản cảm thấy quá ít, do dự muốn hay không phát, vẫn là đã phát đi, để tránh các ngươi chờ. Canh 29 giờ 9 giờ, hôm nay như cũ là 9.000 đổi mới. Ác độc nữ xứng bạn trai, 17. Đào tinh từ nhỏ đến lớn không thiếu tiền. Đối công tác không nửa phần hiểu biết, chưa làm qua sự tình tự nhiên nghĩ đến có điểm đơn giản. Nhìn đến thông báo tuyển dụng thông báo nàng còn sẽ theo bản năng nhìn vài lần. Cái này hảo, cuối tuần xong hưu đâu? Nàng vẻ mặt hương phấn, lôi kéo quý dương liền đi qua đi, chính là lương tháng có điểm thấp, bất quá cũng không quan hệ lạc. Quý dương theo vọng qua đi, khỏe miệng chiều chiều. Nhân sự bộ trợ lý, nhìn xem lương tháng, hơn phân nửa là đánh tạp. Đi rồi. Hắn lôi kéo nàng hướng quảng trường đi. A còn hướng trong đi A. Đào tinh bị hắn lôi kéo, nhà ăn bên ngoài đều dán đầy thông báo tuyển dụng thông báo, nàng sốt ruột thật sự, ta đều cùng mãi mãi nói ngươi là ở công ty đi làm, không phải người phục vụ. Như vậy sẽ lỏi. Quý Dương dừng lại đi phía trước đi bước chân, xoay người nhìn về phía nàng, không phải nói ăn nỉ quán ven đường sao. Mang người đi nhà ăn. Thật sự. Nàng đôi mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, tiến lên một bước ôm lấy hắn cánh tay, ngẩng đầu nói, chúng ta ăn cái gì nha? Muốn ăn cái gì ăn cái gì, đi Khấu Gia cư đi. Ta tưởng nghiệm nhà bọn họ tôm hấp dầu, còn có bọn họ tương hương gan ngỗng, còn có. Nàng chính bẻ ngón tay ở số, chảy dòng nước miếng, Quý Dương một trận buồn cười, tốn quá nàng vai, xoay cái cong, vọng này đi. Thượng thang cuốn, lại chuyển, hai người tới rồi Khấu Gia cư. Bên trong là kiểu Trung Quốc truyền thống phong cách gỗ đỏ trang hoàng, có vẻ dùng cơm hoàn cảnh thập phần điển nhã cao thượng, đại môn phân hai cái nhịp cầu, trung gian là một cái hồ nước nhỏ. Tiểu dòng nước chảy thanh âm thanh thúy dễ nghe, bên trong có đủ mọi màu sắc tiểu ngư ở tự do bơi lội, hoan nên quang lâm khấu gia cư, người phục vụ hơi hơi cong lưng, làm một cái thủ thế ở phía trước dẫn đường, ngồi xuống lúc sau, đào tinh cầm thực đơn liền điểm vài món thức ăn, lại làm quý dương điểm, hắn xua xua tay, đủ rồi đi, điểm nhiều ăn không hết, không có việc gì à, vô luận ngươi tìm được hay không công tác chúng ta đều hẳn là chúc mừng một chút, có cái hảo tâm tình, sau đó liền càng thuận lợi, đào tinh cười nhạt. Trầm trước một chút, lời nói hơi mang vụt về, không được cùng ta cấp tính tiền, ta muốn thì ngươi, về sau ngươi phát tiền lương người ta. Nàng cùng Quý Dương ở bên nhau, ăn đồ vật cũng không quý, nhưng lâu như vậy, đối phương trước nay không làm nàng tính tiền. Lúc này đây tiêu phí lực cao, nàng không rõ ràng lắm hắn kinh tế trạng huống, cho nên cũng sợ cho hắn năn kham. Nàng trước kia không như vậy thật cẩn thận đi vây hộ một người mặt mũi, sợ chính mình lòi cũng sợ thương hắn tự tôn. A Quý Dương một bàn tay chống ở trên bàn cơm. Nhìn về phía người phục vụ, người điểm đều quá dầu mỡ, vậy lại đến cái canh đi, thanh đạm một chút. Bí đao hoa giáp canh có thể chứ? Người phục vụ rò hỏi. Ấn. Tốt, hai vị thỉnh chờ một lát. Người phục vụ hàm chứa gãi đúng châu ngứa mỉm cười, nói xong hướng vừa đi. Quý dương nhìn ngoài cửa sổ, nơi nơi là cao ngất đại lâu, nhân ly sân bay cũng không xa, thường thường còn có thể nhìn đến tầng trời thấp bay qua phi cơ. Đột nhiên, hắn bên người ngồi xuống một người. Ta không cần một người ngồi ở bên kia, cùng ngươi ngồi ở cùng nhau được không? Đào tinh ánh mắt đen nhánh trong trẻo, mang theo thiếu nữ đặc có tiếu lệ. Thối hôm qua lúc sau, nàng đối hắn ỉ lại càng sâu một tầng. Đối lại thích người, luôn là tưởng cách hắn càng một chút, càng gần một chút, tốt nhất biến thành một cái vật trang sức, thời khắc dính hắn, đáy mắt đều là hắn, khuyết điểm đều nhìn không thấy, còn sẽ phóng đại hắn ưu điểm. Ngồi ở bên trong đi. Hắn sườn thân mình. Ấn. Nàng cười tủm tỉm gật đầu, lại đứng lên hướng trong đi hoạt động thân mình thời điểm thò lại gần nhanh chóng thân hắn một chút. Quý Dương lớn lên là thật xoái, còn khóc khóc. Thực hiện được sau ngồi xuống tới, đào tinh một lần nữa ngồi xong, duỗi tay chống cằm, ngọt ngào nhìn hắn, ở hắn nhìn qua thời điểm lại cắn cắn chính mình môi dưới. Ai nói xoái không thể đương cơm ăn. Nhìn đến Quý Dương nàng mỗi lần ăn cơm đều có thể ăn nhiều một chén đâu. Quý Dương sau này một dựa, tay tủy y hướng bên cạnh duỗi ra, hư ôm lên nàng eo, thanh âm sáng sủa, một hồi đi trước nam thành bên kia. Hảo. Đều nghe hắn, thượng đồ ăn tốc độ thực mau, đào tinh nhìn tôm hấp dầu, vẻ mặt thèm dạng nói, quý dương, cái này cùng đầu đường 30 khối một phần lượng không sai biệt lắm. Giá cả lại kém gấp 10 lần, có thể không cho nàng giật mình sao. Ta đều mau quên cái này hương vị. Nàng gấp một con, vụt về dùng chiếc đuôi lột xác, quý dương mang lên bao tay, giống như trước đây, cho nàng lột. Người ăn trước một cái, nàng đem hắn tay hướng hắn bên miệng đưa. Quý dương ăn xong lúc sau, nàng trừng lớn mắt thấy hắn đầy mặt chờ mong, ăn ngon sao? Còn hảo đi, hắn duỗi tay lại qua đi lột cái thứ hai, nhét vào miệng nàng. Ta cảm thấy cũng là nga, đầu đường cái kia hương vị càng ngon miệng một chút. Trở về thời điểm chúng ta đi mua một phần được không? Hảo, hai người ăn cơm hòa thuận vui vẻ, cũng sẽ có một ít tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ khanh khanh ta ta động tác đào tinh lần đầu tiên như vậy ý lại một người, quý dương lại là nhìn như cái gì đều không sao cả bình thản thái độ, liên tiếp cổ vũ nàng khí thế. Lúc này. Sau này cách hai cái vị trí, Đào Nhược Mính đối diện ngồi Nguyễn Nhàn, phía trước thường thường còn sẽ truyền đến một ít tiếng cười. Đó chính là cái kia tên côn đồ. Nguyễn Nhàn quay đầu đi phía trước xem, cũng chỉ có thể nhìn đến hai cái bóng dáng. Bất quá, vừa mới đi vào tới thời điểm nàng cũng quan sát một chút, Đại Khái biết cái dạng gì. Ân. Đào Nhược Mính chọc trong chén cơm. Ta nhìn cũng không giống lưu manh bộ dáng, lớn lên đích xác khá tốt. Nguyễn Nhàn khách quan đánh giá, không có giải nhiều ít. Nghe Tử Minh nói ở tại trong thành thôn. Đào Nhược Minh nói tiếp, ngẩng đầu liền nhìn đến Đào Tinh dựa vào Quý Dương trên vai, đáy mắt lóe lóe, mẹ, vừa mới Đào Tinh cũng nói đến Quý Dương tìm công tác, ta nói nàng đang nói dối đi. Quý Dương chính là một cái lưu manh, không có công tác, toàn dựa nàng dưỡng. Nàng ở lửa mãi mãi. Hai người cảm tình vừa thấy liền rất hảo, nàng cho rằng nàng thắng, tối hôm qua tin tức cũng đủ phá hủy Đào Tinh tiêu ngạo. Hôm nay vừa thấy, nàng giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau Một chút đều không có nàng tưởng tượng giữa cô đơn bi thường, làm nàng không phục lắm, mấy năm nay nàng chịu ủy khuất lại tính cái gì đâu. Tinh tinh như thế nào sẽ cùng người như vậy ở bên nhau? Nguyễn Nhàn lắc đầu thở dài, lại nhìn về phía nàng, ngươi cũng đừng đi trộn lẫn chuyện này, nếu thân phận công khai, hảo hảo cùng gia ra nãi nãi bên kia đánh hảo quan hệ, ta và ngươi ba ba thương lượng quá, tuy rằng không thể công khai, nhưng là chung gia bên kia có thể báo cho, nên cho ngươi đều sẽ không thiếu. Cảm ơn mụ mụ. Đào Nhược Mính vui mừng ra mặt. Cái này không có gì có thể ngăn cản nàng cùng chung tử Minh ở bên nhau. Nguyễn Nhàn khỏe miệng cũng rơ lên cười, chờ ngươi gả vào chung gia thân phận cũng sẽ đi theo biến hóa, mụ mụ mấy năm nay hẩn nhẫn cùng trả giá cũng đáng được. Ân, Mẹ, ta sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Đào Nhược Mính cho nàng gấp khối xương sườn, cười bảo đảm. Ngươi qua đến hảo là được. Hai người ăn, Đào Tinh cùng Quý Dương đã đứng dậy hướng quay đi, Đào Nhược Mính vọng qua đi, xem đi, là Đào Tinh tính tiền lấy tiền đi dưỡng Quý Dương. Quẩy. Được rồi, nói ta tới kết, không được cùng ta đoạt. Đào Tinh đã sớm chuẩn bị tốt, quét mã trả tiền, động tác dứt khoát. Quý Dương đoạt bất quá nàng, cũng lười đến đi so đo này đó việc nhỏ, một tay cắm túi đứng ở một bên, không cùng nàng tranh chấp. Phó hảo. Đào Tinh đem trả tiền giao diện cấp Quẩy Thu ngân xem, sau đó lôi kéo cánh tay hắn hướng cửa đi. Nguyễn Nhàn cũng nghiêng thân mình xem, nàng không phát biểu ý kiến. Đào Tinh mẫu thân mất sớm, nàng là mẹ kế. Chỉ cầu vô quá, lại nói, nàng có chính mình hài tử, không có khả năng hoa quá nhiều tâm tư đi chiếu cố người khác hài tử. Như vậy kết quả liền khá tốt. Đúng rồi, mẹ, vì cái gì ngươi ngay từ đầu không tới tìm ba. Hứa siêu chính là cái tiểu quỷ, còn muốn cùng hắn cùng nhau sinh hoạt như vậy nhiều năm. Đào nhược mính đứa môi, ta nhưng chán ghét hắn, mỗi lần liền biết uống rượu uống rượu, còn không có tiền. Trước kia hắn có tiền, khai xe tải lớn, sau lại ra sự cố, liền không có tiền. Ta muốn mang ngươi hảo hảo cùng hắn quá, hắn cũng không biết ngươi không phải hắn hài tử. Rốt cuộc ngươi ba khi đó kết hôn, ta khẳng định không thể phá hư gia đình của hắn. Nguyễn Nhàn giải thích. Hảo đi. Đào nhược mình tìm không ra sai, vẻ mặt hạnh phúc, hiện tại cũng thực hảo a, Mụ mụ cùng ba ba ở bên nhau, ba ba là ta ba ba, mụ mụ cũng là ta mụ mụ. Nguyễn Nhàn cười sờ nàng đầu. Một hồi ba ba muốn lại đây, đưa ta đi xử lý nhập chức thủ tục, lập tức liền phải đi thần nam thực tập. Nghe nói thực tập tốt lời nói có thể lưu tại nơi đó, tiền lương rất cao. Đào Nhược Mính cảm thấy tương lai tràn đầy đều là hy vọng. Tiền đồ quang minh mà tốt đẹp. Mính Mính như vậy ưu tú, đương nhiên sẽ lưu tại nơi đó. Nguyễn Nhàn cảm thấy nữ nhi chính là nàng tiêu ngạo. Đào Nhược Mính nhếch môi cười, lộ ra tiểu đắc ý. Ăn được sau khi ăn xong, Đào Vinh tới, hai mẹ con lên xe, Đào Nhược Mính ghé vào ghế trên, ba ba, ngươi buổi chiều không nội sao. Biết quan hệ sau. Nàng cùng Đào Vinh không có khúc mắt, miễn bản nhiều thân mật. Quả thực chính là Tiểu Áo Đông. Lại vội cũng muốn đưa Mính Mính đi, đi chính là Thần Nam, phải hảo hảo công tác, cấp ba ba mặt dài. Đào Vinh cười ha hả. "Hảo, đừng với nàng hy vọng như vậy cao, cấp hải tự áp lực." Nguyễn Nhàn Ôn Nhu nói. "Kia ba ba không nói, Mính Mính lượng sức mà đi." Đào Vinh sửa miệng, đánh tay lái chuyển biến. "Ba ba, ta cùng Mụ Mụ vừa mới ăn cơm nhìn đến Tinh Tinh, còn có nàng bạn trai." Đào nhược mính một chút nói sang chuyện khác, như là tùy ý đề cập. Đào vinh ý cười một chút thu liễm. Ngày hôm qua ta nói hắn là cái lưu manh, đó là tử minh đi tra tư liệu, tinh tinh sau lại lại nói hắn ở công ty đi làm. Ta cho rằng hiểu lầm nàng, chính là ta cùng mụ mụ hôm nay đều nghe được hắn còn không có tìm công tác, đang ở tìm công tác, tiền cơm vẫn là tinh tinh giúp ăn phó, hai người còn ở tại trong thành thôn. Nàng lầm bẩm, lấy chứng chính mình trong sạch. Đào lao thái thái ngày hôm qua bởi vì chuyện này cũng có chút bất mãn. Nàng sợ Đào Vinh đáy lòng không vui, nói nàng bôi đen đào tinh. Tiêu tiền giữa người khác còn ở tại trong thành thôn. Đào Vinh mặt khó coi đến cực điểm, còn ngại không đủ mất mặt sao. Nói ra đi hắn mặt đều đừng muốn. Mấy năm nay, nàng tiền tiêu vặt không ít, nhưng thật ra cho nàng cho ta ném sắc mặt tự tin. Đào Vinh càng nghĩ càng giận. Hắn muốn đánh đoạn đào tinh chân. Đáng tiếc đối phương là hai vợ chồng già che chở, ngay cả tiền tiêu vặt cũng là bọn họ mở miệng muốn tăng lên, hắn đều không thể tả hữu. Công ty thiếu tiền sao? Ba ba, ta cũng thực tập, liền không cần tiền tiêu vặt, ngươi đừng cho ta đá ánh. Đào Nhược Mính hiểu chuyện xuất khẩu. Một trước một sau đối lập, Đào Vinh đáy lòng thiên bình càng nghiêng, cự tuyệt nàng yêu cầu, ngược lại thầm hạ quyết tâm cấp Đào Nhược Mính thêm tiền tiêu vặt, còn muốn đem Đào Tinh mỗi tháng 10 vạn tiền tiêu vặt hàng đến 1 vạn. Ở hắn đáy lòng, cái này nữ nhi đã vô dụng. Phế đi. Nửa giờ sau, xe chậm rãi ngừng ở thần nam công ty phía trước bãi đỗ xe ngẩng đầu nhìn trước mặt cao ngất vào đám mây kiến trúc, đào vinh hâm mộ si mê. 245 mễ cao A. Một năm sáng tạo lợi nhuận lấy trăm tỷ tính toán, thuần lợi nhuận lấy chục tỷ tính toán, đây là mỗi một cái doanh nhân phấn đấu mộng tưởng. Thần Nam là một nhà công nghệ cao công ty, là quốc nội long đầu lão đại, có chút độc quyền ở cả nước thậm chí toàn thế giới đều đi ở phát triển tuyến đầu. So sánh với dưới, đào ra một năm sáng tạo kia một ngàn vạn liền trước mắt, hơn nữa gần mấy năm ngành sản xuất không hào làm Lợi nhuận cũng ở một năm một năm sáng tạo thấp. Đi thôi, ba ba mụ mụ tại đây chờ ngươi. Đi đến Kim Bích Huy hoàng đại sảnh, Đào Vinh tự xưng là trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân trường hợp đều có điểm không được tự nhiên. Quá rộng quá lớn, bốn phía đều có tiểu người máy, hắn theo không kịp cái này công nghệ cao thời đại, cũng sợ Đào gia sẽ ở phát triển trung bị Đào thải, cho nên mới như vậy kích động Đào Nhược Minh có thể đi vào nơi này. Học điểm đồ vật trở về, còn có thể phát triển một chút Đào gia. Đào Nhược Minh gật gật đầu. Tự tin dương nàng cảm, đi phía trước đi, đối với quầy tiểu thư nói, Ngươi hảo, ta là tới xử lý nhập chức thực tập sinh, ta kêu đào nhược mính. Cái nào bộ môn? Kỹ thuật bộ? Tốt, chờ một lát. Đối phương ở xác nhận thời điểm nàng dư quan quan sát trung quanh, cùng đào ra công ty kia một đống cũ nát chín tầng căn bản vô pháp so. Rộng mở sáng ngời, cao cấp đại khí. Không hổ là tập internet vạn vật cùng con số hóa thành nhất thể công ty cao ốc. Thứ bên phải đi, thửa 37 tầng. Tìm nhân sự bộ. Cảm ơn. Đào nhược mính cười nhạt, đi phía trước đi. Lúc này, 37 tầng. Đào tinh vượng vượng hồ hồ, nguyên bản tính toán cấp quý dương căng bãi nàng lúc này tung đến không được, nhìn toàn cửa sổ sắt đất sáng ngời văn phòng, ngắn gọn, có tự làm công hư cảnh, đứng ở chỗ này, liếc mắt một cái nhìn lại non nửa cái thành thị đều thu hết đáy mắt. Thiên A. Quay đầu lại nhìn đang ở thiêm nhập trước hiệp nghị quý dương, nàng xê dịch bước chân, cách hắn càng gần một chút. Không có biện pháp Thung A. Cùng lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau. Quý Tổng Giám, nơi này lại điền một chút, ngài thuận tiện xem một chút còn có chỗ nào không đúng. Quý Dương túi người ký tên. Đào tinh không mặt mũi thò lại gần xem, nhìn bên cạnh tiểu người máy, dối tay chọc chọc, đối phương một chút ra tiếng. Ngươi hảo, ta là ai nha, ngươi có thể. Nàng đột nhiên lùi về tay, vẻ mặt xấu hổ. Nhân viên công tác ngậm cười nhìn nàng giải thích, đây là chúng ta công ty mới nhất nghiên cứu phát minh bốn đời người máy, chủ yếu dùng cho. Đào tinh đầu góc đối này một khối lại không hiểu, vẫn là hàm hồ gật gật đầu, làm bộ nghe minh bạch bộ dáng. Hảo! Quý Dương nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Tốt! Tiếng ngày ngày mai buổi sáng tới đi làm, vẫn là hậu thiên đi. Tốt! Quý Dương gật đầu, nắm nàng đi ra ngoài, đào tinh nửa che lại bị người nắm đi ra ngoài, một đống lớn nghi hoặc ở nàng trong đầu. Quý Dương, chúng ta như thế nào tới này? Ngươi có phải hay không có việc gật ta, nàng vì cái gì kêu ngươi? Nàng bị lôi kéo bảy con tám bắt góc, trong đầu một đống nghi hoặc, không thở dốc hỏi ra một đống vấn đề, không đợi quý dương trả lời, hai người đụng phải lạc đường đào nhược mính. Tác giả có lời muốn nói, quý đại lao vinh viễn là quý đại lao ha ha ha. Canh tháng 3 năm 12 giờ. Ác độc nữ xứng bạn trai, 18. Chút nào không nghĩ tới gặp được, đào nhược mính cũng ngơ ngẩn. Này hai người như thế nào xuất hiện tại đây? Tinh tinh. Nàng thu hồi nghi hoặc, bay trừ cười gọi một tiếng. Đào tinh đều rõ ràng đều giọng nói của nàng cảm giác được bất đồng. Nhưng không phải không giống nhau sao? Dĩ vãng đối phương là đào gia kế nữ, luôn nàng một đầu, hiện tại nhưng không giống nhau. Nhân ra là đào vinh cùng Nguyễn Nhàn tình yêu kết tinh. Có ba có mẹ, cùng nàng cái này dã nha đầu chính là đại đại không giống nhau. Đào tinh đối thượng nàng, lời nói một chút đều không hữu hảo. Làm gì? Làm bộ làm tịch đồ vật. Các ngươi như thế nào tại đây nha? Đào nhược mính cười hỏi ra chính mình nghĩ hoặc, làm như vô tình mở miệng. Ta hôm nay là tới bên này xử lý nhập chức thủ tục, sau đó tới thực tập. Quản ngươi tới làm gì? Đào tinh tức giận đánh gãy, thực tập mà thôi, khoe ra cái gì? Không cần tiền lương làm không công, ngươi còn rất cao hứng. Đào nhược mính bị một nghẹn, đối phương trắng ra nói như vậy ra tới, nàng xấu hổ lại mất mặt, chỉ có thể nói, tinh tinh, ta không phải cái kia ý tứ. Quản ngươi có ý tứ gì? Đào tinh trắng nàng liếc mắt một cái, kéo qua quý dương tay, ngẩng đầu lên, nhà của chúng ta quý dương vẫn là. Nói đến một nửa, nhìn đào nhược mính kia đoá ám tao bạch liên hoa, liên tưởng đến từ nhỏ đến lớn đối phương tâm cơ, sinh sôi nuốt xuống muốn xuất khẩu nói, chuyện vừa chuyển, thực tập sinh có gì đặc biệt hơn người. Về sau ta cũng có thể tới nơi này thực tập. Còn không phải là một cái thực tập sao? Quý dương là tổng giám cũng không thể làm cái này tao trà xanh biết, bằng không liền phải câu dẫn. Đào nhược mính nghe nàng khuyết đại khẩu khí, một bộ hảo tâm nhắc nhở bộ dáng, kia tinh tinh ngươi lúc sau đại học học tập cần phải nỗ lực chỉ có một danh đạch. Còn muốn từ trường học tiến cử, quải khoa cùng trùng tu đều là không có tư cách Nàng vì đạt được tư cách này tễ rất rất nhiều người Còn bởi vì là học sinh hội quan trọng thành viên Ở lão sư bên kia đều hôn đến khai, cho nên mới đến tới cơ hội này Đào tinh sắc mặt một chút liền thay đổi Nàng trước học kỳ không chỉ có quải khoa, còn trùng tu một khoa Đào nhược mính đem nàng biểu tình biến hóa xem ở trong mắt Đáy mắt ý cười càng sâu, ta kiến nghị ngươi còn muốn cùng lão sư đi một chút quan hệ bởi vì ưu cạnh tranh người trung ưu tú người quá nhiều. Âm cuối chưa tiêu, một đạo trầm thấp thuần hậu thanh âm truyền đến, nơi này thực tập cũng đương chính thức công dụng, An No chống tới này. Nghe cái kia ngữ khí, Phảng phất thập phần khó hiểu. Quả thực vô pháp lý giải. Đào Nhược Mính nhìn về phía Quý Dương, tức khắc mặt lộ vẻ cổ quái, người ngoài hâm mộ cơ hội, ưu tú tượng trưng, ở hắn xem ra chính là đầu góc không hảo xử. Đúng vậy, An No chống, ta mới không tới đâu. Đào Tinh cười tủm tỉm nói tiếp. Lôi kéo quý dương hướng vừa đi. Đau nhược mính. Thật là đủ rồi. Cái nào nam sinh biết sao không phải hâm mộ nhìn lên nàng. Một tên côn đồ biết cái gì. Cư nhiên dám rêu cận nàng. Dựa vào cái gì. Nàng quay đầu, hướng về phía rời đi hai người. Nghe nói các ngươi ở tại trong thành thôn kia. Ba đã biết, nơi đó cũng loạn. Quý dương, ngươi nếu là thật vì tình tinh hảo. Liền tìm một cái hảo một chút địa phương. Rốt cuộc nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua cái gì khổ. Lớn lên đẹp có ích lợi gì Cà lơ phất phơ, không cái đứng đắn. Dùng ngươi. Tạ nhắc nhở. Đào tinh nói còn chưa dứt lời, quý dương đã nói tiếp, nửa điểm cảm xúc đều không có, lôi kéo nàng tiếp tục đi. Đào nhược mính lại bị một hơi. Thấy bọn họ đi xa, căm giận dầm hai đặt chân, lúc này mới hướng vừa đi, tiếp tục tìm nhân sự bộ. Thang máy. Đào tinh khó được ra một hơi, cười ra tiếng, đào nhược mính cái kia màu gan heo mặt, cười chết ta. Liên nàng ghê gớm, hừ. Thực tập sinh là có tiền lương. Quý Dương nói, còn có tiền lương. Nàng bẹp miệng, hơi mang giận dỗi, cho nàng phát tiền lương làm gì. Đào nhược mính năng lực khẳng định chẳng ra gì, nàng liền sẽ trang trả xanh kỹ nữ. Nhiều ít tiền lương a? Giống như hai trăm một ngày đi, nếu nhớ không lầm nói. Quý Dương suy nghĩ một chút. Cho nàng nhiều như vậy. Thiện nghi nàng. Đào tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía hắn, đột nhiên nhớ tới, không đúng a? vì cái gì kêu ngươi quý tổng dám, ngươi còn không có nhận lời mời đâu. Nàng cùng hắn cùng đi, không có nói giao bằng cấp, không có dò hỏi, trực tiếp liền ký nhập trước hợp đồng. Bởi vì là mời trở lại. Quý Dương nắm tay nàng đi ra ngoài. Mời trở lại. Đào tinh lập lại, bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy khó có thể tin, nhìn nhìn sáng ngời rộng mở đại sảnh, kia chẳng phải là... Ân. Quý Dương gật đầu, năm trước năm mặt mới vừa từ trước. Nàng che miệng lại, trên dưới nhìn Quý Dương vài mắt, một chút cũng chưa nhìn ra đại lao hơi thở, nàng lại không phải ngốc. Kỹ thuật tổng giám. Người bình thường có thể ngồi trên đi. Hắn cũng mới 25, cho nên mới lệnh nàng không thể tưởng được lại giật mình. Vì cái gì từ trước a, Nàng ôm hắn tay, còn không có từ khiếp sợ chung ra tới, nhìn chầm chầm hắn xem. Bởi vì không muốn làm. Quý dương một bộ vân đạm phong khinh ngữ khí. Vì cái gì? Nàng truy vấn. Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Không nghĩ chính là không nghĩ. Hắn liêu mí mắt xem nàng, ném ra một câu, trước sau như một tùy hứng. Nga. nàng gật đầu. Vậy ngươi hiện tại vì cái gì lại suy nghĩ? Hắn không nói chuyện, dừng lại nhìn chăm chăm nàng xem, rồi sau đó mới nói, ngươi nói ta vì cái gì suy nghĩ? Đào Tinh bên môi tươi cười càng thêm lộng lẫy. Vì nàng đi trở về, chuyển nhà. Ân, nàng dùng sức gật đầu. Hai người hướng ngoài cửa đi. Ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi, khu Đào Vinh nhìn đến nhìn đến Đào Tinh đôi mắt đều phải trường ra tới, liền phải đi lên mắng. A Vinh, đây là ở người khác công ty. Nguyễn Nhàn vội vàng ngăn lại. Đào Vinh sinh sôi nghẹn lại, lúc này chạy đến cũng không còn kịp rồi, thở phì phì ngồi xuống, chờ đến Đào Nhược Mính xuống dưới hỏa khí cũng chưa tiêu. Đào Tinh sinh ra chính là đòi nợ. Ba, ta vừa mới còn gặp được Tinh Tinh. Đào Nhược Mính biểu môi lên xe, hốc mắt đều phím hồng, nàng nói ta ăn no chống tới nơi này thực tập, nàng. Mính Mính. Nguyễn Nhàn nhíu mày, kêu nàng một tiếng. Mẹ, nàng khinh thường ta. Đào Nhược Mính nghẹn khuất đến muốn mệnh. Cơ hội này ta tranh bao lâu? Một vòng lại một vòng đào thải, một vòng một vòng thăng cấp trả lời. Đào Vinh tự nhiên bạo nộ, mắng to đào tinh, Nguyễn Nhàn ngược lại nói, tinh tinh nói là tinh tinh nói, mỗi người ý tưởng không giống nhau, ngươi bị khuất cái gì? Yêu nhất mụ mụ không đau nàng, đào nhược mính nháy mắt liền rơi lệ, mụ mụ. Không phải mỗi người đều muốn đi, tinh tinh tinh tình ngươi cũng hiểu biết một ít, làm tỉ tỉ nên làm một chút, ngươi vừa mới nói chính là nói cái gì? Lại muốn làm cái gì? nguyễn nhàn sụ mặt Quát lớn nàng một tiếng. Hảo, ngươi mắng hải tử làm cái gì? Đào Vinh chuyển qua tới an ủi Đào Nhược Mính, đừng lý mẹ ngươi lời nói, ba ba vừa mới cũng nhìn đến nàng cùng cái kia lưu Minh, bọn họ như thế nào tại đây? Nơi này có thể hẹn trước tham quan. Đào Nhược Mính hút khí. Phòng trưng là tưởng lừa ngươi nãi mãi, chụp điểm ảnh chụp. Đào Vinh đen mặt, Hảo, đừng khóc, không cần cùng nàng so đo. Chuyện này cũng không có gì Hảo khóc. Nguyễn Nhàn lạnh mặt, nói liền nói, bao lớn rồi còn cáo trạng. Nàng hiếm khi như vậy sinh khí, Đào Nhược Mính không dám tiếp tục lại khóc. Mính Mính cũng bị khuất, kia hài tử là bị chiều hư, không thể nói lý, trở về ta phải hảo hảo cùng ba mẹ nói nói, giống cái dạng gì. Đào Vinh nghĩ đến Đào Tinh liền đau đầu. Đối với đứa nhỏ này, đánh tiểu sinh mẫu qua đời, hai người mới vừa kết hôn, lại là giới thiệu nhận thức kết hôn, cảm tình không thâm, đem Đào Tinh đưa về nhà cũ hắn lại cùng Nguyễn Nhàn Trâm lại tình xưa, càng là thiếu chú ý Đào Tinh. Nam nhân đối hải tử rất nhiều thời điểm không có như vậy thâm tình cảm, còn không có tại bên người lớn lên, càng không có gì tình cảm. Quý Dương nói chuyện nhà, không có gì hảo dọn, kéo cái Dương hành lý, hai người liền đi rồi, Đào Tinh đi theo hắn cùng đi trung tâm thành phố một cái tiểu khu. Là muốn một lần nữa thuê nhà sao? Ta thích nơi này. Đào Tinh nhìn chung quanh xanh hóa cùng phương tiện, chung quanh lại tất cả đều là đại hình quảng trường, nàng đấy mắt mang theo kích động. Tức đất tơ vàng, thiên thuê hẳn là cũng sẽ thực quý đi. Đào ra nhà cũ ở tại vùng ngoại thành, đào ra tuy rằng trụ chính là biệt thự, nhưng cũng là khu phố cũ, nàng thích hiện đại hóa. Quý Dương ấn 29 tầng, không thuê. Không thuê. Đào tinh nghi hoặc, chẳng lẽ ấn thiên tính A. phòng ở quá quý ấn thiên tính. Quý Dương mắt đen nhiễm ý cười, mua. A. Nàng còn không có hoàn hồn liền đi theo quý Dương liền ra thang máy, đứng ở cửa phòng, nàng còn không có phản ứng lại đây, môn mở ra, đi vào, cả người phòng đèn sáng. ngay sau đó Bức màn tự động kéo ra, bên ngoài ánh đèn chiếu xạ tiến vào, một cái người máy đã đi tới, máy móc thanh âm vang lên, hoan nên về nhà. Không điều điều đến 26 độ. Quý dương ra tiếng. Tốt. Đinh. Không điều mở ra, mặt trên biểu hiện 26 độ. Đào tinh giật mình, toàn bộ phòng lấy màu trắng là chủ, sắt thép cùng pha lên là tài liệu vai chính, liếc mắt một cái nhìn lại, tràn đầy lạnh băng công nghệ cao coi cảm, phòng khách rất lớn, phân phòng bếp cùng quán ba đài. Phía trước còn có một cái loại nhỏ bể bơi Nàng to mò đi vào bên cạnh phòng ngủ Đi vào đèn liền tự động khai bức màn lại tự động kéo ra Tác giả có lời muốn nói Ngày mai thấy, ngủ ngon Ác độc nữ xứng bạn trai, 19 Phòng ngủ nội cũng này đây màu trắng là chủ Chỉnh thể thiết kế phi thường giản lược Sạch sẽ mà sạch sẽ Ngoài cửa sổ trông ra không có che đậy vật Trời xanh mây trắng Đào tinh không tự chủ được đi vào Đây là nàng trong ảo tưởng phòng ngủ Tay vịn mặt tường Không cẩn thận ấn che dấu chốt mở. Đinh. Sườn trên tường giao diện chậm rãi dâng lên, lộ ra một cái loại nhỏ phòng để quần áo, tả hưu hai mặt đều là ô bông, trung gian đặt ở một cái sofa cùng gương. Siêu hiện đại hóa thiết kế. Nàng giơ lên cười, xoay người bước chân nhanh hơn đi ra ngoài, Quý Dương, ta thích nơi này, thật ngầu hảo động. Đào gia mới sẽ không có như vậy thiết kế, nhà cũ là tổ trạch, lấy mộc chất là chủ, đào gia biệt thự là bán đấu giá tới, ở rất nhiều năm Thích liên hảo. Quý Dương bên người đứng cái kia người máy, hắn chính duỗi tay ở nó trên người giả thiết chính tự. Ngươi không có tới trụ quá sao? Vì cái gì phòng bếp như vậy không? Nàng đi đến một bên, nhìn dông tuyết phòng bếp. Vừa mới dứt lời, Quý Dương ở người máy trên người nhẹ nhàng một chút, bẫy bếp phía trước giao diện đi xuống hàng, lộ ra một loạt phòng bếp đồ điện. Ngay sau đó, đảo đài cũng dâng lên một cách, mặt trên chỉnh tề bãi các loại gia vị, bên cạnh phóng các loại dụng cụ cắt gọn. Đào tinh. Thiết kế liền cùng hắn người này giống nhau, đơn giản rõ ràng sạch sẽ. Quả thực, bên ngoài độ ấm 38.2 độ, trong nhà độ ấm 26 độ, bể bơi nhiệt độ ổn định người máy thanh âm lại vang lên. Đào tinh đi tới, nhìn cái này người máy, cùng ở thần nam nhìn đến có điểm giống, nàng rôi tay vô vô nó. Ta kêu tẩy tẩy, là quý dương toàn chức quản gia. Nó xoay cái phương hướng, đối diện đào tinh, đôi mắt không ngừng ở lóe. Đào tinh không như thế nào tiếp xúc trí tuệ nhân tạo, cảm thấy mới lạ vô cùng. Hơi hơi ngồi sổm xuống nhìn cái này tiểu gia hỏa. Đại khái chỉ có một mét cao, là màu trắng, trung gian là một khối cảm ứng, mặt trên có một đống công năng kiện. nang điểm tới điểm đi, cửa sổ trực tiếp mở ra, bức màn lại đóng lại, khống chế cà phê cơ, nàng nhạc điên nhạc điên đi lấy cà phê. Lấy thiết. Nàng uống một ngụm, mỉ môi, hương vị không tồi. Quý dương nhìn nàng chạy tới chạy lui, còn khá biết điều, còn thực tự quen thuộc. Quả nhiên là cái tiểu nha đầu. Này gian phòng thật là người mua. Đào tinh lúc này chính đạp ở quán 3 bên phục thức hai tầng, mặt trên là một cái loại nhỏ dạp chiếu phim. Ân, Quý Dương ngồi ở trên sofa, chân đắp ở bàn trà biên rác. Chính là nơi này hảo quý A. Thanh thị giá nhà đỉnh thiên, cái này đoạn đường 1 mét vương 20 vạn đều chẳng có gì lạ. Hơn nữa này đó cải tạo, giá trị xa xỉ. Con hảo. Nghe hắn nói như vậy, đào tinh đặng đặng dừng lại chạy xuống tới, hắn đang ngồi ở trên sofa, nàng một chút bổ nhào vào trên người hắn. Ôm lấy hắn, cười hì hì, chúng ta trụ này đi. Nhiều khóc phong bếp về sau ta cho ngươi nấu cơm ăn. Nàng đấy mắt hương phấn còn không có dáng xuống đi. Ngươi sẽ. Quý Dương tỏ vẻ hoài nghi. Ta có thể học A. Đào tinh những mảy, ngươi đừng khinh thường ta, ta học Đông Tây thực mau Liền không có nàng học không được. Hảo. Đào tinh tiếp tục ôm hắn, hỏi ra nàng nghi hoặc, biết được cái này người máy là hắn viết mới bắt đầu trình tự. Hắn 15 tuổi thi đầu A đại. 18 tuổi ra ngoại quốc học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, 23 tuổi về nước, trở thành thần nam, kỹ thuật tổng giám. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì quý dương nghe được nàng quải khoa thời điểm vì cái gì sẽ như vậy ghét bỏ. Chân chùi không thêm che giấu mà ghét bỏ, đại khái là tưởng không rõ vì cái gì sẽ có người quải khoa đi. Đào tinh ôm đại lão, lần đầu tiên có mê mang. Làm sao bây giờ? Đối mặt quá yêu tú hắn. Nàng sợ hãi, vì cái gì muốn đi ở tại trong thành thôn. Cái này càng làm cho nàng khó hiểu, nơi nào cùng cái này địa phương hoàn toàn không thể so. Trốn tránh đi, rất an toàn. Hắn như vậy nói. An toàn. Đào tinh không phải thực minh bạch, chẳng lẽ là công tác gáp lực quá lớn. Dẫn tới hắn muốn đi trốn tránh phóng thích áp lực. Mặc kệ thế nào, đào tinh đều dùng đã lâu mới tiếp thu nhà bọn họ Quý Dương là một cái hải về tình anh sự thật. Nàng thề nàng không bao giờ trốn học, phải hảo hảo học tập, không thể lạc hậu Quý Dương quá nhiều. Như vậy liền không xứng với hắn. Tân hư cảnh, tân khắc khao, đào tinh mấy ngày nay vô cùng tự tại, trong phòng công nghệ cao nhiều đến không xuể, hoàn toàn phóng thích đôi tay. Nho nhỏ người máy cùng căn cứ giọng nói chỉ thị hành động, chuông cửa văng lên, ngoài cửa cả mạ giặt đều có thể ở cảm ứng bản thượng biểu hiện, một tiếng mệnh lệnh, môn liền sẽ tự động mở ra. Nam liệt trên giường cũng có thể khống chế toàn bộ phòng. Lười biếng như đào tinh, đang cùng nàng ý. Quý dương nàng là lại định rồi. Nay không... Đào Lao Thái Thái gọi điện thoại tới hỏi nàng khi nào mang Quý Dương trở về nhìn xem, nàng liền nổi lên ý tưởng. Thấy ra trưởng thật tốt. Kia đại khái khi nào? Ta tan tầm sau đi mua điểm quà tặng. Quý Dương từ trước đến nay sẽ không có ý kiến gì, do hỏi nàng. 5 giờ dưới đi, qua đi vừa vặn ăn cơm, mãi mãi nói chuẩn bị cơm. Đào Tinh nói. Nàng mới không sợ đem hắn mang về. Hắn như vậy có năng lực, Đào Lao Thái Thái khẳng định sẽ không nói cái gì. Ân, một hồi liên hệ. Cúp điện thoại Đào Tinh liền bắt đầu chuẩn bị, gần 300 bình phương phòng cũng chỉ có một kiện phòng ngủ cùng một cái thư phòng, còn lại đều mở ra cải tạo, phòng để quần áo lúc này đã chứa đầy đồ vật, đại bộ phận là của nàng. Quý Dương người này vẫn là thực tùy tiện, xuyên tới xuyên đi liền kia vài món quần áo thật không phải nói giỡn, chẳng lẽ làm kỹ thuật đều như vậy? 6 giờ, hai người đúng giờ xuất hiện ở Đào gia nhà cũ, mới vừa xuống xe, mặt sau liền mở ra một chiếc xe, còn ấn loa. Đào Tinh quay đầu lại, nhìn đến Đào Vinh bọn họ, Sắc mặt một chút liền trầm. Bọn họ như vậy đã trở lại. Nhìn đến tâm tình liền không tốt. Đào Vinh tự nhiên cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới bọn họ. Nhìn nhìn bên người nàng Quý Dương, ngựa khí không tốt, đây là ai? Người như thế nào người nào đều hướng trong nhà mang. Đào Nhược Mính cũng xuống xe, nhìn Đào Tinh đem Quý Dương mang về tới, thật đúng là gan lớn. Nàng gần nhất thường xuyên cùng Đào Vinh trở về, đơn giản chính là tưởng gia tăng cùng hai vợ chồng già cảm tình. Trước kia nói nàng không phải người nhà họ Đào. Hiện tại đúng rồi, bồi một bồi cảm tình tổng hội gia tăng đi. Nếu là có thể đạt được hai vợ chồng giả thiên vị, nàng chính là chân chính người nhà họ đào. Hắn là ta bạn trai. Đào tinh kéo quý dương, một chút không sợ hãi. Thúc thúc hảo. Quý dương thanh tuyến nhàn nhạt, không tiêu ngạo không siềm lịnh. Hảo cái gì hảo? Ai cho phép hắn tới? Đào Vinh vừa thấy cái này tên côn đồ liền tới hỏa, đào tinh không chỉ có cùng lưu manh yêu đương, còn mang về tới. Quá mức đến cực điểm. Nãi nãi cho phép. Không cần ngươi đồng ý. Đào tinh không nghĩ cùng hắn giang, đều ở do dự muốn hay không đi vào, thật sự không nghĩ cùng bọn họ cùng nhau. Ngươi năng lực, cùng ta tranh luận đúng không? Đào tinh, ngươi có bản lĩnh liền vĩnh viễn đừng trở về, hiện tại lập tức cút cho ta. Đào vinh cảm giác chính mình quyền uy đã chịu xâm phạm, bực bội giống lên một câu. Không cần ngươi nói ta sẽ đi. Đào tinh lôi kéo quý dương tay liền hướng vừa đi, cắn răng, chúng ta trở về, hôm nay không đi vào. Lại kêu ai lan đâu? Đào lao Thái Thái chống quải trượng đi ra, vẫn đục ánh mắt quét mấy người ở cửa đại sảo đại não, giống lời nói sao? Mãi mãi hắn đều ta lăn. Đào Tinh nhìn về phía Đào lao Thái Thái cáo trạng. Đào Vinh, mãi mãi ba ba không có cái kia ý tứ, chỉ là thấy được quý dương cảm xúc khả năng có điểm kích động. Đào Nhược Mính đảm đương tiểu áo đông, khi ta không lỗ thay. Đào lao Thái Thái hừ nhẹ một tiếng, một đám càng ngày càng kỳ cục. Mẹ, ngài đừng tức giận, A Vinh đích xác có sai. Gần nhất công ty không thuận, hắn khó tránh khỏi có điểm thượng hỏa, đối tinh tinh nói chuyện trọng, là hắn không đúng. Nguyễn Nhàn cũng mở miệng, tác giả có lời muốn nói, hôm nay buổi sáng mơ thấy thư trung tình tiết, cũng không biết là cái gì tình tiết, đem ta dọa tỉnh, mới 14 điểm nhiều, sau đó nằm đảo 8 giờ đều ngủ không được, lên đi ra ngoài, ra cửa liền quăng ngã nát di động bình, cách thủy tinh công nghiệp mảng quăng ngã hỏng rồi nội bình, mẹ nhi cái kia tâm căn à, tắc đau, đau đến hít thở không thông. Như thế nào sẽ có như vậy cực kỳ bi thảm sự tình, ta muốn đi bổ miên, bình phục đau lòng. Ác độc nữ xứng bạn trai, 20. Đây là một hồi quỷ bí dùng cơm. Đào lao gia tử ngồi ở chủ vị, bên trái ngồi đào lao thái thái còn có đào tinh, Quý dương, bên phải ngồi đào Gia tăng khẩu. Không khí quá dị. Mặt trên bày tràn đầy 12 bàn đồ ăn, đủ loại kiểu dáng, đa dạng đầy đủ hết. Ăn cơm trước đi. Đào lao gia tử lên tiếng. Mấy người động thủ lên bất quá hứng thú rõ ràng đều không cao, đơn giản tới nói, ăn uống đều không tốt. Đặc biệt Đào Vinh, hắn hắc một khuôn mặt, nhìn đối diện Quý Dương, một hơi nghẹn đến mức nửa vời. Đem lưu manh đều đưa tới trong nhà mặt tới. Chuyến ra đi mặt muối cũng đừng muốn. Đào Lao Thái Thái cũng không hỏi cái gì, thỉnh canh thời điểm cấp Quý Dương thịnh một chén, tiểu Dương đúng không? Tới, uống canh gà. Cảm ơn mãi mãi. Quý Dương rũi tay tiếp nhận tới. Hắn mới vừa bưng chén, Đào tinh hướng hắn trong chén gấp một khối thịt cá. Không có thứ, nhất màu mỡ một bộ phận. Hai vợ chồng già nhìn nàng hành động, đáy mắt suy nghĩ sâu xa. Không có người hỏi quý dương cơ bản tình huống, tựa như rất đơn giản một lần ăn cơm, ăn ăn tính tính ăn xong là được, nhưng Đào Vinh không làm A. Vô luận hắn lại như thế nào không thích đảo tình, đều sẽ không làm nàng gả cho một cái tiểu tử nghèo, tên quân đồ, liền sợ đến lúc đó liên lụy đào gia. Quý dương đúng không? Ngươi cùng tình tình là như thế nào nhận thức? Hắn tuy rằng khắc chế chính mình ngữ khí. Giả bộ nhạc phụ thẩm vấn tư thế, trong lời nói khinh thường chính là trần trụi. Vấn đề này hỏi đến không sai, hai vợ chồng già liền tính biết mục đích của hắn cũng vô pháp ngăn cản. Đào tinh khí bất quá, quý dương lại mau một bước trả lời, bá phụ, chúng ta là ở quán ba nhận thức. Đây là lời nói thật. Nghe vậy, liền tính là hai vợ chồng già, sắc mặt cũng có chút khó coi. Ở thế hệ trước trong mắt, quán ba cũng không phải là cái gì hảo địa phương, đi vào người hơn phân nửa cũng là không đứng đắn Đào tinh ở cái bàn phía dưới chân đá đá quý dương, đưa mắt ra hiệu chứng hắn, quả thực là phải bị hắn tức chết. Như vậy thật thành làm cái gì? Sợ Đào Vinh tìm không thấy địa phương mắng. Quán Ba a người trẻ tuổi chính là sẽ chơi. Đào Vinh nói chuyện âm dương quái khí, nói lại hỏi, tiểu dương ở đâu thăng trước? Đào Nhược Mính đang ở ăn cơm, khoe miệng lộ ra một mặt cười. Trọng điểm diễn tới. Y gì theo Đào tinh bất đắc dĩ lại sĩ diện tính cách, lúc này đây khẳng định còn sẽ nói dối lừa hai vợ chồng già quả nhiên. Đào tinh nhìn về phía đào lao thái thái, mãi mãi, chúng ta đều là bởi vì bằng hữu sinh nhật sau đó đi quán bar, quý dương hắn là làm kỹ thuật, ở công ty đi làm đâu, nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Lợi hại như vậy. Đào lao thái thái cười đáp lại, nhìn về phía quý dương. Ân, vẫn là kỹ thuật tổng giám. Đào tinh cười nhìn nàng, ý cười chân thật một ít, người khác khen quý dương so khen nàng chính mình càng làm cho nàng vui vẻ. Nhà bọn họ quý dương khẳng định là nhất đồng. Này Dung nói Như vậy vừa nói, Đào Lao gia tử đều lặng lẽ đánh giá Quý Dương vài mắt, đối phương thoạt nhìn so thực tế tuổi có vẻ tuổi trẻ, cho nên thành tiểu cũng liền tự nhiên phóng đại. Rốt cuộc, đây là người trẻ tuổi giao tranh thời đại. Cái gì công ty nha? Thần Nam sao? Đào Nhược Mính cười chen vào nói, ta đi Thần Nam đưa tin thời điểm giống như thấy được các ngươi. Nếu thích nói dối, nàng liền đem nàng đẩy đến một cái càng cao vị trí. Thần Nam kỹ thuật tổng giám. A. Rõ ràng là thấy được, cái gì giống như Đào tinh bẹp miệng, ném ra một câu. Đào nhược mính sắc mặt cứng đờ, mặt lộ vẻ xấu hổ. Đối phương nói chuyện từ trước đến nay không trải qua đại não, không biết có phải hay không nàng ảo giác, gần nhất lời nói luôn là vô ý thức cho nàng đào hố, làm nàng khó có thể xuống đài. Tinh tinh, đừng lấy những lời này tới lửa gạt ngươi ra ra nãi nãi, về sau không được chuyện như vậy phát sinh. Đào vinh một chút biến sắc mặt, thanh âm giận mắng. Giống cái gì? Đào lao ra tử bông chiếc búa, lời nói ngầm có ý cảnh cáo. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đào Vinh. Đứa con trai này là càng thêm hồ đồ. Ba, Đào Vinh kêu hắn, chỉ vào Đào Tinh, đứa nhỏ này hiện tại là càng ngày càng kỳ cục. Đây là cái lưu manh, không có công tác, nàng lấy tiền dưỡng, cái gì công ty lớn, kỹ thuật tổng giám, đều là giả. Hiện tại hai người ở tại trong thành thôn. Trong thành thôn, Tây Bắc thành hỗn loạn nhất địa phương, đem hắn mang về tới còn đầy miệng hồ nôn loạn ngữ nói dối ta nếu là lại không giáo dục nàng không biết sẽ biến thành bộ răng gì hắn là lại tức giận lại mất mặt đào nhược mính khoe miệng gợi lên một mặt cười cái này xem như đụng vào tường đi đào lao ra tử đột nhiên ngưng mi sắc mặt trầm trọng nhìn về phía đào tinh tựa hồ ở do dự như thế nào giải quyết một cái xử lý không tốt đứa nhỏ này bị thương khả năng sẽ cực đoan gia gia ta trụ trường học quý dương ở tại tinh hải thời đại ai trụ trong thành thôn ngươi gặp qua cái nào cao tầng nhân viên trụ trong thành thôn Ai nói? Như vậy bôi đen ta có ý tứ? Đào tinh bang một chút đem chiếc đũa đặt ở trên bàn, ý có điều chỉ, một lần hai lần, cái gì lưu manh, quý dương hắn không phải lưu manh, liền không thể ngóng trông ta một chút hảo. Phi cùng lưu manh ở bên nhau mới có thể như các ngươi tâm nguyện. Cùng khất cái ở bên nhau càng làm cho các ngươi vui vẻ, tiêu tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào hảo, chúng ta đều là khất cái, một hồi còn muốn đi xin cơm đâu. Vốn dĩ hảo hảo nói, đào nhược Mính cũng muốn nhìn nàng như thế nào giải thích. Gấp đến độ không được bộ dáng nhất định thực buồn cười. Trực tiếp một cái xoay ngược lại, đào tinh còn tạc mao. Hơn nữa, còn đem trách nhiệm hướng trên người nàng đẩy. Đến lúc đó là nàng nói, kia hai vợ chồng già sẽ nghĩ như thế nào. Ba không phải cái kia ý tứ. Đào nhược mính xả ra cười, nhìn về phía nàng, trực tiếp đem vấn đề vứt cho nàng. Tinh tinh ngươi đừng nóng giận, như vậy kích động làm cái gì. Không chột dạ sẽ kích động như vậy. Tinh hải thời đại. Như thế nào không nói ở tại thủ đô Quảng Trường đâu. Đào Vinh cũng mặc kệ nàng, lênh chào nói, như thế nào? Nói dối ngươi còn có lý. Ở tại trong thành thôn cùng xin cơm khất cái có cái gì khác nhau? Bá phụ, quý dương dương mắt nhìn về phía hắn, biểu tình phai nhạt hảo chút, ta kính trọng ngài là bởi vì ngài là tinh tinh phụ thân, chính là ngài lời nói, nơi trốn nhằm vào nàng, làm ta vô pháp lý giải. Hai người bốn mắt tương đối, Đào Vinh đầy mặt chán ghét ghét bỏ, quý dương ánh mắt chưa biến, chút nào không quan tâm. Một cái gân xanh bạo đột một cái chẳng hề để ý, hảo, đào lao ra tử trầm giọng quát lớn, tin vỉa hè tới tin tức có thể tin vài phần. đào nhược minh nghe lời này rõ ràng không cao hứng, còn không phải là sợ đào tinh mất mặt sao? vừa muốn mở miệng, nguyễn nhàn cho nàng gấp một miếng thịt, hướng nàng đưa mắt ra hiệu, sắc mặt rõ ràng cũng có chút kéo xuống tới. đào nhược minh cố mà làm ý miệng, đáy lòng vẫn là không nín được ý, nhỏ giọng nói thầm một câu, nếu thật là thần nam kỹ thuật tổng giám, kia trụ tinh hải thời đại cũng không quá đáng. Rốt cuộc lương một năm vài trăm vạn đâu, nói dối cũng bất quá đầu óc. Ba, không phải ta tin vỉa hè, ngươi cùng mẹ vẫn luôn ở rung túng tinh tinh. Mấy năm nay nàng dưỡng thành cái gì tính tình? Tinh Hải thời đại khai phá thời điểm ngươi cũng biết giá thị trường, bao gồm nàng nói thần nam tổng giám, ngươi cũng biết, chính ngươi ngâm lại, hiện thực sao? Đứa nhỏ này hiện tại biến thành bộ dáng gì? Đào Vinh nói vô cùng đau đớn, một bộ khó chịu đến cực điểm bộ dáng. Đào lao ra từ tay cầm khẩn. Mân khẩn cánh môi, cực kỳ không vui. Người là phụ thân hắn. Đào lao thái thái thở dài bất đắc dĩ, bọn họ không phải không có đầu óc những việc này không nghĩ giảng, liền tính giáo dục cũng không nên ở Nguyễn Nhàn cùng đào Nhược Mính ở thời điểm. Tinh Hải thời đại là ở phía trước năm mua kiến trúc diện tích 352m vuông sử dụng diện tích 324m vuông một bình phương 16 vạn, bao gồm toàn bộ cải tạo, hẳn là hoa 6.000 vạn tà hữu Quý Dương nhìn về phía đào Vinh, chậm rãi nói, Tinh tinh là bộ dáng gì? Tiêu căng mẫn cảm lại đa nghi, khuyết thiếu cảm giác cả an toàn lại không tự tin, ta cảm thấy ba phụ ở cái này trong quá trình, sắm vai một cái trọng yếu phi thường nhân vật. Ai cho phép ngươi nói chuyện? Đào Vinh như là bị dâm trụ cái đuôi, giữa chán gân xanh bạo đột. Ta tới gặp ra ra cùng ngãi ngãi, không phải ngươi, hơn nữa, ngươi không có bất luận cái gì tư cách quản lý ta lời nói quyền, liền ngươi vừa mới hành vi cử chỉ, ta cho rằng ngươi không xứng. Quý dương đối thượng hắn, chút nào không sợ hãi, tựa như ở trần thuật một sự thật. Đào Vinh nổi trận lôi đình, còn tưởng lấy khí trang áp hắn, cảm thấy Quý Dương không giao động, hắn cười nhạo, hảo a, ngươi nhưng thật ra lấy ra trưng, cứ làm ta tin tưởng. Ngươi có tin hay không cùng ta đều không có quan hệ, ta không thèm để ý ngươi bất luận cái gì ý tưởng Quý Dương lạnh giọng đánh gãy. Đào Nhược Mính đấy lòng bắt đầu khẩn trương, Quý Dương gặp nguy không loạn khí tràng không phải một cái lưu manh có thể biểu hiện ra ngoài, phi thường bình tĩnh, thật sự một chút đều kinh hoàng. Ngươi như vậy, hoặc là là kỹ thuật diễn tốt kẻ lừa đảo, hoặc là là tự tin thực đủ người. Ba ba chỉ là quan hệ tình tình, quý dương ngươi. Đây là cái gọi là quan tâm. Ta nhìn đến chính là hắn đối với ngươi giữ gìn, cùng với ngươi ba phải bản lĩnh. Quý dương nghiêng đầu nhìn về phía nàng, không lưu tình nói xong lúc sau quay đầu, ra ra, ta thực xin lỗi, cho ngươi lưu lại không ấn tượng tốt. Đào tinh đã cúi đầu, nàng từ vừa mới đào vinh nói xong lời nói lúc sau liền một câu cũng chưa nói, túi đầu lau nước mắt. Không ai đau, không ai ái, còn muốn cho Quý Dương nhìn đến nàng như vậy chật vật bất khang một mặt, ở nhà cái gì địa vị đều không có, càng không xứng với hắn. Không khí đọc lại, Đào lao gia tử nhìn đến hắn như vậy đấy lòng thực phức tạp, đồng thời đối Đào Vinh cũng là quá thất vọng, Đào Tinh bên kia càng xử lý không tốt. Nhao nhao nho, hảo hảo ăn một bữa cơm không được, thế nào cũng phải náo ra sự, tranh đấu gay gắt, không tồn hảo tâm. Đào Lão thái thái khí bất quá, trực tiếp cũng ném chiếc búa, chỉ cây râu mà mang cây hoè. Đào Nhược Mính sắc mặt cũng trắng bệch, Nguyễn Nhàn quả thực bị nàng tức chết, cái này nữ nhi thật là một chút liền biến thuần, từ biết thân phận sau càng thêm kiêu ngạo, thế nào cũng phải xảy ra chuyện không thể. Ta nữ nhi tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi loại người này, lập tức chia tay. Đào Vinh mặt mũi thượng không qua được, trực tiếp kêu la. Kia đoạn tuyệt quan hệ đi, từ hôm nay trở đi ta không phải ngươi nữ nhi, ngươi nữ nhi chỉ có Đào Nhược Mính một cái, ta là ngươi xỉ nhục, ta mẹ là ngươi tình yêu trên đường chướng ngại vật, cản trở các ngươi tình yêu. Đào tinh quật cường ngẩng đầu, ta khẩn cầu ngươi cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Sự kiện trực tiếp đi lên trên một cái cấp bậc, đào vinh đều mông. Còn có người ngoài ở, có thể nghĩ hai vợ chồng già tức giận, việc xấu trong nhà chính là không ngoài dương, này nhóm người khen ngược, sợ người khác không biết. Tinh tinh, đừng nói ngốc lời nói, ba ba cũng là bị khí tới rồi, hắn vẫn là thử cái ngươi, đều là người một nhà, chúng ta đều hy vọng ngươi quá đến hảo, quý dương có thể đem ngươi chiếu cố hảo mụ mụ cũng yên tâm, chúng ta không nói khí lời nói, Hảo sao? Nguyễn Nhàn vội vàng mở miệng, đứng dậy đi đến bên người nàng, ôn nhu an ủi. Đoạn tuyệt quan hệ. Nếu là bước đến đào tinh cùng đào vinh đoạn tuyệt quan hệ, cái này ra, nàng cùng đào nhược Mính chính là cái tội nhân, vinh viễn đều không thể đạt được hai vợ chồng già tán thành. Đào nhược Mính đương nhiên tưởng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, chính là lúc này nào dám nói chuyện. Đừng nói không dám nói lời nào, đại khí cũng không dám ra. Nói cái gì ngốc lời nói? Đào lao thái thái lấy quá giấy cho nàng sát nước mắt. Đào tinh nhìn về phía nàng, nghẹn nào thanh âm, mãi mãi, ta chỉ là tưởng đem quý dương mang về tới cấp ngươi nhìn xem, hắn đối ta thực hảo, chúng ta có thể sinh hoạt rất khá, chính là vì cái gì luôn có người làm thấp đi ta, làm thấp đi hắn, đem nàng nói được như vậy bất ham, hắn bốn dĩ liền không có làm sai cái gì. Mãi mãi biết, chúng ta tinh tinh chịu ủy khuất, việc này không nói, mãi mãi đều tin, tinh tinh nói cái gì đều tin. Rốt cuộc là một đường yêu thương lớn lên hài tử, đào lao thái thái đau lòng đầu. Bởi vì phải về tới, quý dương chuẩn bị đã lâu, bởi vì gia gia thượng một lần liền rất thích kia đối tức ly, hắn mãn thành đi cấp gia gia tìm, còn đi mấy nhà đấu giá hội, thực ở dụng tâm, vì cái gì muốn cái dạng này. Là bởi vì ta từ nhỏ không có mẫu thân, ta liền không xứng vĩnh viễn tốt tình yêu sao. Đào tinh càng nói càng thương tâm, ở đào lao thái thái trong lòng ngực khóc đến kia kêu, kêu một cái thảm, sao lại có thể cái dạng này. Nói lên tùy hứng, đào nhược Mính từ nhỏ liền không phải đào tinh đối thủ. Nguyễn Nhàn đứng ở bên người nàng xấu hổ, Đào Vinh nào còn dám nói chuyện, hướng về phía người giống. Hắn nhưng thấy Đào lão gia tử bắt lấy tay bính tay đều ở run. "Nào có, Tinh Tinh là nhất ngoan hài tử, Quý Dương cũng là cái hảo hài tử." Đào lão thái thái ôm nàng, thấp giọng an ủi, "Tinh Tinh nhưng không cho nói mê sảng, ngươi là loạn ngoại mãi, mãi ngoan cháu gái." Đào Tinh lại khóc. Đào Nhược Mính bị nàng làm cho sững sốt sững sốt, trước kia bị Đào lão gia tử dùng gia pháp đều không khóc, gần nhất thường xuyên khóc, vừa khóc nàng liền thành như thế. Hơn nữa, hai vợ chồng già còn sẽ không chán ghét Đào Vinh, nàng cùng nàng mẹ liền tao đương. Quý Dương đem đưa tới lễ vật đưa cho Đào lao gia tử, đem Đào tinh kéo lên, hôm nay giống như không phải một cái chính thức thấy ra ra nãi nãi nhật tử, tinh tinh cảm xúc cũng không phải thực ổn định, ta liền trước mang nàng trở về, sẽ an toàn đem nàng đưa đến trường học đi, hy vọng gia ra nãi nãi có thể thứ lỗi. Lần sau ta sẽ tìm một cơ hội làm tinh tinh lại mang ta trở về lần này bởi vì ta tạo thành không thoải mái hy vọng ra ra mãi mãi không cần để ở trong lòng. Hắn hơi hơi không lưng, cáo biệt lúc sau lôi kéo nàng đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay là đến chê ta bình luận khu vẫn luôn đang nói vả mặt vả mặt, kỳ thật mễ nhi cảm thấy chính mình không phải thực sẽ viết vả mặt tình yêu diễn cũng rất tiểu bạch, sau đó nhiều hơn thông cảm ha ha ha 12 giờ cũng có canh ba ác độc nữ xứng bạn trai 21. Frank Quý Dương cùng đào tình vừa đi đi ra ngoài, khi áp một chút liền sộ hàng, đào lao ra tử nhìn trên bàn hộ. Rồi tay mở ra vừa thấy, đáy mắt đột nhiên chật lóe. Ngay sau đó, biểu tình ngưng trọng mà hung ác nhăm hiểm, dương mắt quét về phía mấy người, đáy mắt hừng hực lửa giận, nói năng có khí phách, ta nói rồi rất nhiều lần, ra là chung sống hòa bình địa phương, không phải trào phúng nhạo báng địa phương. Lao ra tử một phát hỏa, đào vinh thí cũng không dám phóng. Đào nhược mính cùng Nguyễn Nhàn càng là hạ thấp tồn tại cảm. Ta hôm nay liền nói cho ngươi, cho dù là Lưu Minh, chỉ cần ta tưởng bồi dưỡng, ta giống nhau có thể làm hắn ngồi trên đảo gia đương gia chủ vị trí. Chớ quên, cái này gia vẫn là ta ở đường gia làm chủ, cũng không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Đào lao gia tử lời nói một chút đều không giống nói giỡn. 3. Đào Vinh chấn kinh rồi, không thể tin tưởng. Đào gia vốn dĩ liền không nam tôn, ta không để bụng bồi dưỡng một ngoại nhân, ta còn chưa có chết, không cần nghĩ tranh đoạt này đó gia sản. Ta liền tính đem toàn bộ Đào Gia quên rớt cũng không phải không có khả năng. Đào Lao Gia tử hừ lạnh. Nghe ngôn, không riêng Đào Vinh sợ hãi, Nguyễn Nhàn cũng ngơ ngẩn. Đào Gia công ty mấy năm nay lợi nhuận nhưng không cao, đại bộ phận cổ phần ở Đào Lao Gia tử trong tay, Đào Vinh tự thân tiêu phí cũng đã không thấp, bọn họ căn bản không có gì tiền. Hơn nữa, Đào Gia đáng giá nhất chính là Lao Gia tử trong tay bất động sản. Nếu là thật quên rớt, Đào Vinh một giây biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Những lời này như là bắt được Đào Vinh mạch máu, hắn ấp đúng tưởng giải thích, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ. Đều do Đào Tinh, cái này nữ nhi quả thực là hắn khắc tinh. Còn có, Đào Lao ra tử nhìn về phía Nguyễn Nhàn cùng Đào Nhược Mính, hai người đấy lòng một lộn buộc, chi gian hắn sắc mặt càng trầm, nếu phía trước nói phải hảo hảo ở chung, liền không cần làm cái gì động tác, lúc sau không có việc gì cũng không cần lại đây, chúng ta thích thanh tịnh, nên làm gì liền làm gì đi. Đào Nhược Mính tức khắc hoa dung thất sắc, Lời này còn không phải là không nghĩ nhìn thấy các nàng sao. Chúng ta đã biết, tinh tinh bên kia chờ nàng bình phục cảm xúc ta sẽ đi quan tâm, quý dương đứa nhỏ này nhìn khá tốt, cũng rất quan tâm tinh tinh, hai người ứng sẽ ở chung rất khá. Nguyễn Nhàn nhanh chóng xuất khẩu. Không cần, ta sẽ đi. Đào lao thái thái cự tuyệt. Nguyễn Nhàn lại gật đầu, mẹ đi cũng hảo, nàng càng nghe mẹ nó lời nói một ít. Còn có ngươi, đừng thèm cùng, nếu là thật sự đoạn tuyệt quan hệ, cũng thuận tiện đem chúng ta quan hệ đoạn tuyệt. Ta xem ngươi hiện tại cũng quá rất khá. Đào Vinh xấu hổ, đào lao thái thái khinh phiêu phiêu tới một câu, ăn no không có chuyện gì, đầu vóc là càng sống càng trở về. Này cơm lạnh, đêm đã khuya cũng không dễ đi, đều về đi. Nàng hạ lệnh chủ khách. Mẹ, ta cũng không cái kêu ý tứ. Đào Vinh biết rõ sự tình đã nháo đại, chạy nhanh bổ cứu, đây cũng là sợ tinh tinh nàng đi vào tiền đồ, ta cũng là xuất ruột. Đào lao thái thái ngồi ngay ngắn, nhìn về phía hắn, nếu là thật vì nàng hảo. Cơ bản nhất tôn trọng cùng chính là không cần giáp mặt làm nàng xuống đài không được. Mấy năm nay ta bồi dưỡng ngươi quy củ cũng không biết vì cái gì đều ném. Nguyễn Nhàn ánh mắt né tránh, buông dưới thân tay trà sát, không nói chuyện. Mấy năm nay cùng nàng ở bên nhau, lao thái thái ở quải quang mang đâu. Nơi nào là nàng sai. Đào Vinh mấy năm nay trầm mê bữa tiệc, công tác thượng cũng lực bất tòng tâm, trí nhớ đã sớm trước tiên suy yếu. Nhưng nàng không thể nói, chỉ có thể chịu. Nãi nãi, ba ba là lo lắng tinh tinh. Rốt cuộc luyến ái là thực thân mật quan hệ đào nhược mính còn chưa nói xong, trực tiếp bị đánh gãy. Nhất không quý củ chính là ngươi. Đào lao thái thái sụ mặt nhìn về phía nàng, hàn thanh, đừng tưởng rằng ngươi thay đổi huyết mạch, liền có thể tùy ý làm vậy. chọn phá ly rán, đưa một cây gậy thọc cước. Lời nói là tương đương nghiêm khắc. Tinh tinh là cái hiếm khi khóc hài tử, thân là phụ thân, phát sinh chuyện như vậy lúc sau, ngươi không những không có thua thiệt, ngược lại cổ vũ tư sinh nữ khí thế, ta xem là quy củ không học giỏi đương nhiên ta mặc kệ nàng ở ngươi nơi đó là thái độ như thế nào nếu đều là đào ra huyết mạch ngươi làm không được nặng bên này nhẹ bên kia kia cũng không cần làm cho ta cái này lao thái thái mặt đào lao thái thái từ trước đến nay hiền lành hôm nay bị khí tàn nhẫn hoàn toàn không có dĩ vãng nửa điểm hảo tính tình lời nói vô cùng trách móc nặng nề đào nhược mính nhất thời không nhịn xuống nước mắt liền bừng lên nàng gần nhất ba ngày hai đầu liền hướng bên này chạy chính là tận tâm tận lực ở lấy lòng hai vợ chồng già muốn đạt được tán thành Này không thể nghi ngờ là thiên lôi đánh xuống. Tư sinh nữ, chẳng sợ Nguyễn Nhàn đều gả cho Đào Vinh, nàng vẫn là nhận không ra người tư sinh nữ phải không? Minh Minh, Đào Vinh thấy nàng khóc, vừa muốn đi an ủi, Nguyễn Nhàn đã đứng ra, Minh Minh khả năng không thể nghi ngờ gian tạo thành một ít hiểu lầm, ta cùng A Vinh trở về nhất định sẽ hảo hảo giáo dục nàng, phiền toái mẹ thay thế ta cùng Tình Tình xin lỗi, là ta không quản giáo tốt Minh Minh, làm nàng chịu ủy khuất, sự tình hôm nay sẽ không lại phát sinh. Hành đi trở về đi. Đào lao thái thái không nói tiếp, ngược lại tới như vậy một câu. Hai vợ chồng già đã lên lầu, ba người mặt sám mẩy cho ra tới, Nguyễn Nhàn thật sự không nhìn xuống, thanh âm lánh duệ, minh minh, mẹ nói bao nhiêu lần, vô luận ngươi biết cái gì, đều không cần nói bậy, đặc biệt không cần làm cho ra gia nãi nãi mặt, nhiều làm ba bà khó làm. Trên thực tế, nàng là muốn mắng nàng, ngu xuẩn đến cực điểm, hai vợ chồng già đều là nhân tình, dùng đến nàng châm ngòi thổi gió. Đem chính mình đều đáp đi vào đao nhược mính chỉ lo cúi đầu khóc, trước kia đào lao thái thái nhiều lắm đối nàng thái độ lãnh đạm, như vậy mắng là lần đầu tiên. Quá thương nàng. Nguyễn Nhàn lại bất an an ủi nàng, khóc đến càng thương tâm. Ba mẹ luôn luôn đều bất công, không liên quan mính mính sự. Đào vinh dâng lên về điểm này bất mãn bị nàng lời này để ép đi xuống. Hai vợ chồng gia thiên đảo tinh lại không phải một ngày hai ngày, rõ ràng là đỡ không thượng tường A đấu, còn quan sủng, hiện tại thỏa mãn hồ ngôn loạn ngữ, phẩm hạnh bất chính. Ba ba là ta sai, nếu không phải ta, gia gia nại nãi liền sẽ không mắng ngươi, thực xin lỗi, lần sau ta sẽ không lại nói lung tung. Tinh tinh bên kia sự tình ba ba cũng không cần lo cho quá nhiều, để tránh gia gia nại nãi liên lụy ngươi. Đào nhược mính của thịt, một lòng vì Đảo Vinh suy nghĩ, ngươi gia gia nại nãi càng sống càng hồ đồ. Đảo Vinh tự nhiên không cho phép chính mình ở các nàng trong lòng địa vị hạ thấp, xua xua tay không thèm để ý nói, cũng là chính khí trên đầu, không có việc gì, không thèm để ý. Hai vợ chồng già liền hắn một cái nhi tử, gia sản không để lại cho hắn để lại cho ai. Chính là gia gia nói chúng ta không có việc gì đừng tới, làm sao bây giờ. Gia gia mãi mãi có thể hay không không thích ta. Đào nhược Minh nói lại khóc. Đây chính là chí mạng. Đào gia lời nói quyền ở hai vợ chồng già trong tay, nếu là nàng không được sủng, liền tính gả vào Trung gia cũng là thập phần nguy hiểm. Không ai sẽ coi trọng nàng, vĩnh viễn đều sẽ thấp đảo tinh áp một đầu. Nào có sự. Ngươi cũng là bọn họ cháu gái, quá hai ngày hết giận liền không có việc gì. Đào Vinh không để ở trong lòng. Ngươi một nhà lái xe rời đi, hắn không tưởng nhiều, Đào Nhược Mính nhìn Nguyễn Nhàn trầm trọng sắc mặt lại không thể không tưởng nhiều. Rõ ràng nói dối chính là Đào Tinh, vì cái gì Tào Hương chính là các nàng mẹ con. Trong lòng chua xót lại nghẹn quất, không công bằng. Một khắc đầu. Quý Dương ở lái xe, Đào Tinh trợn to mắt, cầm phấn nền đối với gương ở bộ trang, hắn nghiêng đầu, nhìn khoe miệng nàng chịu chịu suýt nữa bị lửa. Mắt ảnh đều hóa. Nàng bang một chút khép lại phấn nền, ở trong bao mơn mê một phen, lấy ra một cái mắt ảnh bàn, hơi hơi ngẩng đầu, tiếp tục hóa. Đi ăn cái gì? Quý Dương đánh tay lái hỏi. Tuy tiện, tâm tình ăn ngon cái gì đều hương, phóng một đầu hải một chút ca. Nàng tiếp tục hóa, đáy mắt còn có đắc ý, ngươi vừa mới nhìn đến đào nhược mính biểu tình không. Còn có ta cái kia tiện nghi lao bà, cùng ăn phân giống nhau, ra Gia ra mãi mãi không tha cho bọn họ. Nguyễn Nhản cũng sẽ đi theo cùng nhau tao hương. Ngươi lại biết. Hắn quay đầu, khai hướng nhà An ngầm ra Ta đương nhiên biết, ta trước kia đều ràng. Lần đầu tiên bán thảm, bọn họ tuyệt đối bị chết thực thảm. Đào nhược mình muốn lại lấy lòng cơ bản không có khả năng. Ta mãi mãi vốn dĩ liền không thích nàng hảo sao. Còn chính mình tìm đường chết. Nàng liền đưa đoạn đường hảo. Quý dương nhếch môi, gật gật đầu. Xuống xe thời điểm, nàng ôm hắn cánh tay hướng trong đi. Ngự khí xin lỗi, xin lỗi à. Vốn dĩ hảo hảo một hồi gặp mặt, bị liền làm thành cái dạng này. Trên thực tế hảo hảo giải thích vẫn là có thể ăn xong đi, nhưng là nàng liền xem không được đào nhược mính bạch liên hoa bộ dáng, thế nào cũng phải làm nàng ăn chút đau khổ không thể. Không có việc gì. Cũng không biết gia gia sẽ nghĩ như thế nào. Đào tinh thở dài, chuyển thanh lại nói, ta hai ngày này trước trang đến cảm xúc rất thấp trầm, sau đó lại tìm hiểu, không biết người đưa lễ vật ra gia có thể hay không thích, thích tâm tình khả năng sẽ hảo điểm. Sẽ. Hắn lời nói chắc chắn, kia tốt nhất. Đào tinh cùng hắn đi vào thang máy, lúc sau hai người, nàng ôm hắn, vẻ mặt bảo đảm, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, liền tính không thích ta cũng sẽ làm tốt ra ra cùng mãi mãi tư tưởng công tác. Quý dương xem nàng ngây ngốc bộ dáng, dôi tay vô vô cái chán của nàng, khỏe miệng hơi câu, thân. Ác độc nữ xứng bạn trai, 22. Đêm khuya, đào Lão gia tử cầm kính lúc còn ở nghiên cứu, đào Lão thái thái trầm khuôn mặt, nhìn xem xem. Mỗi ngày liền biết xem, đỉnh một cái phá đồ vật, đều loạn thành bộ dáng gì? Hảo A. Đào lao gia tử xoay cái phương hướng, nhìn trên bàn tức ly, trong miệng không ngừng phát ra cảm thán. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, chạy nhanh đi cha cha quý dương là cái gì bối cảnh, ra đều mau làm đến trướng khí mù mịt. Đào lao thái thái để cao âm điệu. Cái này hoa văn cỡ nào rõ ràng, bảo tồn đến thật là hoàn chỉnh. Đào lao gia tử tấm tắc hai tiếng. Bang! Đào lao thái thái đi qua đi. Một chút chụp ở trên bàn, sợ tới mức đào lao ra tử chạy nhanh đem tước ly nâng lên tới, thổi cái mũi trừng mắt nói, làm gì? Đem tước ly chấn hư ta cùng ngươi cái này, lão thái bà không để yên, Không biết nặng nhẹ, ta cùng ngươi nói ngươi có nghe hay không? Đi cha cha quý dương tin tức, tinh tinh bên kia người thật mặc kệ. Về sau nháo ra chuyện gì, như thế nào thu thập? Đào lao thái thái vừa thấy hắn cái dạng này càng phát áo, nhìn xem xem, cả ngày liền biết xem, làm tức giận ta, toàn bộ cho ngươi tập rớt. Ngươi này lao thái bà. Đào lao ra tử vừa nghe nàng muốn tạp chính mình bảo bối tâm can, dâu đều phải tức giận đến dựng thẳng lên tới, cha cái gì cha. tiểu Dương không phải nói sao. Nhân gia là kỹ thuật tổng giám, ở tại tinh hải thời đại, không phải thực hảo sao. Chờ hai đứa nhỏ cảm tình lại ổn định một chút, lại đi cha của cải, hiện tại thao cái gì tâm. Đi ngủ ngươi. Quay giày hắn nghiên cứu.